vì chính mình đống nhiên trang bệnh lại tìm một lời giải thích, kỷ trầm ngư mặt trầm xuống oán trách Trần Chất Phi. Lần sau nhìn Điềm Nhi, Trần Chất Phi một bụng khí, trong lòng như gió bắc phù đi biểu hiện cát bụi, phía dưới lộ ra tới là kỳ trầm ngư tâm tư. Quả nhiên, nàng là tưởng tăng thêm chính mình sai lầm, làm điện hạ thương tiếc sủng ái nàng, mà trách cứ chính mình. Thanh thân sáng sớm hôm sau, chính mình đã bị Hứa Vương cự trách, Trần Chất Phi gục đầu xuống. Đêm này bút chướng chặt chẽ nhớ kỹ, Hứa Vương mắt lạnh nhìn này vừa ra tử. Cũng tạm thời tin tưởng kỷ trầm ngư là vì tranh phong, hắn mặt vô biểu tình, sống yên ổn chút đi, tới rồi trong cung, nhưng không cho như vậy. Hai cái thiên tiểu bá mỹ mỹ nhân nhi đều có ủy khuất thần sắc, thiếu không người tử, đúng vậy. Đi theo hứa vương dùng quá cơm sáng, lập tức ra cửa lên xe hướng trong cung tới. Hứa vương là một chiếc xe ngựa, hắn đem hai cái chắc phi trước mắt xem đến so trong mắt trọng, ít nhất ở người khác trong mắt là cái dạng này, hai vị là các có một chiếc xe ngựa. Trần chắc phi vừa lên xe liên tức giận đến không được người này thật đúng là cái hồ ly tinh kỳ trầm ngư lên xe thấy bên trong xe ấm hương ấm áp đỡ quá một cái gối dựa ngủ xuống dưới nhiễm tuyết hòa ly hoa đi theo nàng ở cười nói chắc phi hôm qua không có ngủ hảo kỳ trầm ngư lười như đi sương cốt trường tụ mềm mại nằm ở trước người lại tựa rút đi gần ta muốn ngủ tới rồi cửa cung lại kêu ta khép hờ đôi mắt ở trong lòng đem chạy trốn kế hoạch lại tưởng một lần cơ hội trên đường nhất định là có cơ hội cửa cung tới rồi Hứa Vương trước xuống xe ngựa, Đối Kỷ Trầm Ngư tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Từ đầu sợi tóc nhi đến váy bên cạnh đều đánh giá quá, Hứa Vương lại muốn tức giận, này đai lương thượng hạt Châu, như thế nào thiếu một cái? Đai lương thượng theo Châu Hoa, chừng mấy chục viên, chỉ thiếu một cái đã bị nhìn ra tới, Kỷ Trầm Ngư trột dạ mà cười, ta mệt mỏi, đi đâu, hẳn là rớt trên xe. Nay bất tài lên, Kỷ Trác Phi ngươi mệt đến đảo rất nhanh. Trần Trác Phi âm dương quái khí tới một câu, Kỷ Trầm Ngư phản ngôi đánh nhau. Làm sao có thể cùng ngươi so, ngươi nửa đêm không ngủ cũng không quan hệ. Hai người đều nhắm lại miệng. Hứa vương cảm thấy chính mình này hai cái chắc phi thật sự làm người vừa ý, kỳ thị cả người có thứ, Trần thị không chút nào bông tha. Này hai chỉ tiểu trọi gà, trước chính mình chơi chơi cũng không tồi, hắn trang không nghe được. Thất điện hạng nên thú an lăng công chúa là đại sự tình, bọn quan viên ở cửa cung ngoại chào đón, hứa vương mang theo hắn bảo bối chắc phi, tới gặp quốc quân. Thiên là cơm sáng qua đi nửa canh giờ, tuyết nhỏ không ít lại còn tại hạ. Trần Thị cùng Kỷ Trầm Ngư đều là đầu một hồi tới, Kỷ Trầm Ngư căn cứ hôm nay không tham quan, về sau sẽ không còn được gặp lại tâm tư, nhìn chung quanh, xem cái vui vẻ vô cùng. Trần Trác Phi là túi lầu đi, chú ý tới Kỷ Trầm Ngư tả quét một chút hưu ngắm một cái, nàng ngẩng đầu là vì xem nàng đang làm gì. Nay vừa thấy, thấy trên nền tuyết hồng tường ngói xanh, hai bên đi tới vô số quan viên. Thạch đường đi thượng tuy rằng là tuyết, lại là nghiêm túc đảo qua, có thể thấy được mặt trên có khắc kim hoa đồ án đeo đao bọn thị vệ cường tráng thanh tráng dẫn đường cung nữ huyền chuyển thức tha. trong gió rồi lại có giày đặc túc sát phảng phất phong tuyết thúc dục không phải hoa mai khai mà là ly người huyết lệ nàng không dám lại xem lại không bằng lòng hạ xuống kỷ trầm ngư mặt sau thấp giọng nói không thể loạn xem thanh âm này không lớn không nhỏ vừa lúc có thể làm hứa vương điện hạ nghe được hứa vương xoay người liếc mắt một cái đối diện kỷ trầm ngư tả hữu chuyển sau trở lại trung gian khuôn mặt hứa vương nhướng mày sao Kỳ Trầm Ngư chớp chớp mắt tỉnh. Hứa Vương bản xâm nét mặt, Kỳ Trầm Ngư thanh thật. Ở trong lòng đem Hứa Vương lại mắng thượng một lần, quốc quân cung thất tới rồi. Bạch Ngọc thêm đá, hai trọng mái công hạ, Hứa Vương dẫn đầu quỳ đến, Nhi thần phụ mệnh đem hướng An lang biên cảnh đó đón dâu, đặc tới chào từ biệt. Bậc thang, hai cái hồng y ly thái dám gật đầu, xoay người đi vào chỉ chốc lát sau liền ra tới, Tuyên, thất điện hạ Hứa Vương tiến kiến, thất điện hạ Trác Phi kỳ thị, Trần thị tiến kiến. Trần Trác phi đã bất chấp nàng lại bài tới rồi kỷ trầm ngư mặt sau đi, chỉ lo chính mình không cần thất nghi, chỉ lo trong lòng thỉnh thịt ngại đi. Cung thất trung cảnh tượng là cái dạng này, trên bảo tọa, ngồi một cái tuổi già lao nhân, tuy rằng tinh thần thượng có, nhưng là tinh khí thần nhi có thể thấy được không đủ. Hán bên người, tế ngồi một cái mỹ nhân, phong lưu đôi mắt đẹp, mắt vượng tà phi, có nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Đây là vân tể quốc quân năm gần đây tân sủng mỹ nữ kêu lệ hương Hứa vương liền biết là cái dạng này. Không phải hắn đối chính mình phụ thân thực thất vọng, mà là hắn liền biết rượu nguyên chất mỹ nhân, đến hưởng thụ khi thả hưởng thụ. Lệ Khương con ngươi hiện lên kinh thường, Hoàng hậu con vợ cả không phải sao. Hôm nay, xem ngươi bái vẫn là không bái. Nàng đối với tiên Hoàng hậu sở sinh ba cái nhi tử, Triêu Vương hứa vương quân vương, không có một cái thích. Hứa vương ở biên cảnh thời điểm nhiều, còn không có đại an tết. Triêu Vương cùng quân vương nhiều ở đô thành, lại là thành niên hoàng tử, các có bộ rễ, đối với phụ vương bên người đùn đùn không rất mỹ nhân mới không có tâm tư đã thấy. Ngẫu nhiên vắng vẻ, Lệ Khương nhớ kỹ trong lòng. Quốc quân thượng tuổi, hôm nay buổi sáng lên thời điểm có chút chóng vắng đầu, Lệ Khương dịu hắn ngồi xuống, nhân thể ở trong lòng lực hắn làm nũng, nếu là An Lăng công chúa không thích hừa vương, vậy cấp an nhi đi. Thập tứ hoàng tử Thủ An, năm nay 12 tuổi, là Lệ Khương sở sinh. Liền nói như vậy lời nói, hứa vương tới rồi. Hắn con ngươi chỉ trật lóe, liền minh bạch Lệ Khương ác độc tâm tư. Hứa vương chỉ nghĩ sớm gặp qua sớm liền đi, lười đến cùng lệ khương so đo. Cậu ngữ co vân, thanh rồi ăn theo được không ngàn dặm, cũng chạm đến càng cao. Chính là, muốn cả đời phụ được mới được. Hắn mang theo quỷ xuống, làm xong ba quỷ chín lệ đại lễ. Đây là hứa vương thủ lễ lòng dạ sâu đậm một chút, hắn là thực có thể nhẫn mọi người. Kỳ châm ngư chu cái miệng, này đầu còn khấu đến dây dưa không xong, Trần Trác phi vẫn luôn nhìn trộm xem nàng, ước gì nàng có thất nghi địa phương. Nhìn thấy nàng cái này biểu tình tưởng như điểm chỉ là không thể tưởng được như thế nào làm người đều biết đứng lên đi ngươi lại đây ta có lời giao đái ngươi quốc quân hảo tính tình nói hứa vương theo tiếng đúng vậy đứng dậy đi đến quốc quân bên người quốc quân đối hắn hòa ái dễ gần đại hôn thượng dùng đồ vật ta làm người khai quốc kho đi chuẩn bị hết thảy chỉ cần công chúa thích chỉ cần công chúa vừa lòng lệ khương cũng đô khởi miệng cung kỳ trầm ngư có đến liều mạng hứa vương trang nhìn không tới trên thực tế nhắc tới việc hôn nhân hắn liền phiền lòng Lộng hai chỉ tiểu trọi gà, bất quá là khổ chung mua vui. Hắn nhất nhất đáp ứng xuống dưới, quốc quân lại với tay, đi lên tới một cái thái giám tuyên nói, kỳ thị phụ cận, trần thị phụ cận. Kỳ trầm ngư vẻ mặt đau khổ nhi tối đầu, lại phải quỳ. Chính là không có cách nào, nàng chỉ có thể đi lên trước, lại lần nữa quỳ xuống tới. Lúc này đây rổ miệng, bị hứa vương xem ở trong mắt. Lệ Khương còn ngồi ở quốc quân bên người, hứa vương nhật nhạt cười, nhân vật như vậy, hà tất lý nàng. An lăng quốc chịu lấy công chúa gả thấp, là ta vân tể số đại phúc phận. Vân tể quốc quân đem chính mình tha thượng không tính, còn đem mấy thế hệ người phúc phận toàn nhắc lên. Kỳ châm ngư vì hứa vương không đáng giá, hoàng tử hoàng tôn, vận mệnh bất quá như vậy. Không phải liên hôn, chính là hòa thân. Người đáng thương. Quốc quân còn ở không để yên, hắn không chỉ có là quốc quân gian dạy có, đem dạy dỗ mụ mụ việc cũng đoạt. Các ngươi nột, đối công chúa muốn một ngày tam tình an, mọi chuyện muốn cung kính. Không thể chống đối. Không thể chậm trễ. Công chúa không ngủ, các ngươi liền không thể ngủ. Công chúa không ăn, các ngươi liền không thể ăn. Công chúa không thích, các ngươi muốn cùng nhau không thích. Kỳ chấm ngư ở trong lòng mắng, nói xong chưa nói xong không. Hứa vương đối nàng khuôn mặt nhỏ thượng không vui, tâm hoa nộ phóng, nộ phóng tâm hoa. Kêu biểu tình, thật sự chọc người cười. Giống như thiên trường qua, mà lâu qua, quốc quân dạy bảo kết thúc. Hán phân phó nói, các ngươi lui ra, ta cùng thất điện hạ có chuyện nói. Lại nhìn đến lệ khương nguyên bản liền ngồi tại bên người, quốc quân không vui, ngươi đi đi, như thế nào còn ở nơi này. Kỳ trầm Ngư lại bĩu môi, chẳng lẽ nơi này không có quốc pháp cùng gia quy, ước gì nghe được một tiếng, lan. Đề đề tinh thần cũng là tốt. Lệ khương đi thời điểm, đem các nàng cũng nhớ tới, mang theo cao quý đoan trang, ta là quốc quân nữ nhân, các ngươi là con của hắn nữ nhân cái loại này trên cao nhìn xuống cười, ba phần nhiệt tình bảy phần lãnh đạm mà với tay, đi theo ta. Trần Trác phi ân cần mà đi, kỷ trầm ngư rất tưởng lười biếng qua đi, suy xét đến mặt mũi luôn là phải cho. Nàng rõ ràng chính mình cổ đại, phàm là trong lòng luẩn quẩn trong lòng, liền ở trong lòng tới thượng một câu, cấp cái mặt mũi đi, khai đạo chính mình một chút. Hậu đường, kim bích huy hoàng, cổ điển trắng lệ. Lệ Khương tới rồi nơi này, mỹ mắt đều không có nâng, đem các nàng giao cho cung nữ, mang đi nghỉ ngơi. Nàng lập tức tránh ra. Một loạt mấy gian tiểu thính xuất hiện ở trước mắt, trần Trác phi do dự một chút Đối dẫn đường cung nữ tắc qua đi một thỏi bạc, thấp giọng nói, ta tưởng lý lý trăng dung. Kỷ trầm ngư đâu, còn lại là có chút quá mót. Từng người bị các cung nữ mang khai, kỳ trầm ngư tiếp theo trạm, tham quan trong cung phương tiện chỗ. Có trầm hương hơn trầm, có thao đồng tắm đâu. Nàng đem hoa hòe loẹ loẹt đồ vật toàn xem qua, cảm thấy còn lại đơn độc cùng trần chắc phi ở một chỗ thời gian cũng không nhiều lắm, lúc này mới hướng bên ngoài tới. Bên ngoài tịch không một người, dẫn đường cung nữ cũng không biết chạy đi đâu. Kỷ Trầm Ngư bản năng trong lòng trầm xuống, sau đầu có cái gì mang theo tiếng gió lại đây, nàng mồ hôi lạnh đốn ra, nguy cấp trung thân mình lệch về một bên, hô mà một kiện đồ vật, thật mạnh nện ở nàng trên vai. Vô biên đau đớn, gắt gao nhiếp trụ Kỷ Trầm Ngư trái tim. Cũng dọc theo huyết mạch hướng bốn phía tràn ra, trước mắt tối sầm, Kỷ Trầm Ngư hôn mê bất tỉnh, lâm vào nặng nghề trong bóng đêm. Trong bóng đêm, có ánh đèn loại sáng, có thảm đỏ hành tẩu, mặt trên y hương tấn ảnh các quý ông các vị nữ sĩ. Đông nhiên biến thành buồn máu mồm to, tay chân biến thành bạch tuộc giống nhau, sôi nổi xé rách lại đây, ta muốn ăn ngươi. Bọn họ đem nàng kéo tới kéo đi, đoạt tới cướp đi, kỷ trầm ngư tiêm thanh kêu to, đôi tay ôm đầu, cảm thấy không được va chạm ở tiệc rượu cái bàn trên đùi, ghế rửa trên chân. Dên dỉ một tiếng, nàng tỉnh lại, chân nâng ở giữa không trùng, bị một đôi tay chỉ nắm lấy đang ở kéo hành. Phanh! Lại đụng phải một cái thứ gì, kỷ trầm ngư càng là dên dỉ, tay sờ lên, là cái Nàng mới hiểu được lại đây, liền thấy trên chân nhẹ buông tay, một cái lóe kim quang đổ vật sáng như tuyết chát xuống dưới, thẳng tắp, đối với hai mắt của mình. Nơi này thức hắc, dối tay không thấy 5 ngón tay. Chứ bỏ này sáng như tuyết đổ vật ngoại, còn nhìn đến có hai bông giàu có sinh cơ thâm tuyển, hơi có nhộn nhạo, lại như Minh Châu lại như Mỹ Ngọc lại như... Ngoan độc, cuồng tay. Đây là người đôi mắt. Nghĩ vậy một cái khi, kim quang đã đến trước mắt. Kỳ trầm ngư ra sức hướng phía dưới một lưu, đôi tay dùng sức nắm chặt. Quả nhiên nắm lấy hai cái mềm mại lại bọc cứng rắn đồ vật, còn có nhẹ nhẹ toái toái đồ vật, hẳn là trên máy tua, đắp ở trên cổ tay. Người kia dùng sức quá mánh, cây chấm đát, chắt trên mặt đất. Cùng lúc đó, kỳ trầm ngư không rảnh lo chính mình đứng dậy, liền như vậy nằm thẳng, đôi tay tại thân mình sườn biên, không phải hảo dụng lực tư thế. Nàng dùng đủ ăn mai kính, trong miệng còn hô to một tiếng, lan, đem người kia ngã văng ra ngoài. Là cái nữ nhân, nàng có biển chuyển nhẹ nhàng thân mình. Hơn nữa xuyên thật là váy, khả năng vì sát chính mình, thuốc ở bên hông. Vừa được tay, Kỳ Trầm Ngư xoay người liền lăn đến một bên, còn nghĩ lặng yên không một tiếng động trước trốn đi, bên tai nghe được chính mình trên người trang sức len ken rung động. Nàng cười khổ, Trung Quốc chế độ phong kiến câu thúc nữ nhân, xem ra muốn nhiều thêm một cái. Cùng lúc đó, không biết nơi nào nổi lên tiếng gầm gừ. Thanh âm này nghe rất quen thuộc, Kỳ Trầm Ngư đã vô tâm đi nghe, nàng bị người trên vai tạp một chút, lại bị đương người chết giống nhau kéo đi. Lại dùng lõi lực, không chỗ không đau, trước mắt bay múa ra tới sao kim vô số, nàng lại hôn mê bất tỉnh. Không biết lại qua bao lâu, nàng bị người khắc khẩu thanh bừng tỉnh. Kỳ thật chỉ hôn mê trong chốc lát, bên ngoài là hứa vương cùng một nữ nhân thanh âm. Hứa vương là tức giận tận trời, người quá làm càn. Người hứa cho ta, người dám phụ lòng, ta là có thể giết người. Nói chuyện chính là giọng nữ, không biết có phải hay không chính mình vừa rồi gặp được nữ tử. Đầu vai một tạp là nhẫn tâm. Cây châm chát xuống dưới là ác độc, nhưng cặp mắt kia có biển rộng thâm thúy, so bầu trời đêm đầy sao càng sáng ngời, như tơ lụa thượng chỉ vàng bạc đều, dạng dỡ tinh xảo vô cùng. Người nào trên mặt mới xứng có như vậy một đôi con ngươi, chính là cũng có ngon độc. Đó là ghen ghét mà đến độc hỏa, kỷ trầm ngư là cái nữ nhân, giới nghệ sĩ trải qua nhiều ít, nàng nhận được rõ ràng. Thử lên, mới vừa động thân, liền đau nhức đến toàn thân sức lực biến mất sạch sẽ. Nàng nghiêng nghiêng đi nghe, Hứa Vương là áp lực tức giận. Ngươi trước phụ tâm, hắn lời nói hình như có vô số chua sót ở một chỗ nhỏ hẹp địa phương, chen trúc chỉ nghĩ bùng nổ, lại hướng không xóa bỏ lệnh cương cố. Ta là không có cách nào nữ tử mang lên khóc nức nở. Hứa Vương gần từng chữ, nhưng ngươi cũng không có phản kháng, ngươi không có làm cái gì hành động. Ngươi nói, đây là ngươi cả đời phúc phận. Nữ tử khẽ nước, ta, ta không nói như vậy, ngươi muốn ta nói như thế nào? Nàng ô ô chỉ trích, ngươi thay đổi, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đã nói, không có ta. Ngươi quyết không nạp chắc Phi." Kỳ Trầm Ngư bừng tỉnh đại ngộ, những lời này chính chủ nhi ở chỗ này. Cảm tình tuùng trước mặt, nàng không biết nơi nào tới sức lực, một nỗ lực, tay vịn chấm đất ngồi dậy. Bất quá đại giới cũng không nhỏ, nàng mệnh đến thở hổn hộc, ngồi chỉ có hô hô thở dốc phần. Ta nói lời này thời điểm, ngươi ta lượng tỉnh từng duyệt, ngươi Vân Anh chưa gả, ta không có đính hôn." Hứa Vương lẳng lặng nói, nhưng hiện tại, khanh cùng ta là người lạ người. Nữ tử buộc phát dường như điên cuồng gào thét một tiếng. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiếng la chung, có vô số chua sót, vô số không cam lòng, vô số không muốn xa rời, dường như chết đối người, cần thiết nắm chặt này cọng rơm cuối cùng. Kỳ trầm ngư dùng tay sờ sờ mặt đất, bóng loáng ngược mà, cùng vừa rồi nàng dập đầu mà không sai biệt lắm, lại cùng hứa vương trong phủ mà không giống nhau. Nàng ở trong lòng ngây ngốc gửi, này toàn bái dập đầu gây ra. Vì này một đôi người hán một phen, đây là ở trong cùng, bọn họ một cái giết gạo, một cái hô to, muốn giết đầu sao. Kỳ Trâm Ngư ha miệng thở dốc, nửa ngày không nói chuyện lại bị kinh hách hoa hoa mà ra tới một tiếng, còn cần nghỉ ngơi. Nàng rất tưởng nhắc nhở hai vị này, các ngươi ở trong cung yêu đương vụ trộm, đã chết là chết có ý nghĩa. Kỳ Trâm Ngư còn muốn sống, nhưng không muốn chết. Cũng may bên ngoài lời nói liền thấp hèn tới, cũng còn có thể nghe được. Nữ tử tràn ngập ghen ghét, ngươi lên qua, cùng nàng viên phòng. Đừng không thừa nhận, chuyện này không ít người biết, ngươi vào nàng phòng. Ta trong phủ, người nào đều có. Ngươi xếp vào thu mua mấy cái không hiếm lạ Hứa vương thẳng nhiên Nhưng là không muốn để ý tới nàng ghen ghét Ta cùng ai viên phòng Ta về sau tiến ai phòng Đều cùng ngươi không quan hệ Loại này ngươi đi ngươi dương quan đạo Ta đi ta cầu độc một ngữ khí Chọc giận nữ tử Yên tĩnh một chút Nàng bính ra tới một câu Ngươi dám Hai vị Các ngươi không muốn sống nữa Ta còn muốn sống đâu Làm ơn các ngươi Yêu đương vụng trộm muốn nhỏ giọng Kỳ trầm ngư cuối cùng có thể nói ra tới lời nói Chạy nhanh liền tới nhắc nhở này một đôi chính mình không muốn sống, cũng không cần người khác mệnh ra hỏa. Chỉ như vậy một tiếng, hứa vương đã nghe được nàng ở nơi nào, thân mình nhẹ lược đi ra ngoài, ở hắn trước người nữ tử phẫn nộ nói, không được đi. liền người mang thân mình phát lại đây, thật mạnh té rớt trên mặt đất, hứa vương góc áo cũng không có đụng tới một cái. Một lát sau, hứa vương từ nàng quần áo gian ra tới, trong lòng ngực ôm hắn chắc phi kỳ thị, khuôn mặt là ấn ở trong lòng ngực hắn, một cái tay khác, che lại kỳ trầm ngư thai, cánh tay lấp kín một khác chỉ lỗ thai. kỷ trầm ngư vẫn là có thể nghe được một chút. Nữ tử phảng phất thân phận không thấp, lãnh não nói, đem nàng giết, nàng nghe được ta. Nếu là nàng nói ra, người ta cũng chưa mệnh. thật là không có thiên lý, các ngươi hai người điên cuồng gào thét đều được, còn sợ người nghe? Kỷ trầm ngư dùng sức dẫy rửa thân mình, giờ khắc này cho rằng chính mình ngốc thấu khí, vì cái gì tìm lộ đi ra ngoài, điên cuồng gào thét tứ mạng, vì cái gì không đem này một đôi cẩu nam nữ toàn bán, muốn chết đại gia cùng chết. Nàng dây rũa đến như vậy dùng sức, mồ hôi nháy mắt liền ướt áo trong. Cách bách hoa xuyên điệp hầu áo đông, hứa vương cảm nhận được trong lòng ngực người hoảng sợ, hắn dùng sức ấn khẩn nàng đầu ở trong ngực, một bên ăn ủi không có việc gì, đừng sợ, ta ở chỗ này. Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn ôn nu, đông nhiên lệ dòng chạy đi không ngừng. Kỳ trầm ngư đình chỉ xuống dưới, cách quần áo, hắn ăn ủi hắn ái nái, đều có thể cảm giác được đến. Vừa rồi chịu ra tiếng nhắc nhở bọn họ, chính là vừa nghe đến là hứa vương thanh âm luôn là không hiểu có cảm giác an toàn, làm nàng chỉ nghĩ nói cho hắn, ta ở chỗ này, Hứa Vương không hề giấu kỷ trầm Ngư lỗ thay, một bàn tay ấn khẩn nàng đầu, một bàn tay chuột vỗ về nàng bối, đối nữ tử lạnh lùng, đồng thời cũng là nói cho kỷ trầm Ngư nghe, đây là ngươi địa phương, ngươi hoàn toàn có thể làm chủ, ta người cũng từ ta làm chủ, ngươi yên tâm đi, nàng sẽ không nói ra tới, thân mình vùng ôn kỷ trầm Ngư vẫn là cái kia nàng cái gì cũng nhìn không tới tư thế ra tới. Nữ tử cư nhiên không có nói nữa, không biết có phải hay không khí ngơ ngẩn. Kỳ châm ngư tai kiến ánh sáng, đã trở lại nguyên lai phương tiện chỗ. Không biết là có ám môn, vẫn là hứa vương điện hạ thật sự công phu cao, ban ngày ban mặt, ông chính mình chắc phi quay lại trong cung không sợ người nhìn đến. Rốt cuộc, là bất nhã. Hơn nữa, còn có một cái không xuất hiện an lăng công chúa kẹp ở giữa. Không có việc gì hứa vương ở nàng trước người một bước ngoại, tươi cười chung quả nhiên là có ấy nấy. Bước tiếp theo. Kỳ trầm ngư bay lên một chân, thật mạnh đá vào hứa vương cẳng chân thượng. Hứa vương đột nhiên không kịp phòng ngừa, lảo đảo lui nửa bước, gặp người bóng dáng trật lóe, kim ngọc trang sức cùng nhau vang cái không ngừng, kỳ trầm ngư trên mặt hung ác vô cùng, phát lại đây đôi tay méo chính mình trước ngực và áo, hung tận mà ép hỏi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Là ai muốn giết ta? Hứa vương lại lui một bước, bối để ở trên tường, hắn không có tránh ra, chỉ là thấp giọng nói, không cần sinh khí, là ta không tốt, về sau sẽ không. Thiếu chút nữa nhi ta sẽ chết. Kỷ Trầm Ngư thấp giọng giống giận, dường như một con bá vương nữ khủng long. Xuyên qua đều không có muốn chết, chết ở chỗ này không phải hoan uổng. Nàng hung tướng, làm hứa vương tỉnh táo lại. Hắn giật mình, thấy chính mình này điện hạ, bị chính mình mới cưới quá môn tiểu thiếp tấn ở trên tường, giống như phải bị nàng ăn. Hắn đứng lên, đôi tay dùng một chút lực, quần áo liền từ Kỷ Trầm Ngư trong tay trốn đi. Hứa vương khôi phục hắn cao cao tại thượng điện hạ cái giá, lại thành chủ nhân. Ngươi muốn làm gì? Trả lời hắn, là bá vương long trong lô mũi ra tới một thanh âm. Hử! Kỷ trầm ngư xoay người liền đi, lại cùng hắn nhiều ngốc đi xuống, thật sợ lại muốn tới thượng một hồi. Hắn bí văn tân sự, chính mình đã biết, mặc kệ nó, hắn muốn sát chính mình, chính mình cũng sống không được. Vì chính mình sinh mệnh đột nhiên trở thành trong gió chưa quyết định bùi đất, kỷ trầm ngư rơi xuống nước mắt, túi đầu dùng tay háo đi lau. Bối thượng ấm áp, lại về tới cái kia trong lòng ngực. Cơ bắp có mềm mại có cứng rắn. Ẩn chứa vô cùng lực lượng, là cái hảo ngực. Nhưng Kỷ Trầm Ngư không có thời gian đi hưởng thụ, nàng chỉ nghĩ hô to một tiếng, li ta xa một chút. Lại đến thượng một câu, tránh ra. Ấm áp hô hấp trôn ở nàng bên cổ, nam nhân thành thục hơi thở làm Kỷ Trầm Ngư có chút hôn mê. Huyến hoặc, mê mang, không nên có chờ mong, cái gì lung tung rối loạn cảm xúc toàn trồi lên tới. Kỷ Trầm Ngư đột nhiên vừa tỉnh, chờ mong. Đánh rắm. Chờ mong hắn, kiếp sau đi. Cái này hại chết người không bồi mệnh. Đi theo hắn sớm hay muộn người chết, hoặc là bị người hại, hoặc là hại người đến chết ra hỏa. Hứa vương thủ lễ hôn hôn nàng vành hai, thấp giọng nói, đừng nóng giận, cũng đừng nói đi ra ngoài à, tất cả đều là ta sai được không. Ôn nu điện hạ, được đến một cái khủy tay quyển, thẳng đảo hắn hưu hiếp hạ, hứa vương nhẹ nhàng cười, phối hợp nghiêng người nhường một chút, lại thò lại gần ở kia phát gian hôn hôn, thấp giọng cười, làm ngươi đánh một chút, này liền ngôi giận đi. Kỳ trầm ngư cứng cổng thân mình bất động chờ đến cặp kia không thành thật tay bung ra, xoay người thành mặt đối mặt, đôi tay nhéo Hứa Vương và táo dùng sức nhấn một cái, hai người thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Hứa Vương ở dưới, cảm thấy kỷ trầm ngư này chỉ cá lúc này rất là đáng yêu. Phát hương như xuân hoa sáng sớm để nhất mạn phu tán, mang theo vô hạn ấm áp, vô hạn thoải mái, vô hạn nhu tình, đem hắn lao nhân ra vận động xuân tâm. Mỹ nhân nhi nguyên bản chính là hắn, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, mỗi người kêu hắn đừng đụng không cho trả bảo. Hứa Vương Xuân Tâm có này đó động lực liên động đến phá lệ phong tao, từ đầu đến chân toàn hóa thành xuân tâm một mảnh. Lại nói đều thích mỹ nhân cười, mỹ nhân nước mắt, có ai biết mỹ nhân giận dữ, diễm quan quần phương. Hắn mở ra đôi tay, duỗi khai hai chân, đem nào đó khả nghi bộ vị hướng lên trên đỉnh đỉnh, nhỏ giọng cười, ngươi trách ta ngày hôm qua đi rồi, tới, hôm nay ta tiếp viện ngươi. Thậm chí chớp mắt vài cái, ngươi muốn ôn tồn chút mới hảo. Kỷ Trầm Ngư lại tức một chút, này một hơi, sức lực lại đã không có. Nàng vừa lăn vừa bò, Mang theo trốn chi không kịp thoát đi này thân mình, đứng lên về sau, tưởng cũng không có tưởng, nhấc chân chính là một chân, thật mạnh đá hướng hứa vương cẳng chân. Hứa vương tiếp được này chỉ chân, mặt khác một bàn tay ở mặt trên bút ve, cười đến thực ái mội thực động tình thực lang thang, thân thân, về sau mỗi ngày buổi tối chơi chiêu thức ấy, đảo cũng là loại việc vui. chương 58, chào tư biệt, đau xót, đang ở xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, bên ngoài có nói truyền thanh, có thể nghe ra tới là hứa vương gã sai vặt thiêm thỏ. Trong cung ban yến canh giờ tới rồi. Hứa Vương tiếc nuối buông ra tay, Kỷ Trầm Ngư đang ở trở về kéo, một chút thu không được, đặng đặng vài bước đi ra ngoài, một mông ngồi dưới đất. Nay ngồi xuống, nàng toàn thân đau lại trở về tới. Đau nước mắt nhịn không được ra tới, Hứa Vương kinh ngạc lại đây, cũng liền minh bạch, vươn tay cho nàng, bị Kỷ Trầm Ngư đánh rớt. Lại rưới qua tay tới, trên tay nhiều một cái nhợt nhạt vết đỏ tử, Hứa Vương dùng dùng túng miệng lưỡi lợi dụ nàng, sớm chút ăn xong, chúng ta sớm chút đi xem ở sớm đi phân thượng kỳ trầm ngư mới miễn cưỡng đỡ lên hắn tay nâng tới lại một cái khăn tới rồi trước mặt hứa vương cho nàng lau khô nước mắt thương tiếc nói lại nhẫn nhất thời thật sự mệt mỏi có thể tham dự đi một chút ta còn dám ra tới đi sao kỳ trầm ngư rất tưởng nói được gác thanh ác sắc nhưng thật sự quá mệt mỏi thân mình lại đau kết quả là mềm mại thanh âm biểu đạt chính mình đối nơi đây không an toàn lo lắng hứa vương thấp thấp cười ra tiếng vậy ngươi kiên trì trong chốc lát chờ lên xe tùy ngươi ngủ đến bao lâu Kỷ Trầm Ngư thật sự không có tức giận tâm, nói được có vài phần đáng thương, Ngươi nhanh lên nhi ăn, trên đường lại bổ cũng giống nhau. Hảo hứa vương lại là cười, đỡ Kỷ Trầm Ngư ra tới. Bên ngoài cung nữ toàn ngạc nhiên, Kỷ Trác Phi không phải đi lạc, các nàng sợ gánh căn hệ, lặng lẽ báo cho hứa vương gạ sai vạt. Lại nguyên lai, cung điện hạ tại đây phương tiện chỗ. Là làm ai nhiệt hảo đâu? Vẫn là nói trên miên. Kỷ Trác Phi trên mặt đỏ bừng, bị người kéo một đường, lại trải qua sinh tử bắt đấu có thể không đỏ bừng, nàng còn có cường tự áp lực thở hứng hộp, là trải qua rất lớn lượng vận động. đương nhiên, lượng vận động không nhỏ. Điện hạ tươi cười đầy mặt, giặt tay nàng, một khắc cũng không thể ném. giống nhau nam nữ hoan hảo tình nhiệt khi, ước chừng đều là cái dạng này. các cung nữ chung không có gặp qua, ít nhất cũng nghe quá. dù sao cũng phải tới nói, mỗi người cho rằng, hứa vương điện hạ cùng hắn chắc phi ngày hôm qua ban đêm khả năng không có cái đủ, hoặc là cấp an lăng công chúa mặt mũi không có viên phòng nhưng là hôm nay cũng thân thiết thật sự đủ kế tiếp này đốn lời nói ăn đến kỷ trầm ngư rất là hờn dối. trên người đau muốn ăn đến mỹ thực sau nhiều năng lượng còn có thể nhẫn bên cạnh ánh mắt khẽ khẽ nói nhỏ làm nàng chỉ nghĩ đáp lễ rồi lại không thể trần trác phi ăn một ngụm phải dùng u ám ánh mắt liếc nhìn nàng một cái đảo qua nàng vận động qua đi gò má ân mau như đào hoa đảo qua nàng hơi tùng trước ngực ân nơi này phật phồng không nhỏ thật sự cái gì đều làm, liền ở trong cung. Cũng may hứa vương là ăn thật sự mau, quân vương cùng chiêu vương lại không thoải mái, cho rằng hắn vội vã đi đón dâu. Hai người khô cằn cười một cái chấp hồ một cái đoan ly, cường lại khuyên mấy chén, mới phóng hứa vương đi. lên xe ngựa về sau, kỷ trầm ngư thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, mệt mỏi, có thể ngủ. nơi này tạm thời là an toàn. mới nằm xuống tới, cửa xe bị nhẹ gõ vài cái, kỷ trầm ngư lập tức lại ngồi dậy, suy nghĩ ai như vậy không biết điều. Nhiễm Tuyết mở cửa xe, Hứa Vương thiếu tiến thân mình tới cười, "Cái này dược cho ngươi." Hắn ôn hòa đưa tình tươi cười, như ánh sáng mặt trời tia nắng ban mai, trong xe ngựa sáng rất nhiều. Kỳ Trầm Ngư sắc mặt, như lúc ban đầu nhập 18 tầng địa ngục, đen đủi khó có thể nói nên lời. "Chẳng những mặt đen, còn muốn chất vấn, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Vương đối nàng sinh khí dường như thực thói quen, nháy nháy mắt, quan tâm ngươi, lấy lòng ngươi, thu mua ngươi. "Thật là ngươi biết ta biết đại gia biết." Mặt đen khủng long tiếp tục phát tác. Thống khổ chính là bên ngoài chính là cửa cung, còn có tiễn đưa người, còn không dám lơ tiếng. Kỳ trầm ngư càng tức giận, đôi tay không tự chủ được đỡ đầu gối ngồi ngay ngắn, dường như quốc tử học tiên sinh. Điện hạ không biết này còn ở cửa cung ngoại. Điện hạ đã quên nhiều ít đôi mắt nhìn chầm chầm ngươi. Điện hạ đã quên quốc quân mới dặn dò quá, muốn đem công chúa nâng đến đỉnh đầu thượng. Hứa vương sờ sờ chính mình đỉnh đầu, nói thầm nói, này mặt trên là xe ngựa đỉnh, lại không phải tranh tết, có thể dán lên mặt. Gặp được như vậy không phối hợp người, Kỳ Trầm Ngư căm thù đến tận xương thủy, nháy mắt hóa thân trở thành an lăng công chúa đáng tin biện hộ sĩ, vô cùng đau đớn, lời nói thấm thía, "Điện hạ, Đình, ngươi lại cùng ta nói tiếp, biết bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào?" Hứa Vương cười hì hì, "Ta là không ngại nghe đi xuống, bất quá hắn chậm gì gì nói, chúng ta liền phải vãn ra khỏi thành, người kia đỉnh lên đỉnh đầu thượng công chúa, liền phải vãn một ngày mới thấy." Kỳ Trầm Ngư 180 độ đại chuyển biến, cảm kích nói, "Tiên ngài, Chạy nhanh đi thôi, không cần bọn nha đầu động thủ, chính mình đau nhức thân mình đi phía trước hoạt động, hứa vương trong lòng biết rõ ràng nàng không phải lại đây thân cận chính mình, chợt lóe thân mình đi ra ngoài, xe ngựa môn thật mạnh đóng lại. Quan đến vang, đem bên ngoài người chấn một chút tâm. Trần Trác Phi còn hầu đứng ở bên ngoài, nàng khiếp sợ đến quá tàn nhẫn, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhớ rõ, thẳng tắp mà đối với hứa vương cùng xe ngựa xem. Nàng không nghĩ tới kỷ trầm ngư vừa thấy đến xe ngựa, không muốn sống trước thượng đi. Đem Điện Hạ ném tại bên ngoài Nàng không nghĩ tới Điện Hạ chút nào không tức giận Phản ngươi làm người lấy tới an thần chấn tinh hương Còn có một bao tử cái gì dược Không màng bên ngoài còn có tiễn đưa người Không màng lục Điện Hạ chờ Đại Quốc quân đưa ra cửa cung Điện Hạ còn ở Tự mình đưa đến trên xe ngựa Sau đó này xe ngựa môn cũng không nể tình Thật mạnh quăng ngã Điện Hạ vẻ mặt Hứa vương chính mình hồn không thèm để ý Vội vàng đối mọi người vừa chắp tay Hắn cũng thật sự phiền này dườm ra lễ tiết Chính là vì vừa lên xe ngựa, có thể không cần xem những người này. Hắn lên xe ngựa, Trần Chắc Phi lên xe, đón dâu đội ngũ thúc đẩy. Không ít người mặt bị khí bạch. Ô Hải ngang ngược lại đi tới, lôi kéo quân vương hỏi, đây là có ý tứ gì? Cái kia Chắc Phi có thể so sánh công chúa đại sao? Quân vương càng phiền, còn muốn kiên nhẫn giải thích, ngài chạy nhanh cũng thỉnh lên ngựa, ngài là làm việc hôn nhân sứ thần, đến cùng đi. Ô Hải cười lạnh, đối với hứa vương đoàn xe nói, ta không đội, ta khóe mã theo kịp. Khổng lồ đón dâu đội ngũ, nhân số mênh mông quần cuộn. Phía trước là một đội tinh binh, cả người lẫn ngựa đều khoác lụa hồng quái thải. Trung gian là hứa vương xe ngựa, trang trí tinh Mỹ. Càng vì tinh Mỹ, là hắn xe ngựa sau đỉnh đầu kiệu hoa. Kỳ trầm ngư nhìn thấy thời điểm, liền nghĩ tới, thật muốn mệnh, này quốc kiệu cư nhiên muốn vẫn luôn nâng đến biên cảnh đi lên. Cũng may đây là mấy cái quốc gia cũng ở, không phải toàn bộ đại quốc gia. Bằng không đón dâu đến biên cảnh, cũng đủ đi. Liên này... Cũng muốn đi lên 2 tháng mới thành. Nói cách khác tân niên, mới có thể đi đến. Lại đến sang 5-2 tháng, lại trở về. Đây là dùng đi, lấy kỷ chầm ngư tới tưởng, là cái dạng này. Cộng thêm thượng, tuyết địa, cũng không tốt đi. Chắc phi xe ngựa ở phía sau, trong xe ngựa chậu than tràn, hết thể đều có. Kỷ chầm ngư thật sự quá mệt mỏi, bị người kéo trên mặt đất đánh tới đánh tới, tiêu hao không ít, lên xe liền ngủ ngon lành. Thẳng đến nhiễm tuyết đem nàng đánh thức, kỷ ra người tới tiễn đưa kỳ trầm ngư a mà cả kinh chạy nhanh xem chính mình nàng vi ngủ đến thoải mái đi áo ngoài đi búi tóc rối tung tóc dài chỉ một thân áo trong bên ngoài là hứa vương nói truyền thanh ngươi thả từ từ chỉ sợ còn ở ngủ điện hạ thật sự là quá hiểu biết sự thật kỳ lao thái thái kỳ tứ lao ra kỳ sĩ văn tất cả đều ngạc nhiên hứa vương lại có khát vọng ngay hà đại đa số người yêu cầu an nhàn dân gian cũng có tâm huyết hán tử không làm gì được ít người là ái kiếp phủ du bình tĩnh biên cảnh hàng năm có chiến sự, chiến sự hàng năm phí dụng chia sẻ thành nhân đầu thuế, giao vẫn là dân gian. Mỗi năm chết người, lại nhiều là bá tách ra. An lăng quốc số đại cường hãn, đã tới rồi nước láng giềng nghe được an lăng hai chữ, liền hai đuổi run rẩy nông nỗi. Công chúa chịu gả thấp cấp thất điện hạ hứa vương, không ít người hoan hô nhảy nhót, có thể không cần lại đánh giặc. Chỉ có số ít nhân tài minh bạch, cường quốc cùng nhược quốc kết thân sự, hán đổ chính là cái gì? Đón dâu đội ngũ còn không có gia đô thành hai bên vui vẻ đưa tiễn người thật sự không ít. hàng năm không đánh giặc, hàng năm đến sống yên ổn, này nên có bao nhiêu hảo. li an tết còn sớm, lại có người dẫn theo hỉ pháo, đi theo xe ngựa sau phong cái không ngừng. này nếu là hứa vương âu yếm việc hôn nhân, hắn đã chịu loại này hoang neng, có thể tươi cười dạng dỡ vui mừng con xiết, cảm thán ba tánh thuần phát, chính mình nhân đức không đủ để chịu ân ngộ. việc hôn nhân này đối hắn là loại trâm trọng, là trời giáng tai họa. có binh không phát, vương tử hòa thân, các đời lịch đại nào một sớm từng có, hắn còn cần thiết chịu đựng, cũng may có xe ngựa, toàn ở bên trong trang nghe không được, không ít người ra trên đường đưa tiễn, Hứa Vương liền không thể trang nghe không được, cần thiết xuống xe tới chu toàn một phen. Kỳ ra ở cửa thành nội đưa tiễn, Kỳ Lão Thái Thái đám người mang theo Tam Lão Thái gia, Bảy Lão Thái gia chờ tộc nhân đều ở chỗ này, tận một tận tâm ý miễn cho cho người mượn cớ. Thật vất vả nhìn thấy xe ngựa đến, Kỳ Lão Thái Thái nhất khôn khéo, đem xe ngựa trước sau nhìn một lần. Thấy các tiểu đầy đủ hết, đảo cũng an ủi. Bất quá tứ nha đầu, có thể ở trần gia nữ nhi phía trước sau. Thiêm thọ nhìn thấy là bọn họ, đã sớm nhảy xuống ngựa qua lại lời nói, điện hạ, kỳ ra có người tới đưa. Hứa vương mệnh ở ngựa xe, tự mình xuống dưới, mang theo bọn họ tới rồi không trước không sau, mặt sau còn có một chiếc xe ngựa trước, kỳ lao thái thái thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cùng các nàng tổng cộng tới chính là trần gia, trần thái thái hoán hận mắng trợ phu, ta liền nói không cần cùng kỳ ra cùng nhau tới. Ngươi nhìn xem, như thế nào lại rơi xuống nàng mặt sau. Trần chắc phi xe ngựa tuy rằng không phải đoàn xe cuối cùng một chiếc, lại là nghi thức trong xe ngựa cuối cùng một chiếc. Trần lao ra không kiên nhẫn, nói một câu, nữ nhân. Đôi mắt liền đặt ở hứa vương trên người, mong chờ hứa vương cũng có thể đi đến nữ nhi xe ngựa tiến đến, giống mang theo kỷ ra người giống nhau, tới xem chính mình nữ nhi. Kia một đám người, đứng ở nơi đó, liền vẫn luôn đứng. Trần thái thái cảm thấy không đúng, này xe ngựa môn như thế nào không khai. Nàng tranh chua nói, chẳng lẽ còn muốn trang điểm trải chuốt. Nàng một lời trung đích, kỷ trầm ngư ở trong xe ngựa hoảng loạn, xe ngựa lại đại, cũng là nhỏ hẹp. Thính hai hứa vương có thể nghe được bên trong nói chuyện thành Quần áo, mau, cây trâm. Thủ lễ buồn cười, làm ngươi tham ngủ. Còn không có chân chính lên đường, liền ngủ thượng. Nghe đi lên, thoát đến còn rất sạch sẽ. hắn lại hãy nấy vừa động, kỷ thị là phù dung mặt, đặc biệt trong cung phát giận thời điểm. Hai má đỏ bừng, không phải thắng đào hoa mà là đỏ bừng rừng đảo toàn tới rồi nàng gò má thượng. Cái kia nhan sắc, tiên trưng vân đẳng, tái quá như mây hồng hành hoa. Lại liên tưởng đến cái kia người xưa, Hứa Vương lại trầm mặt. Trên nền tuyết đám người, biết rõ bên trong có người, người này chậm chạp không ra, chờ người độ khi như năm. Cuối cùng, xe ngựa cửa mở, lại có đông mà một tiếng, câu đắc nhân tâm hồn đãn du nửa ngày. Hứa Vương cái thứ nhất rũi đầu lại đây, quan tâm hỏi, "Đụng vào nơi nào?" Châu Than chỗ tối, Kỳ Trầm Ngư xoa đầu vai. Vẻ mặt đưa đám, buổi sáng bị tạp đến nơi đây, lại đụng phải một hồi. Hôm nay là ngày mấy. Đầu vai cơ hồ bị tạp thoái, đã sớm xương thật sự cao. Ngươi không có việc gì thiêu điểm cao hương, đi đi vận đi. Hứa vương không quên treo chọc nàng, lùi về thân mình, đối kỷ lao thái thái cười, bên ngoài lạnh lẽo Nàng hôm nay lại chỉ là không thoải mái, lao thái thái đi vào nói chuyện, đừng làm nàng ra tới. Kỷ lao thái thái như vậy ổn cho người, đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, là là. Ta ngồi vào đi đảo ấm áp. Trần thái thái nghe được, không thể nhịn được nữa nói, ta cũng ngồi vào đi, cũng ấm áp. Nàng cũng tiến trong xe ngựa. Trần lao ra trên chán toát ra hãn, lắp bắp, điện hạ. Điện hạ không có làm người tiến bất an xem hừa vương, đang ở cùng người khác hàn huyền, căn bản không hướng bên này xem. Kỷ lao thái thái tiến xe ngựa, trước nói một tiếng, hảo. Khó tránh khỏi hỉ khí dương dương. Ở bên ngoài nhìn xe đại, là trên đường hành tẩu giống nhau thứ tốt cửa xe bên là tiểu bàn trà, tiểu trên bàn trà nước trà chở vật, tất cả đều là có tảo tạm ở bên trong. Một cái lửa lớn buồn, mặt trên thủ săn đồng cái lồng ở bên trong. Hai cái nha đầu ở chậu than bên, khuôn mặt bị hân đến hưởng nhuận, lại hướng bên trong, là một cái cao chút giường nệm, có thể ngồi có thể nằm, kỷ trầm ngư đoan đoan chính chính ngồi ở mặt trên. Nàng không dám không đoan chính, hơi không chú ý, sưng lên đầu vai liền sẽ làm tổ mẫu nhìn đến. Ly có khoảng cách, kỷ lao thái thái cũng thích. Nàng cháu gái nhi gia cát phụng dưỡng điện hạ nên là loại này ngưng trọng bộ dáng sợ chậm trễ hứa vương hành trình kỷ lao thái thái giao đái xong lời nói liền xuống dưới mặt mày hớn hở đối kỷ tứ lão gia cùng kỷ sĩ văn nói tứ nha đầu hảo phục thải tiên minh một ngày không thấy liền cảm thấy chỗ mã hảo chút là tốt kỷ tứ lão gia cùng kỷ sĩ văn cùng nhau thích kỷ tứ lão gia đi đến xe ngựa bên cách thùng xe lại giao đái vài câu trên đường đường ham chơi mọi chuyện lấy điện hạ là chủ trong xe ngựa là Nhiệm Tuyết đáp lời, chắc Phi nói tốt, Thỉnh tứ lao ra bảo trọng thân thể, Thỉnh đại công tử hảo hảo tiến học. Hứa Vương ở bên cạnh, thản nhiên nói một câu, ta trong phủ bằng không nói nổi danh sĩ, tầm thường luôn có người ở xe văn. Sang năm ta trở về, đại công tử có thể nhiều tới chỉ giáo bọn họ. Kỳ sĩ văn không người nói, không dám. Trước mắt Hứa Vương lên xe, xe ngựa đội độc lên, hắn mới đối tứ lao ra lộ ra tươi cười, phụ thân, Hứa Vương điện hạ thập phần thích tứ muội muội. Đúng vậy đúng vậy, đây là nàng phúc khí, kỷ tứ lão gia không cần hỏi lại nguyên nhân, lên xe ngựa liền ngủ, hoàn toàn mặc kệ điện hạ còn muốn hay không hầu hạ người, khẳng định là tùy ý người, có thể tùy ý, tự nhiên là chịu sủng ái, cùng trần gia cùng nhau tới, tổng muốn cáo biệt, kỷ lão thái thái trước nay là không ít lễ tiết, khách khí mà đối trần thái thái xoay người, theo thường lệ hàn huyên vài câu, điện hạ thật là nhân hậu, cũng không phải là, nhà ta ngũ cô nương nói, điện hạ đối nàng tốt nhất, nàng nha. Trước nay là phụng dưỡng thượng cung kính, không dám chậm trễ. Trần Thái Thái đối vừa rồi kia xe ngựa môn chậm chạp không khai, tổng đổ ở trong lòng, không nói vài câu khổ sở trong lòng. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hai nhà tách ra, từng người về nhà. Kỷ sĩ Văn Phụng tổ mẫu lên tiểu, lại đi vì phụ thân đánh lên tiệu mảnh, khỏe mắt một nghiêng, thấy tuyết lạnh băng hàng trong một góc, lẻ loi đứng một người. Hắn người mặc màu xám tuyết y rìa, lộ ra nửa bên khuôn mặt, dung nhan tiểu thụy, ốm rất nhiều. Người này là Võ Kỳ An, tuyết điệu lãnh, mà hiện ra hắn cô tịch. Kỵ sĩ Văn môi ngập ngừng một chút, kỳ tứ lao ra mắt nhìn thẳng, ngồi trên quốc kiệu, đối trưởng tử bình tĩnh mà phân phó, đi trở về. Hắn che giấu đến tuy giang hảo, nhưng lơ đãng đối Võ Kỳ An quét tới ánh mắt, vẫn là dừng ở kỳ sĩ Văn trong mắt. Lúc này, không để ý tới hắn, kỳ thật tốt nhất. Thương tâm người chuyện thương tâm, luôn có quá khứ một ngày. Ngoan hạ tâm kỵ sĩ Văn thượng cuối cùng tiệu nhỏ, phân phó bọn họ đi mau. Võ gia sau lại cũng từng tới cửa tới nói, bất quá không dám đại náo. Kỷ tứ lao ra một ngãnh rốt cuộc, các ngươi không đáp ứng, liền đi điện hạ trong phủ nói rõ lý lẽ. Nếu còn nhận thân thích, ta ngũ cô nương, cùng trong phủ nhị công tử, này việc hôn nhân còn ở. Võ gia vẫn là đáp ứng rồi, bảo vệ võ này an hòa kỷ ngũ cô nương việc hôn nhân. Việc này tân ra tới khi, võ này ninh là muốn cùng ca ca cộng tiến thối, đồng loạt lui rất kỷ ra việc hôn nhân. Sau lại hỏi tham vương thị bị hưu nguyên nhân. Nguyên lai là chính mình một khối khăn khiến cho võ này ninh do dự sau quyết định tiếp tục việc hôn nhân này võ kỳ an chính mình thất ý lại tán thành huynh đệ cùng kỳ gia thành thân ngươi nếu bất hòa ngũ cô nương thành thân nếu như bị tiểu nhân biết ngũ cô nương cũng coi như mất danh tiết nàng còn có thể chạy đi đâu cứu người một mạng hơn hẳn thất cấp phù đồ. trách chỉ trách chúng ta không có hiền đức trưởng mối lại không gặp gỡ hiền đức trưởng mối một câu đem kỷ tứ lao ra cũng quét đi vào chắc hẳn phải vậy ngươi. Kỷ tứ lao ra nếu cố gắng tứ cô nương định quá thân, hứa vương điện hạ lại có thể như thế nào. Không cần chính mắt nhìn thấy, kỷ tứ lao ra ngay lúc đó thái độ mỗi người rõ ràng. Gió bác cùng ngược, thựa như thất ý người tóc rối tiết cảm xúc. Mặc kệ hoa mai tung bách, vẫn là đoạn chi cũ kiểu, hết thể quét chi. Võ kỳ an từng ngày gầy ốm đi xuống, võ ra chính vì hắn tìm khác việc hôn nhân. Nhưng bốn biểu muội là gặp qua, thực lanh lợi, cũng mẹ bén. Tâm hương khắc lên kia một mảnh, đến chi. Là thấm mãn phòng lượn lờ hương, thất chi, là trong lòng một chút khó có thể khép lại kia đoạn hồng. Hứa vương đón dâu, cử quốc chúc mừng. Võ kỳ an tùy ý ra tới đi một chút, ma xui quỷ khiến đi theo dòng người đi, đi theo xe ngựa đi, thẳng đến nhìn đến, kỳ ra tới đưa. Kỳ ra không có tuyển ở 10 dặm trường đình, là trước đó hỏi qua hứa vương, hứa vương hồi nói, ra khỏi thành liền phải mau hành, muốn đưa liền trong thành đi. Võ kỳ an, lúc này mới gặp được. Hắn dùng sức điểm mũi chân tìm kiếm cũng không có nhìn thấy bốn biểu muội xuống xe. Ảm đạm, một mình trốn vào trong một góc, một người yên lặng liếm đau lòng. Trên đường tuyết trắng bay xuống, một ít phao giấy lửa chôn ở tuyết. Võ Kỳ An là cái văn nhân, văn nhân nhiều là cảm tình phong phú cảm xúc hóa, hắn thất hồn lạc phách, hôn hôn trầm trầm đi tới. Lộ Đưa, là cuộc đời này cuối cùng có thể nhìn thấy bốn biểu muội cơ hội, không nghĩ cũng không có nhìn thấy. Từ nay về sau quãng đời còn lại, thiếp có phu, quân đem có phụ, lại không phải đứng đắn huynh muội. Bốn biểu muội cũng không phải đứng đắn vương phi, như thế nào thấy, lại có thể nào thấy. băng hoạt tuyết thượng, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, không biết đi hướng nơi nào, đều mau nhớ không nổi tự phương nào. Vớt một phen bông tuyết ở trong tay, chính mình có phải hay không cùng này đông tuyết giống nhau, vô căn mà rơi, tùy ý mà ăn. Ven đường cửa mở, một người bước nhanh đi ra, không nghiêng không lệch đâm trùng võ kỳ an. Hắn lực lượng rất lớn, thân mình lại cứng rắn như thiết, võ kỳ an tránh né không kịp, bị đâm cho bay ra đi, lại rơi xuống tập vỡ đầy đất băng tuyết, vũ băng bắn đau hắn mặt, võ kỳ an lúc này mới có chút thanh tỉnh, hắn là cái tính tình ôn lương người, vô thanh vô tức bỏ dậy, cũng không tính toán quái đâm người, đâm người trước đã mở miệng, đây là cái hắc thiết tháp dường như hắn tử, dâu quay nón, như đôi mắt, một mở miệng như tiếng sớm, người thanh niên, thanh xuân niên thiếu, phát cái gì sầu, khổ cái gì mặt, phải biết rằng thiên hạ văn vật vật, tu cũng hảo, phân cũng hảo, đều có định số, ngươi học khổng mạnh người, chẳng lẽ còn biết này đó? Lại đúng ngay vào mặt một câu, bạch nhậm thương. Đánh đòn cảnh cáo, vừng tỉnh mơ ngộng chung người. Võ kỳ an nghiêm túc đánh giá hắn, dường như thư thượng viết cái gì xích dâu khách, cái gì cổ du hiệp. Loại này thời tiết, người khác đều bọc tuyết ý hề, khoa trương ra cửa suy xuống tay lò. Hắn là một mảnh như thiết dường như ngăm đen ngược lộ, và áo xả đến hai bên tách ra, nhậm đông tuyết đánh vào trên người, còn tựa không cảm giác. Hắn tay phải thượng, bao một khối bố, không biết chịu cái gì thương. Trên tay trái Xách theo một phen không chấp mắt, đen tui lao. Võ Kỳ An rất là kính nể, này tựa núi cao đi lên khách, u cốc trong động người. hắn thi lễ, huynh trưởng mở miệng không tầm thường, xin hỏi phương nào nhân sĩ. Đại hàn thấy hắn khách khí, người cũng khách khí, ôm quyền vì lễ, công tử thứ lôi ta này thôi nhân nói chuyện, ta thấy công tử hủ rũ, hẳn là thất ý người. Phải biết rằng thất ý người, duy tâm dược nhưng cứu. Nhất thời lớn mật, hầu nôn loạn ngữ, công tử chớ trách. Võ Kỳ An đôi mắt đều thẳng. Vội vàng truy vấn, như thế nào là tâm dược. Đại hán trong tay đao hoảng mấy hoảng, nơi này không phải nói chuyện chỗ, công tử cùng ta, cũng coi như có duyên. Bạc vụn còn có mấy lượng, hôm nay tuyết lại đại thiên lại lánh, như không chê, mua bát rượu uống như thế nào. Không chỗ để đi, về nhà đi lại muốn cường trang gương mặt tươi cởi đối người nhà Võ Kỳ An rất là mới lạ, con ngươi sáng ngời, như thế rất tốt, huynh trưởng thỉnh. Đại hán đi nhanh ở phía trước, không có vài bước liền ném xuống Võ Kỳ An, liền dừng lại chờ hắn. Hắn thẳng tắp thân mình ở tuyết, không sợ hoạt cũng không sợ đông lạnh, dường như ném lao giống nhau. Võ Kỳ An trong lòng kích khởi không minh, chẳng lẽ chính mình so mỗi người đều kém? Hắn nắm lên góc áo ở trên tay, chạy chậm đuổi theo. Mấy ngày ăn ngủ không tốt, lại lo âu nhiều, bước chân phù phiếm, tới rồi khách xa khi, quăng ngã vài cái té ngã, trên áo băng tuyết, càng vì chật vật. Võ gia nghèo xuống dưới, Võ Kỳ An cũng coi như là xuất thân khá giả cậu ấm, đối hình tượng bề ngoài thập phần chú ý chính mình bỏ mặt, ngượng ngùng ngượng ngùng lại phát hiện người khác đều không thèm để ý tiểu nhị tay phủng đại khay đưa đồ ăn thời điểm không quên thét to lao khách tới ngồi nơi nào đại hán là cái thích tự chủ trước người há mồm liền nói trên lầu cấp cái phòng chúng ta huynh đệ lần đầu gặp mặt có chuyện muốn nói hảo liệt lao khách hai vị trên lầu thỉnh võ kỳ an nhịn không được cười đại hán cảm giác ra tới đi nhanh đường đường đi phía trước đi hỏi ngươi đầu một hồi tới nơi này võ kỳ an hổ thẹn một chút lịch sự văn nhã nói là Gia nghiêm cũng không hứa bên ngoài uống rượu lưu lại. Rượu dài ngàn sầu, các người văn nhân nói có thể câu thơ, sẽ không uống rượu, không phải nam nhân. Không hiểu rượu, sống uổng phí một chuyến. Đại hán nói cái gì lời nói, đều hào khí văn trượng. Cùng người như vậy đồng hành, võ kỳ an trong nội tâm nhất ẩn nấp địa phương, cũng bị cắm thượng vạn năm bất diệt đến đỏ, sáng lên. Hào khí, ở trong lòng hắn kích động, thốt ra nói, một say phương hưu. Đại hán ha ha cười, cùng hắn đi vào trên lầu phòng. Đồ ăn giống nhau, rượu thượng đến đủ. Tiểu nhị đưa rượu và thức ăn đi lên, võ kỳ an giật mình trừng lớn mắt. Này, như thế nào uống cho hết? Cao hơn nửa người bình rượu, không phải tinh xảo tú khí tiểu cái bình. Sẽ không uống, hoặc uống. Có một hồi, hồi thứ hai liền không say. Đại hán vung tay lên, liền say, cũng không có đầu vừa quay đầu lại đau. Hán một tay dùng sức nhắc tới, kia cao hơn nửa người cái bình nhẹ nhàng dễ dễ sách lên tới. Võ kỳ an nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày đầu lươi ruồi không đi vào. Này. Này này này, đây là cái gì sức lực? Con mọt sách ngốc tính phát tác, dung đùi đắc ý ngâm nói, lực rút Thái Sơn hề đại hán đánh gây hắn, lấy bát rượu tới, rượu còn không có uống, thơ đảo ra tới. Này không phải ta, nói chính là Tây Sở Bá Vương. Võ Kỳ An cười hắc hắc, thấy trên bàn tiểu nhị đưa có bát rượu, không phải một cái mà là mấy cái điệp ở một chỗ. Lấy ra hai cái tới bung ra, còn nói, huynh trưởng còn có khách nhân, bát rượu đảo có này rất nhiều. Đại hán buồn cười, toàn chiến khai, lập tức đảo thượng, chờ xem uống đến thống khoái. Nhà mình huynh đệ nói chuyện, tiểu nhị rót rượu, nói chuyện liền không mau ý. Võ kỳ an lúc này hoàn toàn minh bạch, nguyên lai này tiểu tiểu quán uống rượu là cái dạng này một cái quy củ. Hắn lại muốn dung đùi đắc ý, quả nhiên hành ngàn dặm đường, như đọc vạn quyển sách. Abu, cú kỹ, mùi rượu tạm mùi mốc nhi tiểu tử quán, võ kỳ an lần đầu tiên tới. Hắn ngày thường mời khách, ít nhất cũng là cái trung đẳng địa phương, bạc không nhiều lắm liên ít đi ra tới vài lần trong nhà tuy rằng không tốt hơn nhiều nhưng cùng học đệ tử nghèo so sánh với đã là bầu trời một chén rượu lớn xuống bụng sau nóng rất nóng hầm hập mà bụng đều thiêu cháy võ kỳ an mở ra máy hát ta kính huynh trưởng một ly chỉ có cao nhân duy phong thái huynh trưởng xem ngươi tiêu sái như thế chắc là nhìn thấu tình quan đại hán một ngưỡng cổ một chén rượu liền xuống bụng tốc độ cực nhanh cả kinh võ kỳ an tổng muốn đứng dậy đối với hắn miệng xem đây là cái gì giọng nói Giống như uống như giống nhau. Ba chén rượu đi xuống, đại hán đôi mắt càng lượng, võ kỳ an đầu váng mắt hoa, đại hán tay cầm chiếc đũa đánh chén biên, tình quan xưa nay tự khó phá, tâm bệnh chỉ có tâm dược ý thì Như thế nào là tâm dược? Đại hán cười mà không đáp, đẩy một chén rượu lại đây, uống. Võ kỳ an hì hì mà cười, đầu lưỡi nổi lên tới, ta, tiểu đệ ta, không thể uống nữa, dùng cái gì giải ưu, chỉ có đấu khang. Một hỏi một đáp hồi đến mau. Võ Kỳ An không cần nghĩ ngợi nâng lên tới, từ ngực, từ ngực học đại hán một hơi chịu xuống bụng. Đông Nhiên hào khí dâng lên, trong tay bát rượu dùng sức hướng trên mặt đất ném đi, cười to nói, thống khoái. Hán thân mình lung lay, một bàn tay đỡ mặt bàn, rót rượu, khó trách muốn này rất nhiều bát rượu, hóa ra không đủ quăng ngã. Trên cổ, cổ áo tử, có thứ gì chạy qua? Đây là cái cái gì? ở ta trên người chạy tới chạy lui. Võ Kỳ An mắt say lờ đờ nhợt nhem, không màng dáng vẻ, sức trâu một xả vạt áo kéo ra, tay ở chính mình ngực thượng sờ tới sờ lui, tươi cười rặng rỡ, nguyên lai là rượu, này rượu, không hướng ta trong miệng tới, như thế nào ngã xuống trong quần áo. hắn trên cằm, con chảy vừa rồi khuynh đảo ra tới rượu. Đại Hán càng uống càng ổn, võ kỳ an lại là một chén rượu xuống bụng, người thật thật tại tại là không được, không cần Đại Hán nói nhiều, tự mình lại nói tiếp, ta tâm bệnh, chính là tái kiến nàng liếc mắt một cái, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, nàng trong lòng, hay không từng có ta? Ai? Ta biết ta không thể so, ta không có quyền thế, ta không có tài phú, nhưng ta có một lòng. Đôi tay đem quả táo xả đến lớn hơn nữa, lộ ra tinh xích tuyết trắng, vừa thấy liền không phải làm cu ly người ngực. Lòng ta, mỗi ngày chăng nàng, lúc nào cũng chăng nàng, nàng như thế nào có thể, liền như vậy đem ta vứt bỏ. Đôi tay che mặt, gào khóc khóc lớn lên. Tiểu tự quán, không có người tới hỏi. Bên ngoài, cũng là giống nhau dối bời. Cách vách là mấy cái tiểu nương ở sướng khúc nhi. Mấy cái đại gia ở đùa giỡn, nơi nơi là tiếng thét trói thai, hi hi ha ha. Lại cách vách, mấy cái đại hán ở vung quyền, nam khôi thủ A, ngươi một chén A. Nóc nhà tử không có nhấc lên tới, là cũng đủ rắn chắc. Đại hán một chén lại một chén uống, võ kỳ an tiếng khóc thấp hèn tới, hắn mới sắc mặt xanh mét, từng câu từng chữ nói, huynh đệ, ngươi ta nhất kiến như cố, giống như cố nhân. Không nói gặp ngươi, ca ca ta bình sinh ái bên vực kẻ yếu, bởi vì ca ca ta cũng từng có ngươi giống nhau chuyện tương tâm thật sự võ kỳ an từ ngón tay phùng hai mắt đấm lệ xem hắn bức thiết muốn biết đến là như thế nào lại đây đại hán ngưỡng mặt nếu gặp nạn ngoại chi ý đối với nóc nhà có lệ quang mới trầm trọng nói nàng phụ ta nàng cùng ta trước định ra tâm sự trong lén lút cũng gặp qua một mặt xem như cho nhau có tình võ kỳ an gấp không chờ nổi nói đúng đúng ta cũng là như vậy kỳ ra cuối cùng gặp qua cũng từng hứa hẹn cùng nàng ta sẽ đối với ngươi hảo đại hán tình cảm đi lên Lo chính mình nói chuyện không để ý tới hắn, ta vì nàng, cũng từng trong lòng thập phần vui mừng. Ta vì nàng, cũng từng một đêm một đêm ngủ không được. Ta vì nàng, không nghĩ có thổn thức thanh, nhà nàng người chê nghèo yêu giàu cũng thế, như thế nào nàng cũng như vậy. Hắn nắm tay như lấu đại, ở trên bàn hung hang đảo, ta hận, lòng ta hận nột. Đúng đúng, võ kỳ an chỉ biết nói này một câu, lòng tràn đầy trong mắt cho rằng thiên hạ thương tâm người, duy chính mình cùng hắn. Lời hắn nói, chính mình toàn hiểu. Chính mình lời nói, hắn cũng nên toàn minh bạch. Nhân sinh khó được, duy nhất chi âm người. Văn nhân thói hư tật xấu phát tác, võ kỳ an càng là bồi hắn rơi lệ. Đại hán hung hăng nói vì thế, ta thành cho cười, bị người nhà báng, không thể an với quê nhà. Ta rời nhà mấy năm, trở về vẫn an cha mẹ, không nghĩ, hắn khóc ra tiếng tới này một đôi cậu nam nữ, thế nhưng chiếm ta lương nhà ở, khi dễ cha mẹ ta tuổi già trong nhà không người, tức giận đến cha mẹ ta sinh sôi tức chết. Huynh đệ, một chữa tình hoặc là không thể lương toàn, chính là phản bội vì thù. hắn dâu tóc giận trường, giống như thiên thần. Võ kỳ an lại rượu tỉnh một nửa, kinh dị nói a Đại hán một phen kéo lấy hắn một hơi nói tiếp may mà, ta bên ngoài học được dị thuật, đêm nay, chính là ta báo thủ thời điểm. Huynh đệ, ngươi trong lòng đã có hận, ngươi có dám bổi vi huynh đi hết giận. Ken khanh lời nói, đem võ kỳ an đánh đến mông mà lại mông. hắn từ nhỏ nhận lễ nghi dạy dỗ, thời điểm mấu chốt nổi lên trong lòng. Đại Hán cũng không miễn cưỡng, thật mạnh đem hắn một phóng. Hắn bắt người khi giống như hỏa xạ là người, tung người khi sắp đem người vứt ra đi. Võ kỳ An miễn cưỡng ổn định thân mình, đầu lại vượt lên. Đối với này tức sủi bọt mép Đại Hán, hắn trong lòng hổ thẹn. Tốt xấu đây là một cái kỳ nhân dị khách, hắn có can đảm tương mời, chính mình thế nhưng không có can đảm tương bồi. Đem cái bàn một phách hảo, ta bồi ngươi đi. Lại nết miệng khổ mặt, tay trục đau. Thiên là buổi chiều, phong tuyết tàn sát bừa bãi. Ly hoàng hôn không xa. Hai người thả uống lại nói, nói lại uống, mai cho đến trời tối xuống dưới. Đại hán đứng dậy tới tính rượu trướng, một sơ hầu bao, chỉ có một hai nhiều bạc vụn, tiền thưởng còn kém. Từ xưa anh hùng không câu nệ tiểu tiết, đại hán nói huynh đệ, có bạc mượn chút tới, ca ca ngày mai trả lại ngươi. Võ kỳ an đối hắn lại kính lại bội nói nơi nào lời nói, ta có ta có. Trong tay háo đào a đào, càng vội vàng táo, bên trong đồ vật cùng nhau mang theo ra tới. túi tiền, khan, Bạc vụn bay loạn, tới lấy tiền tiểu nhị đi nhặt, còn có một chừng giấy, phiêu phiêu ra tới, võ kỳ an đỏ mặt, theo ở phía sau liền truy, bước chân vừa động, liền té ngã trên đất. Ngón tay tiêm động, ly này trang giấy chỉ có mấy chỉ xa, lại đem hết toàn lực với không tới. Một đôi vải thô dày đi tới, này không câu nệ tiểu tiết anh hùng lại đây, lấy ở trên tay liền cười, còn cấp võ kỳ an khó trách người vì nàng đau lòng, là cái Mỹ nhân nhi. Mặt trên lưu mắt hoa Mỹ, ngũ quan tú khí là võ kỳ an vì giải ưu sâu chính mình họa một chương kỷ trầm ngư tiểu tượng uống nhiều quá võ kỳ an cuối cùng bỏ dậy mặt đỏ đến giống khối đỏ thâm bố, tiếp nhận bức họa tiểu tâm được khởi trinh trọng đặt ở trong tay áo túi đầu rất là thèm thùng đi rồi bà vai chụp một chút đại hán dẫn hắn ra cửa tiểu nhị tìm trở về bạc mặt sau say miêu nơi nào có thể tiếp đại hán cười tiếp nhận muốn một chiếc xe cùng võ kỳ an ngồi trên võ kỳ an say đến bất tỉnh nhân sự lên xe liền ngủ chàng đến đại hán chụp tình hắn, mê mang mở to hai mắt đây là nơi nào. Phong thực lãnh, tuyết rất lớn, bầu trời không có ánh trăng không có ngôi sao. Chính mình chạm địa phương là một chỗ nhà cửa cửa sau khẩu nhi. Đại hán ở hắn bên người, rất là nghiêm túc rất là nghiêm túc nói ta và ngươi có duyên, đêm nay mọi việc không dối gạt ngươi, ta là dị thuật người trong, ngươi chưa thể sẽ không tiết lộ thiên cơ. Võ Kỳ an phát quá thể, thấy đại hán lẩm bẩm nói nhỏ, tay ở hai người trên người loạn vũ loạn điểm. Cuối cùng khẽ quát một tiếng tới. Ngón tay phùng gian, thế nhưng bốc cháy lên ánh lửa. a à, à, này. Võ kỳ an sợ tới mức lui hai bước, lại vội vàng lấy góc áo tới phát cháy. Có đau hay không? Đại hán tay nhóng lên, ánh lửa biến mất không thấy. hắn thở ra một hơi hảo. Này ẩn thân thuật, có thể cho người khác nhìn không tới chúng ta. Võ kỳ an không thể tin được chính mình lỗ tai. Ẩn thân thuật. Ở chính mình trên người sờ sờ, người còn ở a. Đương đương, đại hán rôi tay gõ cửa một cái người nhà mở cửa, rũi đầu ngó trái ngó phải việc lạ, ai đập luận môn. Hắn đổ ở bên trong cánh cửa, giữ cửa mới vừa đóng lại, lại nghe được trên cửa thật mạnh một tiếng, là có người ở phá cửa. Hắn giận dữ ra tới, lập tức lao ra đi rất xa ai. Thiên lánh lăn lộn cái gì? Đại hán một xả võ kỳ an, không chút hoang mang vào cửa. Người nhà đối với dưới chân vừa thấy, một bước nhảy vào bên trong cánh cửa, dùng sức đóng cửa lại, trong miệng run run quỷ đánh tưởng, có dấu chân không có người. Mau tới người nhà. Đại hán đối Võ Kỳ An cười, ý tứ là như thế nào? Võ Kỳ An thấp giọng nói ngươi cư nhiên không có dấu chân. Đại hán lại cười, tựa hồ muốn nói ta là dị thuật người trong. Mấy cái trực đêm người lao tới, nghe cái này người nhà vung tay múa chân nói một hồi, mỗi người chê cười hắn là chính ngươi dấu chân. Không có người đi để ý đến hắn. Đại hán cùng Võ Kỳ An từ bọn họ bên cạnh quá, cư nhiên không ai nhìn đến. Võ Kỳ An lúc này đây bội phục, có thể ngũ thể đầu địa, Hắn không hề nói nhiều. Diệu cũng bị thổi tỉnh không ít, chỉ còn chờ xem đại hán như thế nào hành sự. Thấy hắn hướng nhị môn đi, nơi đi đến, tay một lóng tay môn liền khai. Vẫn luôn đi vào thượng phòng ngoại, võ kỳ an một phen bám chủ hắn huynh trưởng không thể, thánh nhân nói, phi lễ chớ động, này người khác nội trạch nội thất, như thế nào không, cáo mà vào. Đại hán không biết nên khóc hay cười huynh đệ, tình quan muốn phá, chỉ có tâm dược. Tay đẩy, cửa phòng khai, đem võ kỳ an kéo vào tới, đóng cửa lại, vẫn luôn kéo cái này không tình nguyện. Phi lễ không nói không nói không ăn không uống ra hỏa đến người khác trước giường. Võ kỳ an nhắm mắt lại không xem, bế đến chậm, cũng nhìn đến trên giường là tốt nhất mà gấm. Bên trong dao đầu cũng cầu ngủ một cái nào mãn chẳng phì trung niên mập mạp, còn có một cái tiếu lệ thiếu phụ. Này, chính là đại hán khổ sở tình quan. Người khác tư thế ngủ bất nhã, nhìn không đúng, chính là không xem, lại sợ thưởng thức không đến. Võ kỳ an ở trong lòng đối khổng tử mạnh tử hết thể tử cầu nguyện một lần, mị ra một cái mắt phùng tới. Thấy đại hán lại giống ở ngoài cửa giống nhau, vung tay múa chân tắt pháp, cuối cùng chỉ gian lượng ra hỏa, đối với trước giường lại một lóng tay, quát khẽ nói khai. Trên giường người mở to mắt ra mà hét lên. Một phen cương đao chống lại mập mà cổ, đại hán tràn ngập thù hận nói ngươi chiếm ta thế tử, khinh nhà ta người, hôm nay như thế nào có thể tha cho ngươi. Đao hơi dùng một chút lực, một cái đầu lao tới. Võ kỳ an tim và mật đều thoái, chân mềm nhún ngồi vào trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng. Vừa lăn vừa bỏ mà ra bên ngoài bỏ chạy đi, trong lòng chỉ có một câu, giết người, làm sao bây giờ? Tay mới sờ đến ngoài cửa, bên ngoài cây đuốc tiếng người lại đây, có người cách cửa sổ hỏi ra chuyện gì? Võ Kỳ An luôn cuống tay chân, lại hướng trong phòng mặt bò. Trong phòng có cái nữ nhân trả lời không có gì, làm ác mộng. Võ Kỳ An vừa nghe không đúng, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi? Nàng thế nhưng trả lời là thập phần bình tĩnh. Tay bái chân đặng lại trở về phòng, lại thiếu chút nữa nhi ngất xỉu đi. Trên giường, không được nhỏ giọt huyết tới. Cái kia nữ tử cũng không phải sợ hãi, mà là si ngốc nhìn đại hán. Đại hán trong mắt có thương cảm, có khổ sở, còn có nồng đậm tình luyến. Hai người gắn bo kèo sơn nhìn nhau. Đối một màn này, gợi lên thương tâm người vô kỳ an một khang tâm sự. hắn đã quên giết người, đã quên sợ hãi, một người chịu chịu khóc khóc khóc lên. chương 59, lại thấy bốn biểu muội. Trong phòng, trên giường một cái người chết, mép giường nhi ngồi ôm nhau một đôi người. Hoàn toàn mặc kệ người chết đầu lăn đến một bên, còn ở đổ máu. Trên mặt đất, Võ Kỳ An khóc thật sự là thương tâm, cũng chưa quên nghe người khác vốn riêng lời nói. Tiếu lệ thiếu phụ thâm tình mà, hổ ca, ngươi hận ta đi, ta biết ngươi hận ta, ngươi vừa đi mấy năm, nhà bọn họ tới cầu hôn, ta một nữ nhân, nào biết đâu rằng cái gì, cha mẹ làm chủ định ra việc hôn nhân, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chờ ngươi trở về tiếp ta đi. Chẳng sợ ngươi giết ta, ta cũng không oán không hối hận. Võ Kỳ An càng muốn khóc. Nhìn xem này hiểu lầm đại, đều nháo ra mạng người tới. Đại hán động dung nói, muội tử, ngươi, ta vẫn luôn cho rằng hắn hối hận mà, ta không dám không tin ngươi. Thiếu phụ tựa hồ che lại hắn miệng, phía dưới nói đã không có, chỉ có thiếu phụ một người đang nói chuyện, ngươi đi đi, ngươi giết hắn, ta đi gánh tội thay. Chỉ cần còn có thể tái kiến liếc mắt một cái, đối với ngươi nói lòng ta có ngươi, ta đã chết cũng cam tâm. Không, một người làm việc một người đương, ta mệt ngươi đương quả phụ, ta sẽ phụ trách. Đại Hán kiên định bất di. Trên mặt đất người kia nước mắt cuộn cuộn, nghĩ đến chính mình bốn biểu muội. Là ta sai lầm ngươi. Dựa muốn đính hôn, cùng bốn biểu muội có quan hệ gì đâu? Điện hạ nhìn chúng nàng, cùng bốn biểu muội có quan hệ gì đâu? Lại nói lúc ấy, chỉ là miệng hạ định, đại định cũng không có hạ. Liên sự thật đi lên nói, cũng coi như là không có đính hôn sự. Bốn biểu muội Võ Kỳ An trong lòng ấm áp, kỳ trầm ngư hình người rõ ràng, dị vãng hận nàng vô làm, hận nàng thay đổi tâm. Chính là tưởng nàng, cũng không dám nghĩ kỹ. Bốn biểu mội tâm nhất định cùng này đại tẩu giống nhau, nàng cũng muốn gặp chính mình một mặt, tưởng đối chính mình nói nàng trong lòng đã từng từng có. Võ kỳ an chi thư đặt lễ, không phải hồ đổ trứng. Hắn biết hoàng gia việc hôn nhân, không khỏi người khác nói chuyện. Hắn nhất rồi dám, chính là kia nhất thời, bốn biểu mội trong lòng có hay không chính mình. Không ít ngốc thư sinh, có thể có tình uống nước no. Không sợ, thiên không giúp ta, mới đưa tới cái này đồng bệnh tương liên. Hữu tỉnh hữu ý đại ca. Võ kỳ an có sức lực, có tự tin, mãn huyết sống lại. hắn đứng lên, đối đại hán đi qua đi, mới đi một bước, nha mà một tiếng chân lại mềm. Huynh, huynh trưởng, ngài đem người nọ đắp lên có được hay không? ánh nên thấu thú dường như hiểm diệt lại diêu đối với không có đầu người chết, đốn giác tới rồi âm phủ địa ngục. Đại hán dơ tay, dùng chăn đem cái chết người đắp lên, đối võ kỳ an nói, huynh đệ hảo võ kỳ an nơm nớp lo sợ nâng lên khoẻ mắt, thấy quả nhiên đã không có thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có nói chuyện. Đại hán trước cảm kích nói, đa tạ ngươi bồi ta tới, ngươi xem các nữ nhân lại có biện pháp nào. Huynh đệ, ngươi cái kia, y lìa ta nói, cũng chưa chắc là thay lòng đổi dạng. Hán thở dài một tiếng, cha mẹ chi mệnh, không thể không từ a. Huynh trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Võ kỳ an thật dài ớp đi xuống, đại hán mỉm cười, hán chính đắm chìm ở tiểu biệt ngọt ngào chung, ngươi giúp ta một phen, ta nên giúp ngươi. Võ kỳ an không quen với xin giúp đỡ người ngoài lại không quên biết, thật sự khó có thể há mồm. Nhưng lại khó, thì thế nào? Hắn khẩn thiết nói, nhà ta biểu muội cùng ta miệng đính hôn, không nghĩ dưỡng lại đem nàng hứa cấp quý nhân, cái này quý nhân là Đường Kim. Thả trụ. Đại hán mỉm cười lắc đầu, ngươi không cần phải nói quý nhân tên, miễn cho ta đau đầu. Ngươi chỉ nói ngươi tưởng làm cái gì? Võ Kỳ An đánh bạo nói, ta muốn tái kiến nàng một mặt, cùng nàng nói nói mấy câu. Tiếu Lệ thiếu nữ ôn nhu nói, hổ ca, giúp hắn một phen đi sợ đáng thương nhi, có người hát đệm, võ kỳ an lại lần nữa thêm can đảm, huynh trưởng, cầu ngài đem ẩn thân thuật dạy ta, ta nếu nhìn thấy nàng một mặt, túng chết cũng cam tâm. đại hán trầm âm, quý nhân sao? không dễ làm nột ánh nến hạ hắc ảnh chợt lóe, lùng nửa thanh. võ kỳ an hai đầu gối quỳ xuống, nam nhi dưới gối tuy có hoàng kim, vì bốn biểu muaội, cũng đành phải vậy. đại hán vội vàng tới đỡ, huynh đệ, không cần như thế. hai người đôi tay lẫn nhau nắm, võ kỳ an vẻ mặt tín nhiệm. Đại hán không hề do dự, dứt khoát nói, thật không dám dấu dếm, ẩn thân thuật không phải một ngày hai ngày có thể giáo hội, sư phó của ta học ba năm thời gian, ta học năm năm thời gian. Ngươi như thế nào muốn học, không phải ta không giáo, mà là nước xa không giải được cái khác ở gần. Võ kỳ An Jun dọng hỏi, kia vừa rồi, là sao được? Ngươi cùng ta ở một chỗ, ta có thể hộ ngươi. Đại hán hai mắt có thần, thấy thế nào đều không phải giả dối. Hán nói, vốn dĩ ta có thể bồi ngươi tiến đến. Võ Kỳ An liên thanh nói, như thế rất tốt. Chỉ là ngươi nói quý nhân, ta lược có nghe thấy. Chúng ta này một hàng tất pháp, số phận cao quý nhân, muốn tránh đi. Võ Kỳ An suy số mặt, dường như trong sa mạc khát khô đã lâu, gặp được ốc đảo, lại là hải thị thật lâu. Dường như đi thăm thiên hạ dị cỏ, thật vất vả cầu một hàng cao cấp, lại là xương ngủ xem hoa. Vẻ ngoài, trải rộng ở hắn trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông, làm xem người đều phải bồi khổ hạ mặt. Đại hán còn có thể cười được còn có một cái biện pháp, chỉ là làm khởi pháp tới lại khó. Tay áo căng thẳng, bị võ kỳ an gắt gao nắm, hắn khàn khàn giọng nói, nói không ra lời, chỉ hô một tiếng, cầu ngươi lạ trả nước mắt rơi không ngừng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, lại bính ra tới một câu, ta chỉ cầu một mặt thấy, vậy ngươi muốn nghe ta đi, chúng ta muốn tìm thời cơ, tìm được quý nhân vận khí yếu nhất kia một ngày, ta vì ngươi tác pháp, mượn ngươi ba cái canh giờ ẩn thân thuật, nhưng ta không ở bên người, ngươi lại không thể thẳng đối với người. Có người tới, người muốn tránh đi. Người không cần lo lắng, ta còn có một cái pháp thuật, cách không lấy vật. Võ kỳ an tâm cả kinh lại một trận, nhịn không được hỏi, cái gì kêu cách không lấy vật. Trong phòng có cái tủ quần áo, đại hán làm võ kỳ an qua đi mở ra, bên trong có cái gì vật nhỏ. Một đống quần áo ở bên trong, còn có một cái cháp, bên trong bãi bao nhiêu bạc sức. Đại hán làm võ kỳ an chọn giống nhau nhớ hảo đặc thù, làm hắn khóa lại cửa tủ, chính mình yên lặng lầm bẩm quá, trong tay háo lây ra một kiện đồ vật đúng là một trong số đó bạc sức võ kỳ an yêu thích không buông tay đối đại hán thập phần tin tưởng cũng không hề đi xem tủ quần áo còn có hay không phùng ở trong tay hiếm lạ nói huynh trưởng này cách không lấy vật, lại trợ ta nhiều ít ta có thể mang tới kia quý nhân lộ tuyến đồ biết hắn mấy ngày nay chỗ ở tìm một chỗ đối hắn khí vận yếu nhất địa phương lại tuyển một cái đối hắn khí vận yếu nhất canh giờ mượn ngươi ẩn thân thuật ngươi lặng lẽ tránh đi người khác chỉ lo lớn mật đi tới đại hán vô vô võ kỳ an Mượn ngươi ẩn thân thuật, tuy rằng không thể thẳng đối với ngươi, nhưng là những người đó ở ngươi đến trước kia, đều sẽ tránh đi ngươi. Võ Kỳ An lập tức vui vẻ, hảo hảo, như thế làm phiền huynh trưởng. Hắn lại đối kia người chết như mày, cái này, nhưng làm sao bây giờ đâu. Đại Hán bước như Thái Sơn, không ngại sự, nho nhỏ pháp thuật, ta còn sẽ có. Đến ngày mai, mỗi người tới xem, chỉ là một cái bệnh chết người thôi. Võ gia nhị phòng đại công tử, trong lòng đối hắn càng vì khâm phục, quả thực phục tới rồi ra. Hứa Vương là buổi chiều ra khỏi thành, vào lúc ban đêm chạm thứ nhất nghỉ ở rời thành trăm rằm chạm dịch. Buổi chiều đi, thượng trăm dặm qua đi, gần canh hai thời điểm mới đến. Hắn trước hạ xe, thấy Trần Chắc Phi hoảng hoảng loạn loạn xuống xe tới hầu hạ, lại tìm Kỳ Trầm Ngư, mang theo lười biếng xuống xe, bối quá mặt đi, còn đánh ngáp một cái. Có nước gấm Hứa Vương nói ba chữ, Kỳ Trầm Ngư ánh mắt sáng lên, như tuyết đêm trùng sơ phóng sao trời, có thể so với đá quý ánh sáng. Hứa Vương đậu nàng. Bất quá ta tẩy quá còn có hay không, liền không biết. Sao trời tối sớm ít nhất một nửa, kia khuôn mặt nhỏ hắc, có thể so mực nước. Hứa Vương nhịn không được cười, duỗi tay muốn quát kia như quỳnh ngọc cái mũi, xem ngươi hừ, có chút sự không vừa ý liền sử mặt xem. Gia Kinh, Hứa Vương cảm thấy trêu đùa có thể tùy ý. Kỳ Trầm Ngư không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ người, này lại là Hứa Vương địa bàn, cùng hắn giảng không thông đạo lý, đôi tay dẫn theo tà váy, xoay người liền đi. Ai, đậu ngươi chơi xem người dọa. Hứa vương bất đắc dĩ ở phía sau kia, bị người kéo tới kéo đi, đầu vai cũng xưng lên, còn có thể chạy nhanh như vậy. Chân trác phi ở phía sau dương mắt nhìn, bất quá mới một ngày, hai người kia liền bỏ xuống chính mình. Nàng trong lòng bàn tay gắt gao nhéo nhéo, đó là một tờ giấy nhỏ, là mẫu thân chuyển cho chính mình, nàng không cam lòng, này tờ giấy nhỏ thượng, là trợ giúp nàng tranh sủng vũ khí sắc bén. Thủy, quả nhiên là có. Kỳ trầm ngư mới đến trong phòng, nước ấm liền đưa tới. Đại thùng gỗ thượng phóng mang thủy, nóng hôi hổi mang theo hương ơn, Quang nhìn chính là hưởng thụ. Cả người đau nhức, đầu vai đau đắc thủ đều mau nâng không nổi tới kỷ trầm ngư, cự tuyệt nha đầu cho chính mình tẩy. Nàng không có cái này thói quen, còn có chính là nàng tưởng một người, chiếu chiếu trên người thương. Cửa phòng, gắt gào xoan thượng. Cửa sổ cũng kiểm tra quá. Nay trạm dịch ngầm nhóm lỏ, trong phòng ấm đến như mùa xuân. Kỷ trầm ngư không có tâm tư muốn là mỗi người như thế, này than nên có bao nhiêu phí. Yêu quý dung nhan nàng, chỉ có thân thể của mình. Cũng may có mặt đại gương đồng, kỳ trầm ngư cắn răng cởi đi quần áo, đi đến gương đồng trước. Khít hà một hơi. Trong gương, dáng người vẫn là thon dài, da thịt có một bộ phận vẫn là tuyết trắng. Nhưng toàn bộ nhìn qua, giống một trương thô tranh sân dầu. Một bên đầu vai sưng, hồng trung thấm màu tím, còn có vài miếng thanh, giống làm chuyện xấu hàng mỹ nghệ. Cánh tay, khủy tay, bối thượng có thể xem tới được địa phương, đùi cẳng chân, trên chân. Không chỗ không phải thương. Trên mặt đất một đường kéo hành, nơi trốn có chạm vào thương. Kỳ trầm ngư không rảnh lo đau, nàng hoa rung thất sắc, bổ nhào vào hộp trang điểm tiến đến tìm đồ vật. Về sau có thể hay không lưu sẹo. Phải biết rằng ổn định xuống dưới, có cổ đại toàn tâm toàn ý Mỹ Nam, không ngại tìm tới một cái. Thật sự không thể quay về, sinh cái mấy cái hoa, là hiện thực vấn đề. Suy xét thật sự hiện thực đại minh tinh, bị chính mình đẩy người thương kinh sợ. Sẽ không có gì chứng đi. Hô hô cửa phòng bị người đẩy một phen, đem kỷ trầm ngư từ kinh hách chung kéo về. Nàng chính tâm tình không tốt, tưởng bọn nha đầu, còn muốn áp áp hòa khí, ta còn không có tẩy hảo. Hứa vương đứng ở ngoài cửa, đổi thành gõ gõ cửa, ta cho ngươi đưa dược. Hắn ý xấu như nói, không thoa này dược sẽ lưu vết thương xuống dưới. Tắm rửa không phải sao. Hứa vương không có tâm lý chướng ngại, đây là chính mình người. Kỷ trầm ngư đại kinh thất sắc, tùy ý bọc cái cái gì, rối đầu kiểm tra một chút môn còn đóng lại. Kia then cửa có cánh tay phòng trước, sẽ không lập tức mở ra, lúc này mới bung tâm. Đối hứa vương không cần che giấu xấu tính, trải qua hôm nay một ngày, cũng có không cần che giấu một cái nhận thức, làm cho người, cấp điện hạ vài phần mặt mũi liền thành. Nàng tức giận, ta còn có dược. Buổi chiều đưa không phải có. Là đưa dược vẫn là dình coi. Đây là một vấn đề. Hứa vương cười ngâm ngâm, dùng tay lại đẩy vài cái lên cửa, cửa gỗ phát ra âm thanh, hắn suy nghĩ mỹ nhân nhất định kinh hoàng. Tâm tình của hắn liền không tồi, này dược so khó được, buổi tối dùng, ban đêm sẽ không đau đến ngủ không được. Mau mở cửa, ta cho ngươi tô lên. Phóng cửa đi, ta không thích người khác quấy rầy. điện hạ ngươi cũng chạy nhanh đi tẩy đi, bằng không nước gấm đã bị ta dùng hết. Kỳ trầm Ngư nói qua, ngắm lại một đạo cửa gỗ cũng không đáng tin cậy, đi kéo ghế rửa. Tay mới vừa đỡ thượng ghế rửa, tác động mặt khác một bên đầu vai cự đau. Tổn thương, là lúc ấy một, qua đi chỉ cần vừa động, liền càng ngày càng đau cửa gỗ có khích, hứa vương kiến kỷ trầm ngư đau đến trên mặt đều thay đổi sắc, nửa con thân mình nghỉ một chút, nghiến răng nghiến lợi mà liền lôi đẩy mang kéo, đem ghế rửa hướng cửa tới. chiêu đái chính mình, trước đem ghế rửa chuẩn bị tốt. hứa vương tuy rằng cho rằng không giống, vẫn là lạc quan đoán một chút. kia ghế rửa, thật mạnh rửa vào trên cửa. hứa vương ngạc nhiên chung, kỷ trầm ngư vừa lòng nói, hảo, ta lấp kín, có thể yên tâm đi tắm rửa. ánh trăng thanh lãnh, cung điện hạ sắc mặt không sai biệt lắm. Hứa vương ẩn ẩn động khí, làm ngươi thể hiện. Còn ở sinh khí có phải hay không, tuy rằng điện hạ không phủ nhận chính mình bình lui người khác lại đây, có lấy lòng ý tứ, có treo đùa ý tứ, còn có lại giao đái kỷ chấm ngư không cần nói bậy ý tứ. Nhưng luôn là hảo tâm mà tới, này ghế dựa. Hứa vương cảm thấy không tức giận nói, kỷ thị đương chính mình dễ khi dễ. Điện hạ giận dữ đem dược đặt ở ngoài cửa, lại thực không thích giao đái, dược ở bên ngoài, ngươi xương đầu vai, nhất định có thể lại kéo đi ghế dựa, kéo ra cửa đem dược lấy đi, lại đóng cửa lại, kéo tới ghế dựa, sấn nhiệt đi tẩy ngươi tắm, cái này dược nước ấm trưng quá lại dùng hiệu quả hảo. Kỷ Trầm Ngư bi thương phát ra một tiếng khóc thét, như thế nào không nói sớm. Bên ngoài tịch không người thành, Kỷ Trầm Ngư sờ đến cửa, từ kẹt cửa đối bên ngoài nhìn lại xem, nghe xong lại nghe, hẳn là không có người khác. Nàng mạo mồ hôi lạnh, lại đến kéo cái này ghế dựa, vừa rồi một phen ghế dựa đổ môn cứ yên tâm, là này ghế dựa thật sự trầm trọng, vô bệnh vô đau thời điểm kéo động nó cũng là cố hết sức. Vì chính mình sớm một chút nhi hảo, Kỳ Trầm Ngư lại lần nữa tay vịn thượng ghế rửa. Mới dùng một chút lực, toàn thân đều là đau, đặc biệt bị thương đầu vai, giống như dao cùn chậm dài ở cưa, một chút một chút ma tiến thịt. Sái vô số mồ hôi lạnh, mới đem ghế rửa kéo khai một chút, lại một lần xác định bên ngoài không có người, chỉ có ô ô tiếng gió gỡ xuống then cửa, mở cửa, gió lạnh ập vào trước mặt. A đế, Kỳ Trầm Ngư khóc không ra nước mắt, gió bắc cũng tới khi dễ người. Ngày mai, xem ra trừ đau xuất ngoại, lại muốn thêm gió bắc. Hành lang hạ có đèn lồng, trên mặt đất phóng một lọ tử dược, tao nhã bình xứ, vừa thấy liền rất làm người tin tưởng cái loại này. Lén lút bắt được dược, đóng lại cửa phòng, kỳ trầm ngư mới tùng một hơi. Lại phí sức của chín châu hai hổ, đem ghế rửa để thượng, khởi đi quần áo, phao đến thùng gỗ. Ngã đánh quá thân mình phao nhập nước cấm chung, huyết hành nhanh hơn, đau càng thêm đau. Tổng muốn ra một thân mồ hôi nóng, chết lặng, mới có thể hào chút. Kỳ trầm ngư ở thùng gỗ lại ném một phen nước mắt, ra thùng gỗ khi, đã thở hồng hộp, mau không có sức lực. Dược, ở nơi nào? Một cái đầu vai hợp với tay, đều không có phương tiện. Một bàn tay cố định dược bình, dùng miệng căn khai, đảo đệ nhất hạ thời điểm, chính xác toàn vô, ngã xuống trên đùi. Như vậy cũng hảo, kỳ trầm ngư lập tức trước đem dược ở trên đùi xoa khai. Bên ngoài lại truyền đến ác ma thanh âm, hứa vương nhẹ nhàng tự nhiên, kia dược tô lên, muốn đều đều nửa canh giờ nội có người ấn đẩy ra sẽ càng tốt. A, chính ngươi tới, ngươi từ từ tới. Điện hạ, ngươi như thế nào còn không đi tắm rửa? Kỳ châm ngư khí xuyên qua vách tường, xuyên qua cửa gỗ, trực tiếp mệnh trung hứa vương điện hạ. Quỳnh thụ băng hoa trùng, hứa vương nhẹ y lì hoan mang, trên da thịt còn có nước gấm dấu vết, thản nhiên cười khẽ. Ta tẩy qua, ai giống ngươi, phao lâu như vậy. Ngươi là mới bị thương người, lại không cần hầu hạ tẩy, xem ngươi bị bệnh, chính là muốn đúng hạn lên đường. Hắn tự cho là ác độc nói, ngươi về sau chủ mẫu, ta muốn đỉnh ở trên đầu công chúa, nhưng không thích người tới chế. Trong phòng không cam lòng yếu thế hồi ra tới, ta về sau chủ mẫu, ngài muốn đỉnh ở trên đầu công chúa, nếu là biết ngài nửa đêm không ngủ, lưu luyến ở chúng ta ngoại, hừ, hừ hừ. Ngươi hừ cái gì? Hứa vương bực bội, chính hắn để an lăng công chúa đều bực bội, huống chi là người khác. Chỉ sợ điện hạ ngươi muốn đầu giường quỳ xuống, quỳ thẳng xin tha, chính ngươi gánh, nhưng đừng liên lụy ta. Kỳ trầm ngư thống khoái ra đủ miệng thượng khí, vì tỏ vẻ chính mình tâm tình không tồi, thư nhẹ nhàng vui sướng điệu, một không cẩn thận, dường lại đảo rất trên đùi. Hứa vương phát hỏa, hắn cưới chắc phi, không phải vì làm các nàng tôn trọng công chúa quá mức chính mình, hiện tại lẫn lộn đầu đuôi. Hắn dùng sức đẩy môn, mở cửa, ta đi vào hảo hảo giáo huấn ngươi. Môn dùng sức lóe vài cái, ghế rửa phát ra cạc cạc tiếng vang, di động vài bước. Kỳ trầm ngư đại kinh thất sắc, vội vàng ra bên ngoài chạy, chỉ nghe phanh mà một tiếng. Lại chính là a mà một tiếng, trong phòng yên tĩnh. Dược quăng ngã. Hứa vương vui sướng khi người gặp họa, điện hạ lập tức tâm tình rất tốt, lại khôi phục hắn thẳng nhiên phong độ. Này dược, đã có thể một lọ tử, lại tưởng có, khó càng thêm khó. Đối với trên mặt đất làm được thực mau dược, kỳ trầm ngư trừng mắt. Trên mặt đất nhóm lò, thật là quá tuyệt vời, chỉ cần là thủy trạng đồ vật tích trên mặt đất, làm được thực mau. Nàng trong lòng ẩn ẩn hối hận, hẳn là làm bọn nha đầu hỗ trợ Còn không phải là chính mình vết thương chồng chất thân mình bị nhiễm tuyết ly hoa nhìn đến, ra mặt dày một hậu. Nàng hậu không được. Minh tinh bệnh nghề nghiệp, không hoàn mỹ thời điểm không muốn gặp người. Lại nói nhiễm tuyết ly hoa không biết chính mình là bị kéo trên mặt đất đi mới như vậy, các nàng nhìn thấy chính mình trên người có thương tích, còn biết như thế nào loạn tưởng. Này dược, kỳ thật thật không sai. Trên đùi mới tô lên đi, đẩy ra sau, hiện tại đã không đau. Chỉ hối hận trong chốc lát, kỳ trầm ngư lập tức ném xuống, tâm tình lại lần nữa không t Dược đã không có, nhưng là tô lên đi địa phương đã không đau, này vẫn là chuyện tốt. Nàng hoàn toàn đem điện hạ tâm tình cấp đã quên, lo chính mình đi ngủ. Ngủ ngủ, bên ngoài có người thấp thấp đều, tẩy xong rồi, chúng ta tới thu thủy. a, kỷ trầm ngư rất là xin lỗi nói, ta liền tới mở cửa. Nàng đem hai cái nha đầu đã quên. Lại đi kéo ghế dựa, lại muốn đi nửa cái mạng. Kỷ trầm ngư mở ra cửa sổ, vươn đầu đi, xin lỗi nói, các ngươi từ nơi này vào đi, môn ta thật sự mở không ra, gió bác lại thổi qua tới, một cái vang rội hắt xì, từ kỷ trắt phi trong lỗ mũi ra tới. A đế, hứa vương cười to tránh ra, thằng đến hắn đi xa, tiếng cười phảng phất còn ở hành lang lần tới vang. Đông tuyết hạ đến hoan chút, phong nước nở cũng như tiếng cười. Ngày hôm sau, người nào đó rất vui sướng, hứa vương đối kỷ trầm ngư cười tủm tỉm, chờ ngươi đã phát nhiệt, ngươi vẫn là có thể chính mình thượng dược, chính mình tắm rửa. Lúc này ngồi ở một chỗ. Hầu hạ điện hạ cơm sáng. Trần Trác Phi bất mãn nhìn chằm chằm Kỳ Trầm Ngư, điện hạ một cái màn thầu không co ăn xong, nàng đã mấy cái hất xì đánh ra tới. Điện hạ cơm sáng còn có thể ăn được. Hứa Vương điện hạ ăn một ngụm, đối Kỳ Trầm Ngư thần sắc có bệnh xem một cái, cười tủm tỉm. Kia sắc mặt, thật sự cảnh đẹp ý vui. Kỳ Trầm Ngư bất hạnh cảm mạo, nghẹt mũi mắt xương cả người đau. Trong xe ngựa vì giữ ấm, nhắm chặt cửa xe không thông gió. Cảm mạo người yêu cầu thông gió, đây là hiện đại lý luận. Kỷ trầm ngư đầu choáng váng hôn đầu vóc vượng vượng, từ sớm đến tối tích thủy chưa thấm. Hứa vương tới nhìn vài lần, buổi tối vừa đến chậm dịch, khiến cho người ngao dược thỉnh bác sĩ, vội một cái gà bay chó sủa. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, canh hai về sau, cửa sau thượng xuất hiện hai người. Đại hán cùng võ kỳ an đi đến nơi này, ngón tay muôn đạo, ta đưa ngươi đi vào, không cần đi nhầm lộ, nhớ kỹ, chỉ có thể thấy thượng một mặt, không thể ngốc lâu. Võ kỳ an trải qua nhiều một ngày ở chung, đối đại hán càng vì tin tưởng Hôm nay, bọn họ liền ở kia một cái gia phụ cận ốc, tìm cái tiểu quán ngây người nửa buổi sáng, thế nhưng không có nhìn thấy có người kêu giết người. Mọi người trong nhà nên mua đồ ăn mua đồ ăn, còn có một cái kêu nhân tu nóc nhà, nói đại tuyết áp hư không ít. Nào một nhà ra mạng người án, còn có thể như vậy sẵn sàng chú ý tới nóc nhà. Quả nhiên là cái cao nhân. Cho rằng này cao nhân sẽ mang chính mình xuyên tường mà qua, không nghĩ bối thượng căng thẳng, thân mình lên cao, đại hán mang theo võ kỳ an nhảy tường mà nhập. Tuy rằng công phu hảo, Võ Kỳ An nổi lên nghi hoặc, cao nhân còn cần công phu. Lại liên thoải mái, chắc hẳn phải vậy, là chính mình này phàm trần người liên lụy hắn duyên cớ. Đại Hán dựa vào chân tường, nói nhỏ, ngươi phòng đều nhớ chín đi, Võ Kỳ An gật gật đầu, Phong tuy rằng lãnh, Tuyết tuy rằng bằng, tình quan, luôn là muốn sớm. Hắn đối với trong bóng đêm đi đến, Kỳ trầm ngư thập phần khó chịu, cảm mạo người phần lớn ngủ không tốt. Cơm ăn không vô đi, lại rót hai đại chén rượu. Hứa vương lại nhìn một hồi chê cười, đối kỷ trầm ngư uống thuốc rồi giấm rêu cợt một phen, tận mắt nhìn thấy nàng uống xong, mới mừng rỡ rời đi. Hai ngày này, chính là khi dễ lại phản khi dễ. Bất quá kỳ trầm ngư là người bệnh, chính mình cho rằng tiểu thua một bậc. Đau đầu, làm nàng miệng lưỡi sắc bén đánh một cái chết gấu. Thật vất vả buồn ngủ đột kích, vừa vào ngộng, liền nghe được lặng lẽ tiếng bước chân, có người đối chính mình đi tới. Là ai? Dược tính đi lên, nàng nửa ngộng nửa tình nghĩ. Tựa hồ có tay ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng phất quá. Tựa hoa khai giống nhau ô nhu. Mẫu thân tay là mẫu thân sao? Nàng dây rủ thân mình động, bên tai rõ ràng nghe được một câu: Bốn biểu muội, ngươi trong lòng có từng có ta? Là võ kỳ an, còn không có tình kỷ trầm ngư biết là hắn. Kỷ trầm ngư vẫn luôn cho rằng cổ đại nam nhân tình yêu giả dối chiếm đa số, bọn họ có thể trong lòng cất giấu một người, hoan thiên hỉ địa cưới thượng mười cái 8 cái, lại có tình thương người, cũng có thể lại cất chứa hạ khác tiểu thiếp tâm dung lượng to lớn, có thể nói nhân tâm trí nhất. Nhưng nàng còn nhớ rõ Võ Kỳ An, bởi vì đây là cái thiếu niên, lại là cái thất bại con vợ lẽ, ra ở vào xuống trước khi, hắn đối việc hôn nhân này vui sướng, Kỳ lao thái thái cho rằng theo lý thường hẳn là chính mình cháu gái nhi cỡ nào hảo, Kỳ tứ lao ra cho rằng thiền kinh địa nghĩa, Kỳ gia luận võ gia hảo. Kỳ sĩ văn cho rằng một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cứt châu, kia cứt châu rựao vào cái gì không thích. Mất đi kỳ gia việc hôn nhân, không phải chỉ mất đi chính mình. Kỷ Trầm Ngư chỉ cần ngẫm lại chính mình thiếu niên khi thất tình là có thể minh bạch võ kỳ an có bao nhiêu khổ. Hiểu biết đến Hứa Vương cũng từng bị người vứt bỏ, Kỷ Trầm Ngư mới đáng thương hắn. Hắn trong phủ nhiều ít mỹ mạo nha đầu, nhớ ôm mấy cái tâm tình liền tới đây. Đột nhiên cả kinh, Kỷ Trầm Ngư tỉnh lại. Nàng ngủ không cần đèn, ở kỷ ra là vì tiết kiệm dầu thấp. Thanh thân ngày đó điểm một đêm nến đỏ, hại nàng một đêm không có ngủ chầm, lại bị bệnh, buổi tối làm tắt ánh nến. Đen tuyển một người đứng ở trước giường chỉ thấy được kia nửa mừng nửa lo con ngươi hắn lẩm bẩm bốn biểu muội a nhiễm tuyết phát ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai nàng ngủ ở trước giường chiếu cấu người bệnh một người phi phát lại đây một phen nắm lấy nàng miệng thấp giọng lưu lực nói không cần tiêu võ kỳ an xứng sở ở địa phương người này là kỷ trầm ngư góc áo thượng lưu trữ hương thơm kỷ trầm ngư nhảy xuống giường phát lại đây cùng hắn đi ngang qua nhau một mở miệng võ kỳ an liền nghe ra tới kỷ trầm ngư bị bệnh Hắn chân tay luống cuống, đánh trong lòng biết bốn biểu muội là vì chính mình. Vui sướng như phồn hoa tân khai, một tầng một tầng phô điệp, mang theo vô biên tẩy lễ nhộn nhạo ở hắn trong lòng. Ngươi bị bệnh võ kỳ an chỉ có chất phát này một câu. Tuyết quang hạ, kỳ trầm ngư thức tha dáng người, có thể nhìn thấy là ngọc sắc áo ngủ, mặt trên không biết theo cái gì, tinh lấp lánh, lượng hơi hơi. Nàng nửa cái thân mình đè ở Nhiệm Tuyết trên người, tay mang theo khăn tách trụ miệng nàng, Nhiệm Tuyết hoảng sợ trừng lớn mắt. Kỷ Trầm Ngư trầm tĩnh chấn định an ủi nàng, "Không phải sợ, ngươi không nói lời nào, ta liền buông ra ngươi." Nhiễm Tuyết trừng mắt, dọa choáng váng. Bên ngoài phong hô hô tuyết lắc lắc, liền ở Kỷ Trầm Ngư mặc niệm, không cần có người tới, mọi người đều ngủ chết, không, có người nghe được thét chói tai. Chính là có người tới nghe đến thét chói tai, chính mình cũng có thể lấy ra thân phận không cho bọn họ vào nhà. "Ta phát tác ngộng, ta ở phát trong ngõ thét chói tai." Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, không phải mấy cái trực đêm người tới tra hỏi. Mã như thiên quân vật mã, tại đây một khắc đều chạy tới. môn thật mạnh bị phá khai. trần Chắc phi mang theo nàng nha đầu, mang theo về nàng sai xử một đống người, tê ở cửa giống vô số đỉnh núi. xích mà một tiếng vang nhỏ, gió bắc cuốn lại đây giấy diêm hương vị, sáng lên tới còn không phải môi lửa, là trần Chắc phi trong tay một chản ánh nến. trong phòng toàn thấy được rõ ràng, một cái không biết làm sao nam nhân, trên người bị tuyết đánh đến nửa ướt, dày cũng ướt, có thể thấy được tới hắn là từ cửa sổ đi vào cửa sổ hạ có nửa ướt dấu chân, đã mau làm. trước giường trình góc vung có một cái giường gỗ, kỳ trầm ngư nhào vào mặt trên, đệ nặng nhiễm tuyết, tay phải đổ nặng miệng. trần chắc phi lạnh như băng dương, hiên ngang lấm liệt mà chỉ trích, kỳ thị, ngươi ở làm cái gì? kỳ trầm ngư khinh khắc liền minh bạch đây là một hồi âm ưu, là chi chính mình vào chỗ chết âm ưu. cổ đại nữ tử thất trinh, kết cục nhiều nhất là chết đi đi. nàng lãnh lệ đứng dậy, trái lại quát hỏi trần chắc phi, ngươi hỏi ta, ta đảo muốn hỏi ngươi. Ngươi. Trần Trác Phi hút một ngụm khí lạnh, tức khắc đã quên đây là nàng cục, đây là nàng vẫn luôn chờ đợi kết quả. Trong phòng nam nhân hiện tại, kỳ thị còn dám dạo biện. Nàng run rẩy thân mình giận dữ, tay một lòng tay võ kỳ an, đây là người nào? Quay đầu lại hét lớn, bắt lấy. Ngươi dám! Kỳ trầm ngư ném xuống nhiễm tuyết, bên cạnh có nhọn nhọn đồng thiêm đài, là cắm ngọn nến rỉ mới bắt được trong tay chuẩn bị đương vũ khí, không có chủ ý võ kỳ an hô to một tiếng, bốn biểu muội ngươi đi mau! Hắn thả người đối với trần Trắc phi nhào qua đi, trên đường nhặt được cái gì tạm cái gì. Kỳ châm ngư trước mắt tối sầm, là nghẹt mũi tạm thời tính nào thiêu oxy, đây là võ kỳ an khí. Ngươi chỉ có độc thân một người, bên ngoài lại có ít nhất hơn một ngàn binh. Ngươi liền không thể nói, ngươi là hoan uổng, ngươi là chịu người hám hại. Hắn tới một câu, ngươi đi mau. Thật là làm người khóc không ra nước mắt. Trong tay không còn, nhiễm tuyết đoạt được nàng trong tay đồng tiêm đài, nha đầu này vừa rồi thực mềm yếu. Hiện tại bỗng nhiên thân thủ nhanh nhẹn, nàng không có khó xử kỷ trầm ngư, mà là buông đồng tiêm đài, đi đến bay nhanh mang tới kỷ trầm ngư đi tiểu đêm tiểu áo đông, vẫn là như vậy ôn nhu săn sóc, phủ thêm đi, mới bị bệnh loại phòng, xem ngày mai càng không hảo, nhưng làm sao bây giờ. Kỷ chấm ngư vung tay lên, đánh rất quần áo, nàng nhìn không chớp mắt đối với cửa xem. Trần chắc phi thối lui đến ngoài cửa, nàng nhưng thật ra quần áo chỉnh tề. Mệt nàng này trong chốc lát, liền ăn mặc nhanh như vậy. Võ Kỳ An chỉ ném vài món đồ vật, đang bị người ấn ngã xuống đất. Trực đêm người là Hứa Vương gã sai vật thêm tài, đối với trên mặt hắn chính là một quyền. Kỳ Trầm Ngư Tê Thanh nói, không. Đi nhanh tiến lên, trên eo căng thẳng. Nhiệm Tuyết đem nàng ôm lấy, hai tay như cương cô. Kỳ Trầm Ngư liều mạng tránh, Nhiệm Tuyết liều mạng khuyên nàng. Trong phòng vào tặc, đó là cái tặc. Kỳ Trầm Ngư tâm vô biên chìm xuống. Nhiệm Tuyết nói như vậy, là cho chính mình tẩy thoát, nhưng vừa rồi tình hình mỗi người nhìn đến. Chỉ bằng nhiễm tuyết lời nói của một bên, người khác như thế nào sẽ tin? Lại có, là tặc, võ kỳ an mệnh liền không có. Nàng tiếp tục tránh, dùng hết chính mình sức lực xe rách nhiễm tuyết cánh tay. Cửa, võ kỳ an cũng ở xe rách, hắn khóc ra tới, bốn biểu muội kiếp này không thể gặp nhau, kiếp sau lại làm phụ thê. Nhiễm tuyết đều nghe không đi xuống, nổi giận nói, ngươi bậy bạn. Trần chắc phi mướn, nàng hôm nay buổi tối toàn được đến, nhấp khỏe miệng cười một cái, đều báo lên, đưa bọn họ đi gặp điện hạ. Nàng nha đầu trước do dự, nhiễm tuyết phản bắt nàng, muốn từ điện hạ xử trí. Trần thị dùng chưa từng có mau lẹ, tiểu bước cấp đi tới, dơ tay, bang. Nhiều một cái bàn tay thanh. Bị ấn đảo võ kỳ an khóc giống thất thành, bốn biểu muội ngươi không cần tìm ta thêm tài nắm hắn gò má, đem một đoàn dây thừng nhét vào đi. Kỳ trầm ngư trừng mắt, đối với trần thị gò má nhìn, kia phấn nộn gò má thượng, có một cái bàn tay dấu vết đang từ từ ra tới, trần thị nhất thời đã quên dùng tay đi che nàng mới hiểu được lại đây, thất thanh thét chói tai, ngươi dám đánh ta! Bang! bên kia gõ má lại ăn một cái bàn tay, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Kỷ trầm ngư cười lạnh, ta và ngươi đi gặp điện hạ. Náo da lớn như vậy động tĩnh, trốn tránh cũng không phải biện pháp. nàng chỉ áo lót, liền phải cướp đi. thêm tai hết lớn, túi đầu, đều túi đầu. chính mình cũng túi đầu. nhiễm tuyết trên mặt đất nhặt lên quần áo, đem đi tiểu đêm khoác tiểu áo đông cấp kỷ trầm ngư phụ thêm. kỷ trầm ngư vừa ra môn do bác trung đông lạnh đến lại là hát xì vài tiếng, trong mắt có nước mắt, lại hung hăng nuốt trở về. Nàng tin tưởng, này nước mắt là phong kích ra tới. Kỳ châm ngư, hiện tại không phải khóc thời điểm. Hứa vương đã lên, hắn lười biếng tự nói, thật là sẽ tìm phiền thoái. Liên thấy cửa phòng thông mà một tiếng, một người bọc đông tuyết vọt vào tới, giống như tuyết trung báo thủ nữ thần. Trên tóc có tuyết, trên mặt có cái gì ngưng kết ở lóe, hư hư thực thực nửa khô lệ quang. Một kiện lông cáo tiểu áo đông không có mặt thượng tay áo. Là đôi tay gắt gao dịch, trận mắt giận nhìn, trong mắt lóe hận ý. Hứa vương chỉ xem một cái, liền rất sinh khí, ngươi đây là cái cái gì trang điểm. Kỳ cục, hắn đứng lên, trong mắt là sơn vũ dục lai phong mãn lâu tức giận, khoanh tay đi tới. Trần chắc phi bạch ai hai nhớ bàn tay, hôm nay buổi tối như thế nào có thể tha kỷ trầm ngư, áp người theo sau mà đến, đồng thời tàn nhận trừng nhiễm tuyết liếc mắt một cái, ngươi là cái chứng nhân, ngươi cũng tới, nhìn thấy điện hạ xem ngươi lại nói bậy, thiêu bàn ủi lạc ngươi miệng. Nhiễm Tuyết muốn lấy đồ vật, Trần Trác Phi không cho, cường nàng cũng theo tới. Ở trên hành lang, nghe được Hứa Vương giận mắng thanh, Trần Trác Phi thoải mái rất nhiều. Đối với trói Go Võ Kỳ An không được cười lạnh, là chính ngươi đưa tới cửa không phải. Võ Kỳ An không được vặt mèo, bị thêm tài tàn nhẫn đá hai chân. Hắn còn nóng trông kia cao nhân tới hỗ trợ. Đi vào Hứa Vương phòng ngoại, thấy Hứa Vương điện hạ nổi giận đùng đùng đi hướng Kỷ Trầm Ngư, gỡ xuống trên người khoác trường bào, đem Kỷ Trầm Ngư ôm đến trong quần áo giai nhân vừa đến trong lòng ngực, tức giận cũng đã không có, hứa vương thấp giọng nói, như thế nào không mặc quần áo, xem ngươi bị bệnh, lại muốn ăn, nhưng không cho ngươi. trên đời này sở hữu lôi cùng nhau đánh, cũng bổ chúng trần chất phi, nàng cũng sẽ không như vậy ngạc nhiên. nàng trương đại miệng, đây là tình huống như thế nào? lại tưởng tượng chính mình còn không có thuyết minh tình huống, nàng chạy nhanh đi vào, quỳ xuống qua lại lời nói, hồi điện hạ, kỳ thị trong phòng vào nam nhân, tiếp cầm tới, kỳ trầm ngư hành lại đây. Cơ hồ bị gió bắt đông cứng Thân mình ở ấm áp quần áo cùng cánh tay Ấm áp thân mình cũng ấm áp cảm xúc Nàng không thể nhịn được nữa Chạy xuống hai hàng nước mắt Lại kiệt lực nhìn xuống Đem còn lại nước mắt hướng trong bụng ướt Không thể không chế Nhìn hứa vương đôi mắt Ngươi tin tưởng sao Hứa vương trách cứ nhìn kỷ trầm ngư Trở về trần chắc phi nói Dẫn hắn tiến bảo Ta xem xem người nào to gan như vậy Trong lòng ngực ôm kỷ trầm ngư Mang theo nàng trở lại chính mình vị trí đi lên Không chút khách khí mà đem kỷ trầm ngư ôm tới rồi trên đầu gối, kỷ trầm ngư thân mình vừa trượt từ trong tay hắn rời đi, nhẹ đẩy một phen hắn tay, hàm chứa tức giận cùng chưa khô nước mắt lớn tiếng nói: Điện hạ, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Mọi người bắt gian trên giường, ngươi còn không nhận tội? Trần Trác phi nổi nóng lên dũng, gặp qua vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, không có gặp qua dạng. Kỷ trầm ngư vung đầu, xoay người nhìn gần nàng, khuya khắt ngươi không ngủ được, đống nhiên xuất hiện ở ta trong phòng, nào biết không phải ngươi siết? Nàng hai tròng mắt như hỏa, chúng ngay hồng tâm. Trần Trác phi cứng họng nghẹn lại, mới nghĩ đến nàng mới là tội nhân, lại lớn tiếng nói, ngươi quần áo bất chỉnh, cùng dã nam nhân ở bên nhau, là đại gia tận mắt nhìn thấy. Kỳ trầm ngư hận đi lên, đống nhiên không đau đầu, đống nhiên không nghẹn mũi, hôm nay buổi tối, nhất định phải cùng tiện nhân này lộng cái minh bạch. Nàng giọng căm hận mắng, ta nếu có thể chịu ngươi hoan uổng, chết cũng muốn kéo ngươi một chỗ đi. Lời nói không có nói xong, liên tiếp hát xỉ đánh ra tới. Con ngheo đánh đến nước mắt nước mũi cùng nhau ra tới, phong chạy ngược tiến phổi, lại hơn nửa ho khan, khổ cái không ngừng. Nhiễm Tuyết lại đây giúp nàng thu thập. Hứa Vương Thông Thả ung dung nói, đem Phạm Nhân mang tiến vào, thêm tài lưu lại, những người khác tan, đem cửa đóng lại. Ly Hoa từ bên ngoài buồn tiến vào, trong tay phủ kỷ trầm ngư quần áo. Hứa Vương nhìn nhìn, ngại không ấm áp, đối rời khỏi ngoài cửa thiêm thọ nói, ta quần áo lấy một kiện, lại đi làm người lên ngao dược, hiện thỉnh bác sĩ đi. Trần Trác phi trận mắt há hốc một đứng. Đây là đãi tủ nhân tội nhân. Này rõ ràng là Thượng Tân. Kỳ Trầm Ngư đánh xong hát xì, mũi càng sưng đỏ, con ngươi ngập nước, Nhiễm tuyết hòa Ly Hoa mang nàng đến phòng trong, là Hứa Vương ngủ phòng, Kỳ Trầm Ngư vô tâm quan khán, đem chính mình quần áo mặc tốt, Ly Hoa lại đưa tới một kiện nam nhân quần áo, Kỳ Trầm Ngư trên người khởi sướng lên tới, thực yêu cầu cái này quần áo, thấy là một kiện màu xanh ngọc dám tự hoa mai cẩm áo đông, lại khoác đến bên ngoài. Ra tới liền nhìn đến Trần Trắc Phi quỷ gối Hứa Vương trước mặt đang ở nói bậy. Hứa vương cũng không phải thực tức giận, mà là ý vị thâm trường mà nhìn nàng, tựa thực kiên nhẫn. Nàng chỉ áo lót, nhào vào nha đầu trên người Trần Trác Phi mới nói đến nơi đây, kỷ trầm ngư ra tới giận dữ, hôm nay ngươi không trả ta trong sạch, ta và ngươi liều mạng. Nàng giọng nói, cũng khàn khàn lên. Trần Trác Phi khóc lóc kể lể điện hạ, ngài xem nàng, cứ như vậy chính là có lý. Rõ ràng mọi người cùng nhau nhìn đến. Hứa vương nhấp nhấp môi một cái môi, giận sôi máu kỷ trầm ngư ném ra nha đầu phát lại đây cầm lấy hứa vương bắt trả đối với trần chắc phi liền quăng ngã qua đi thủ đoạn bị gắt gao bắt lấy hứa vương gỡ xuống bắt trả đem nàng một lần nữa đánh giá tóc đồng như quỷ đánh nhiều hát xỉ, con ngươi tất cả đều là nước mắt như dán lạn tinh quang ở đêm hè không trùng phôi như thầm u hai má đỏ như lửa hắn dùng ngón tay khẽ chạm một chút nhũ mày nói nóng bỏng đối nhiệm tuyết hỏa ly hoa không vui các ngươi là như thế nào làm cho trần chắc phi lại muốn ngạc nhiên nhiễm tuyết trả lời buổi tối hảo chút vừa rồi thổi phong từ phong đi tới lại động khí hứa vương đem kỷ trầm ngư ấn ngồi xuống lấy trà nóng tới lại buồn cười ngươi nhưng không cho lại tập người lại tập người ta liền đấm ngươi võ kỳ an bị dây thường bó đến cơ hồ ngất xỉu đi thêm tài thủ hạ không lưu tình bó đến huyết mạch đều không thoải mái thông hắn mơ hồ xuôi thai đến một cái dễ nghe trong sáng tiếng nói mang theo quý khí cùng tao hoa một mở miệng tuy rằng ôn hòa cũng không dung người phản bác võ kỳ an chỉ có thanh tỉnh suy nghĩ ở trong lòng nói là thất điện hạ. Dẫn người phạm tới, nghe hắn nói như thế nào. Hứa vương không chút để ý phân phó, một chút không có chính mình bị mang lên nón xanh nổi giận. Kỳ trầm ngư chỉ nghĩ rửa sạch bạch, không chú ý tới nảy một cái. Trần Trác phi âm thầm thương tâm, điện hạ quá mức bất công, lại liền trong lòng không thể an ổn, chẳng lẽ điện hạ đã biết. Chương 60, phát tác. Chói gô võ kỳ an, bị thêm tài một tay sách theo lại đây, hướng trong phòng một ném. Hứa vương lãnh đạm nói, mở chói. Kỳ Trâm Ngư trong lòng vừa động, đón dâu đội ngũ có gần ngàn người áp giải, hứa vương là trên chiến trường tướng quân, công phu tự không cần phải nói. Chính là hắn gã sai vặt, nhìn đều thanh tú như tiểu thanh trúc, cũng mỗi người có công phu. quan cái này thêm tài, sức lực liền không nhỏ. Bên ngoài, còn có thêm thọ đám người ở. Trạm dịch, ít nhất đóng quân có ngàn người. Võ Kỳ An, là vào bằng cách nào? Chính là đi vào tới, lại như thế nào sờ đến chính mình trong phòng, quen cửa quen lẻo như vào chỗ không người này không phải Hứa Vương Tắc Phong hiểu biết tuy rằng không nhiều lắm, cổ đại nam nhân tự đại, tự phụ, Hứa Vương kiện kiện đều có. hắn có thể tự đại, lại là sinh ở quỷ quệt phong vân hoàng tộc, liền có tự đại năng lực. Bình tĩnh đối Hứa Vương nhìn lại, Hứa Vương không xem nàng, chỉ ngưng thần tới xem võ kỳ an. hắn biết có như vậy một người, cùng kỳ trầm ngư có thân thích quan hệ, tới rồi trước mắt, không ngại nhiều xem một cái. thêm tài trầm rãi cấp võ kỳ an cởi ra, một mặt giải một mặt nói, ngươi đừng nội, này khẩn dây thường bó. Huyết đều thu ở trong lòng, đột nhiên buông lỏng, sẽ chết người. Ngươi này tiểu bạch kiềm nhi, chết ở chỗ này cố nhiên là tự tìm. Bất quá điện hạ nhân tử, cho ngươi nói chuyện cơ hội. Tiểu tử, ngươi tạo hóa không nhỏ. Hứa Vương nhiều một kia ý cười, tiểu bạch kiềm nhi. Trên mặt đất nam nhân mặt thanh như răng nanh thú, quần áo hốn bùn tuyết, lại tựa một con bùn đốm miêu. Nhưng nhìn kỹ đi lên, ngũ quan thanh thú, đảo cũng xứng đôi kỹ trầm ngư. Nhưng là Hứa Vương biết kỹ trầm ngư sẽ không nguyện ý tuy rằng không tình định nhưng gặp mặt nhanh chóng nháy mắt hạ gục thiên hạ bất luận cái gì một người nam nhân trong lòng đều có đắc sắc là vui sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng tốt nhất vẽ hình người đậu khấu giàn trồng hoa người kia ra đương nhiên là vì hứa vương điện hạ cũng không thể quay hứa vương lại tự đại hơn nữa một chút là kỷ tứ cô nương chính mình gặp được hứa vương trong phòng người hứa vương là phối hợp song này vừa ra tử trò khôi hài kỷ trầm ngư là bi phẫn tức giận thỉnh thoảng trường lớn đôi mắt tàn nhẫn nhìn trần chắc phi Trần Trác Phi đầu một hồi làm chuyện lớn như vậy, trên đầu có chút đổ mồ hôi, nhưng người tránh đi phun hỏa đôi mắt. Nói chuyện này đại, là ở hứa vương trước mặt. Vạn nhất không tốt, chính là chính mình gây thai họa. Đem trước tình hậu sự lại tưởng một lần, Trần Trác Phi cho chính mình cổ vũ, một người chỉ áo lót, trong phòng nhiều một người nam nhân, không phải gian tình cũng gian tình. Điện hạ có thể không cần mặt mũi, Không sợ tin đồn vô căn cứ, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Trần Trác Phi chuẩn bị một đồng nói chuẩn bị ở hứa vương do dự khi khuyên hắn mặt mũi càng quan trọng Thời bỏ võ kỳ an lên tiếng khóc lớn không rảnh lo xem trong phòng chỉ biết này ở giữa cao ngồi tuấn tú phiêu giật nam nhân làm người xấu hổ hình thẹn thanh niên lại quý khí lại nho nhã mang theo ba phần lãnh đạo lại có bảy phần nghiêm khắc là có thể chúa tể chính mình sinh tử lại đem bốn biểu muội cùng bồi thượng người hắn đến lúc này mới hối hận mới hảo não nam nữ có khác hầu môn thâm như hải tâm hương một mảnh giao gửi có thể như thế nào sinh ra tới lớn mật con ôm cao nhân huynh trưởng tới hy vọng, võ kỳ an cũng còn không hồ đồ, chỉ hướng chính mình trên người ôm. hắn đôi tay cùng khởi, quỷ không được chắp tay thi lễ, điện hạ, điện hạ, ngàn sai vạn sai là ta sai, cùng bốn biểu muội không quan hệ, điện hạ, muốn sắt muốn xẻo hướng về phía ta tới, điện hạ. Gào khóc khóc lớn chung, võ kỳ an bi từ giữa tới. Nam Nhi sinh ra tự hào khí, cố tình này tình địch là thân phận cao, không động đậy đến, thổi không được một vị. Hán trong lòng rõ ràng hiện lên từ việc hôn nhân thành cho sau, mẹ cả đối bốn biểu muội một nhà đau mắng, gì vì nhị biểu muội không thể tiến vương phủ, đối bốn biểu muội từ đầu đến chân vũ đủ, còn có nhị biểu muội, không chỉ có tưởng tấn biện pháp mắng tấn thiên hạ nhất tâm nói, còn đem chính mình cũng mắng thượng, hèn nhát, ngươi vẫn là nam nhân, khuôn bác hán tử cũng so ngươi cường, ta nếu là ngươi, một đao xuyên nàng, lại cùng nàng đi tìm chết, có thể thấy được, ngươi trước kia thích là giả, thiệt tình thích, kịch nam không phải có. Phu thê song song đi tuân tỉnh, khoan nói là điện hạ, chính là thiên đế lại như thế nào? Thất ý người võ kỳ an tiến lặng nhịn xuống tới, gian khổ, toan khổ, chậm chạp đè ở trong lòng. ở hôm nay này tự biết quỷ môn quan khẩu nhi địa phương phun nhưng mà ra như dưới nền đất núi lửa, lại không chịu nổi mánh liệt, vừa phun mới mau. hắn dập đầu như đào tỏi, nước mắt mơ hồ hai mắt, đau khổ trong lòng nước mắt ròng ròng nói, điện hạ dung bẩm, vãn sinh võ kỳ an, kỳ thị chắc phi là ta ruột thịt biểu muội. Ngày thường cũng không có loạn đi lại quá, là tuổi đã thành, cha mẹ cố ý cho chúng ta định ra việc hôn nhân. Bốn biểu muội lanh lợi đáng yêu, đã có nhân duyên chi phần, vãn sinh từ đầy khuyên tâm. Chiếu hoa hạ cũng tư, đêm dưới ánh trăng cũng tưởng, không nghĩ, biểu muội ơn trạch phúc hậu, đến điện hạ tăng thêm coi trọng, có thể phụng dưỡng điện hạ, vãn sinh ta. Hắn khóc vài tiếng, lại lần nữa khóc dòng nói, ta đã tỉnh thâm không thể tự thoát ra được. Từ nhỏ đọc sách thánh hiển, đương đoạn đến đoạn, nguyên cũng biết. Chỉ là từ đây vân bùn hai đừng, sao nhận chia lìa Biết được điện hạ mang theo biểu mỗi đám người ra đều, văn sinh ta. Hắn lại khóc thượng vài tiếng, trong lòng một màn một màn, thân hồn lạc phách gặp được cao nhân huynh trưởng, chịu hắn cổ động, nhiệt huyết sôi trào một đêm kia, từ đây tình căn cảng vì đâm sâu vào. Giống nhau là người, chỉ hận không ở đế vương gia. Vương hầu khanh tướng ninh có loại, đối không hoa rơi không làm sao hơn. Ta, ta nước nở nói không nên lời lời nói võ kỳ an, chỉ là nghẹn nghẹn. Một con bát trà đưa đến trước mặt hắn, Kỳ Trầm Ngư ôn nhu nói, uống một ngụm lại nói. Nàng nghe được đã động dung, lại hơn nữa cảm mạo vốn là con ngươi như nước, ngoái đầu nhìn lại Xin Tha lại khẩn cầu xem Hứa Vương, trong miệng còn đối Võ Kỳ An nói chuyện điện hạ nếu làm ngươi nói chuyện, ngươi chậm rãi nói không cần khớp. Trần Trác Phi xúc động dựng lên, đúng lúc là thời cơ khiển trách, Kỳ thị, ngươi cũng biết tội. Hứa Vương không nói một lời, mặt vô biểu tình, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Võ Kỳ An mới uống một ngụm thủy. Thấy Trần Chắc Phi hùng hổ, đầu vóc choáng váng cho rằng không tốt, nguy cấp động thân đứng lên, mở ra đôi tay che ở kỷ chấm ngư trước mặt, không có phương hướng hét lớn một tiếng, muốn sát nàng, trước giết ta. Thản nhiên dựng lên tự hào, ở võ kỳ an này tiểu nhân vật trong lòng đang khởi. Hắn hẳn là tự hào, nên tự hào. Hứa vương điện hạ cấp 4 biểu muội chính là vinh hoa phú quý, mà chính mình cấp 4 biểu muội lại là sinh tử tương tử, Phản, mau tới người, buồn cười. Trần Chắc Phi kêu lên tr muốn đem sự tình nháo đến càng lớn càng tốt. tiêu đồng thời đối hứa vương xem một cái, hứa vương ánh mắt đối với trên mặt đất vẫn là không có biểu tình, lại tựa không có nghe được, không nói lời nào, có đôi khi chẳng khác nào ngầm đồng ý trần chắc phi lại được ý, đang muốn nói, thêm tài sớm một bước lại đây, đương ngực méo võ kỳ an quần áo, thư sinh tuy có hào hùng, nề hà tay chói gà không chặt, tiêu to, a a a, không cần đánh ta, đôi tay ôm đầu, lập tức liền con người như chuột. thêm tài một phen đảo hắn. Nâng lên một chân, thật mạnh đá vào hắn trên eo, máng, thứ gì. Cũng xứng nơi này hô to gọi nhỏ. Một cái thân mình đâm lại đây, hung hăng đối với thêm tài cánh tay đánh tới. Kỳ trầm ngư không thể nhịn được nữa, nàng đối cổ đại chế độ bất mãn, toàn buộc phát ra tới. Dù sao là cái chết, cũng không thể như vậy đánh chết người. Nàng thẳng tắp đối với thêm tài liền đâm, một lòng chỉ nghĩ đem hắn đâm bay. Thêm tài là cái gì đôi mắt, lại rõ ràng nơi này nội tình. Hắn đánh võ kỳ an là hắn chịu người suối rụng, lầm tin nhân ôn, thật đúng là dám đến ban đêm xông vào. Nhưng kỳ chắc phi, không có nửa điểm nhị sai lầm, chỉ là sinh sôi bị điện hạ lợi dụng một hồi. Nhanh nhẹn chật lóe, thêm tài hoạt thối lui vài bước. Kỷ trầm ngư thân mình thu thế không ngừng, lập tức đánh vào trên mặt đất, đầu vai thương không có hảo, thật mạnh nện ở lạnh lẽo trên mặt đất. Kỷ trầm ngư cắn chặt hàm răng, tiêu lên một tiếng, cái chán bính ra mồ hôi lạnh như chú, thân mình không có dừng, còn ở đi phía trước đi vòng quanh. Trần chắc phi đang ở gọi người, quá lớn gan, mau bắt lấy tiện nhân này. Hứa vương vẫn như cũ không nói lời nào, nàng liền lại vì phong một hồi. Thấy một người thẳng tóc đối với chính mình váy biên hoạt tới, tới rồi dưới chân, tay ở phát thượng một vũ, liền nhiều một cây kim cây châm, châm đầu sắc bén, đối với trần Trác phi chân liền âm, trong miệng mắng, muốn chết cũng chết. A, trần chắc phi thân mình một hoài, trọng tâm không song, quăng ngã ở trên ghế, chỉ nghe ghế rửa cùng bản trà loạn hưởng, trần Trác phi ngã trên mặt đất. Một người bay nhanh lại đây, là vừa lăn vừa bỏ tư thế, ngồi trên trần chắc phi ngực, đúng là kỷ trầm ngư. Kỷ trầm ngư bệnh sau vô lực, đem ăn mại sức lực toàn dùng đến, chứng đến trên mặt đỏ bừng. Một bàn tay bóp đè lại trần chắc phi cổ, một cái tay khác dơ lên cao kim châm, đối với trần chắc phi, lạnh giọng cao kêu, điện hạ, người hôm nay không trả ta trong sạch, ta hoan buồn chết, cũng kéo nàng cùng đi. Thêm tài chính mình đánh người không sợ hãi, nhìn thấy một màn này, mặt có kinh hách, vốt chính mình đầu, ngoan ngoan ngo Đảo có lợi hại như vậy. Quay đầu lại cùng Thiêm Thọ cho nhau thẻ lưỡi, đều mặt như màu đất, này như thế nào cho phải? Một không cẩn thận, điện hạ hai vị chắc phi toàn chơi xong. Điện hạ. Bọn họ đi xem Hứa Vương. Hứa Vương an tọa bất động, vẫn như cũ là hắn vừa rồi kia tư thế, bất quá nâng lên đôi mắt, nhiều một tia ý cười, hắn cười đến càng ôn hòa, kỳ trầm ngư tâm càng đi trầm xuống, có người tại đây loại thời điểm, còn cười đến như xuân phong phất mục. Nàng bóp chặt chân phi cổ tay càng khẩn. Sợ chính mình bệnh sau vô lực, chính mình nửa người cũng áp đi lên, một cái tay khắc chung cây trơm, kim quang lập lòe, đè nặng trần chắc phi mí mắt, khàn khàn giọng nói nói, ngươi đáp ứng ta, làm hắn nói xong, làm ta nói xong, làm ta hỏi xong. Ta liền thả nàng. Trần chắc phi hồn phi phách tán, đã sớm gắt gao nhắm mắt lại. Ngươi ngủ ở lạnh băng trên mặt đất, hàn khí không được hướng trên người tới. Trên cổ như áp trọng thạch, kia quỷ chảo giống nhau tay bóp đến nàng mau thở không nổi, mỹ mắt thượng, còn lại là lạnh lạnh làm nàng hồn phi thiên ngoại vũ khí sắc bén. Không có mệnh, là đáng sợ, khả nhân đã chết, xong hết mọi chuyện, cũng không biết. Hoa quý thiếu nữ, tồn tại lại không có đôi mắt, đây mới là trần chắc phi sợ nhất. Lúc này, võ kỳ an lại thêm một hồi loạn, hắn hào hùng hào khí tất cả đều không thấy, cũng thấy không rõ kỳ trầm ngư ở làm cái gì. Đảo không phải hắn ánh mắt nhi không tốt, là sợ tới mức quá tàn nhẫn, cái gì cũng xem không rõ lắm, chỉ có ở giữa hư vương, hắn nhận được thật. Tay chân cùng sử dụng đầu gối đi được tới hứa vương dưới chân võ kỳ an toàn bộ dập đầu điện hạ tha bốn biểu muội cùng bốn biểu muội vô căn nuốt hắn thê lương tiếng la bay vào phòng ngoại gió bắc trùng có chút nhân gian địa ngục hương vị biến cố chỉ ở một khắc yến tính khi trong phòng phòng ngoại người toàn sửng sốt kỳ trắc phi hô hô thở hổn hển có thể thấy được mệnh đến không nhẹ trong tay kim châm dơ lên cao thủ hạ là sợ tới mức phát run trần trắc phi toàn bộ không ngừng chế tạo tạc âm, là dẫn ra hôm nay sự tình đầu sọ gây tội Kỳ châm ngư nghe phiền lòng, nàng sử một hồi lực, đầu cũng ngượng, mắt hoa mắt, lô thai có minh âm. Chỉ nghe được võ kỳ an dập đầu thanh, một chút một chút thật mạnh, giống như khấu ở nàng trong lòng, làm nàng liên tiếp phát khẩn, phẫn nộ quát, đừng khấu. A hảo võ kỳ an dừng lại, cũng là liên tiếp say xe, xe. Kỳ Trầm ngư thở hồn hển đến không được, thủ hạ lại không dám thả lòng, nghiêng đi mặt lại cùng hứa vương nói điều kiện, điện hạ, người đáp ứng ta nói. Hứa vương lúc này mới động động thân thể, mặt như đá Ngươi buông cây châm, chậm rãi nói. Kỷ Trầm Ngư lại hô hô đại thở gấp, thân mình nhân thở dốc mà phập phồng quá kịch, đè ở nàng dưới thân Trần Trác Phi chịu đủ đau khổ. Nàng đi xuống một đáp, Trần Trác Phi liền hô hấp không thuận, cơ hồ mau trận trắng mắt nhi. Muốn nói lời nói xin tha, lại nói không nên lời, trên cổ còn có một con ưu minh băng chảo. Điện hạ, ngươi làm cho mọi người thề, làm ta hỏi chuyện, làm võ gia biểu ca đem nói cho hết lời, ta liền thả nàng. Kỷ Trầm Ngư kiên quyết mà lại yêu cầu một hồi trong phòng phòng ngoại tinh đến tựa không người hô hấp đông tuyết gió bắc đều tựa ngừng dừng lại hứa vương mặt càng hắc chậm rãi mà áp lực mười phần lặp lại lần nữa người buông cây trâm chậm rãi nói không kỳ trầm ngư lớn tiếng nói người trước đáp ứng ta hai người con ngươi đối thượng hứa vương là cuồng nộ ở trong mắt tích tụ cảnh cáo hương vị nồng hậu kỳ trầm ngư càng nắm chặt cây châm mang theo một bước cũng không nhường không khí đông lạnh lên như ở băng sân thượng lại có kiểu trọng gió to tạo áp lực ép tới người khác Mồ hôi lạnh yên lặng chảy, tiểu tâm can nhi sâu kín run. Ánh nến chợt lóe, hứa vương động. Hắn ngồi ở chỗ kia không nói một lời, giống như xử nữ. Động thời điểm, so thỏ chạy còn nhanh, như mũi tên rời dây cung. Rõ ràng ly kỷ trầm ngư có tam năm bước, cảm giác một bước liền đến kỷ trầm ngư trước người. Kỷ trầm ngư hoảng sợ, bản năng trong tay cây trầm đường ngang tới, buông ra bóp chặt trần chặt phi tay. Đối với hứa vương loạn chất loạn đánh. mới chỉ nâng lên tay tới. Cây châm tiêm chỉ ở không trung sẹt qua một đạo đường hạ dạp tổn, trên cổ tay đau xót, bị hứa vương một tay bổ trúng, đau nhức thấu xương đến tâm, kỷ trầm ngư đau hô một tiếng, bang, Rớt cây châm. Đầu vai vốn di đau đến rục nức, bị hứa vương một phen nắm lấy, liền như vậy sách lên tới. kỳ trầm ngư đau đến nước mắt chạy như bay, gắt gao nhịn xuống không tê, thân mình lại không tự mình làm chủ đi theo lên, để tránh chính mình đầu vai càng vì chịu khổ. Trần trác phi cuối cùng hô hấp đến sung túc dưỡng khí, mới đến nhẹ nhàng kiến kỷ trầm ngư váy biên liền nơi tay biên bị áp nóng nảy nàng nào qua đi đôi tay ôm lấy kỷ trầm ngư hai chân liền phải đem nàng quăng ngã đi ra ngoài một chân thật mạnh đạp lên trên tay nàng như ngàn cân cự thạch đáp xuống xương tay cơ hồ dập nát Trần Trác Phi khóc thét liên thành thấy kia trên chân chính là Vân Nhạn bạc Văn ti lý nàng trong lòng hiện lên điện hạ chân lấy ra mũi chân ở nàng eo hạ nhẹ nhàng một trọn một cổ mạnh mẽ vọt tới Trần Trác Phi thẳng tắp dựng lên còn không có đứng vững nên diện thật mạnh một cái tát phiến mặt trên má, hứa vương mắng trong mắt còn có ta. hai người kia đương chính mình không tồn tại, mới đứng lên trần chất phi, lão đảo lui ra ngoài vài bước, bị một cái tát phiến đi ra ngoài rất xa, bang bang bạch bạch một đường đâm trung ghế dựa rác, cao mấy rác, thêm tài hảo tâm nhường nhường, nhìn trần chất phi đánh thẳng đến trên cửa, chạy xuống xuống dưới, chỉ có khóc sức lực, thân mình sủi lơ, bò đều bò không đứng dậy. điện hạ thật mau, đây là trừ bỏ võ kỳ an, kỳ trầm nương. Trần Trác phi ngoại, còn lại mọi người chợt lóe mà qua tâm tư. Kỷ Trầm Ngư còn ở nước sôi lửa bỏng chung, Hứa Vương dẫn theo nàng đầu vai trở lại tại chỗ, ở nàng đầu gối mặt sau đá một chân, Kỷ Trầm Ngư không tự chủ được quỳ xuống. Hứa Vương ngồi xuống, một tay ấn ở nàng trên đầu vai, mắng, thiếu quản giáo đồ vật. Hơi dùng một chút lực, muốn đem Kỷ Trầm Ngư ấn nằm ở dưới chân. Kỷ Trầm Ngư gắt gao cắn răng, kẽ răng bính ra tới một câu, ta trong sạch. Liêu Mạng kháng không muốn trở thành bái phục khuyết nhục tư thế. Nàng con ý đồ đứng dậy, chỉ là đầu vai một chút trọng áp, giống như thái sơn. Hứa vương nếu có cơ vô hừ một tiếng, hắn hôm nay xem như kiến thức đến kỷ trầm ngư chân chính ca tính. Nàng ở chính mình thủ hạ, ngày mùa đông, giọt mồ hôi bạch bạch đi xuống rớt, này thân mình rõ ràng là mềm mại, lúc này lại tựa sẽ không có lượng. Thường thường, con thử muốn cường kháng lên. Hô hô thở dốc thanh càng ngày càng thô, mồ hôi, không phải nhất xuyến xuyến nhỏ dọn, mà là chạy xuống tới. Võ kỳ an cách gần nhất. Hắn vừa rồi quỳ gối hứa vương dưới chân, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, không dám núp lích, chính là một chữ cũng không dám nói. Hứa Vương cười lạnh, ngươi không phải muốn cùng chết? Còn nói cái gì thâm tình trong lòng, ngươi đến là làm điểm nhi cái gì? Thủ hạ cứng như sắt thép ý chí thân mình run rẩy, chậm rãi run rẩy đến đại chút, lại kiệt lực nhìn xuống. Kỳ Trầm Ngư nói cho chính mình, chịu đựng. Đầu vai đau, đầu tiên là làm người thanh tỉnh, hiện tại đau đến làm nhân thần trí mơ hồ. Một tấc một tấc tăng lực, Kỳ Trầm Ngư tuyệt vọng Nàng là đôi tay quỷ sắt đất cường trống. Hiện tại dùng sức đỉnh đầu, tay trái bay nhanh nâng lên, ở chính mình phát thượng lại một vũ, lại là một cây cây châm nắm ở trên tay. Nàng một tay rốt cuộc duy trì không được, siêu siêu vẹo vẹo mà hướng trên mặt đất đảo đi, kỷ châm ngư dùng thân mình làm chống cự, trong lòng chỉ có một câu, chết, cũng không đáng sợ. quỳ trên mặt đất, gò má quỷ sắt đất, tay trái đè ở trên người, cây châm tiêm tài hoa chỉnh lại đây, trên lô thai đau nhức chuyển đến, hứa vương méo kỷ châm ngư lô thai. Đem nàng thân mình để ở trên tay, không có thân thể điểm hộ, cây châm bại lộ ra tới. Hứa vương tức giận trào ra, máng, tìm chết. Hảo. Tay vung, kỷ châm ngư người bay đi ra ngoài, bay ra đi trước kia, cây châm tiêm không biết bị cái gì một chút, rời tay mà đi. Phanh. Kỷ châm ngư dừng ở vừa rồi ngồi trên ghế, cả người vết thương không có một chỗ không đau lên. Không kịp thở dốc, trước mắt kim quang trật lóe, kim cây châm thẳng tắp rơi xuống, đinh ở kỷ châm ngư trong tầm tay. Hứa Vương cười giữ thợn. đối võ kỳ an lớn tiếng rít lảo, ngươi còn có cái gì nói, có dám mau phóng? Võ kỳ an nghiêng ngả lảo đảo bò đi ra ngoài vài bước, biết rõ lời nói ý mới ngừng, xoay người quỳ sắt đất lại khóc. Điện hạ, ta chỉ nghĩ tai kiến bốn biểu muội một mặt, chỉ nghĩ thấy một mặt. Ngươi còn muốn nói gì nữa, còn muốn hỏi cái gì? Hứa Vương manh dương mắt, như tia chớp cả kinh, nhìn thẳng kỳ trầm ngư. Kỳ trầm ngư đỡ ghế dựa đã ngồi thẳng, thấy hỏi, cắn răng một cái, đứng lên. Trên người nàng khoác Hứa Vương áo dài, cùng Trần chắc Phi tính số khi lăn xuống nửa bên, Hứa Vương xách nàng trở về, đem cẩm y lì lại cho nàng đe ở đầu vai. Lúc này còn có trên người, theo Kỷ Trầm Ngư đứng dậy đi xuống lạc. Kỷ Trầm Ngư thân mình hư không đến chính mình đều có thể cảm giác, đem cẩm y lì lại bọc một bọc, nâng lên cánh tay, trên mặt hiện ra đau đớn. Hứa Vương đúng ngay vào mặt mắng, làm ngươi nói ngươi không nói, nhất định náo thành bộ dáng này. Điện hạ cường ngạnh Kỷ Trầm Ngư một mở miệng, suy yếu vô cùng. Hứa vương ánh mắt chợt lóe, trên mặt tức giận đi xuống không ít. Kỳ Trầm Ngư trên mặt là khiếp sợ, lúc này mới cảm thấy tay chân toan nhược vô lực, chỉ là hệ khẩn quần áo, đều như hồng quân trường trinh. Nhưng hiện tại, yêu cầu cái này quần áo, Kỳ Trầm Ngư kiệt lực kéo chặt cẩm y lê, phòng ngoại có gió bắc thổi qua, xuyên qua thân thể của nàng, đem mồ hôi thổi hóa thành hàn băng, dán tại thân mình thượng, giống như băng y lê. Kỳ Trầm Ngư đánh một cái dùng mình. Đóng cửa lại. Hứa Vương Hư nâng nâng tay, lại phân phó thêm tài. Đảo trà nóng tới lại tức giận quét liếc mắt một cái còn ngồi dưới đất đôi mắt đăm đăm trần chắc phi, chán ghét nói, đỡ trần thị về tòa. Trà nóng đưa tới, nhiễm tuyết lúc này mới dám đi lên, biết nàng lấy không được, đưa đến bên môi, kỳ trầm ngư uống lên hai khẩu, cảm thấy hào chút. Mới đi lên một bước, đối hứa vương theo lý cố gắng, võ ra biểu ca theo như lời, theo là sự thật. Điện hạ, người thiếu niên tình yêu, đều không khỏi đã làm chủ. Chính là cao tuổi người, cũng có hãm ở tình ý chung hôn mê người. Hắn theo như lời, bất quá là sự thật, là đạo lý, là mỗi người hẳn là có tâm tư mới đúng. Trong nhà người khác cũng có chuyện như vậy, thiếu niên cùng vui vẻ, lớn từng người đính hôn, như thế nào không giống hắn như vậy. Hứa vương khịt mũi coi thường. Kỳ Trâm Ngư rất tưởng cho hắn một cái gương mặt tươi cười, ít nhất hắn làm chính mình nói chuyện, chính là trên người đau đến run lên, lô thai hỏa thiêu hỏa liệu, lại cùng hứa vương có quan hệ. Nàng ảm đạm, ta tới hỏi hắn. Lúc này không tậy mạnh, đối nhiệm tuyết vươn tay, nhẹ nhàng nói muội muội, đỡ ta một phen. nhiễm Tuyết đỡ nàng, bán ra một bước, kỳ trầm ngư liền nhẫn thượng một chút, động hai bước, tới rồi hứa vương nghiêng sườn phương. ly võ kỳ an có hai bước xa, võ kỳ an hai mắt đấm lệ, là ta hại ngươi. hắn cuối cùng có thể thấy rõ người chung quanh cùng vật, có chút thất nghi khẽ nứt miệng. Thanh hoa tiếu lệ thiếu nữ, không hề là ngày cũ bộ dáng. Nàng đuôi tóc rối loạn một nửa, hơi mau, mặt trên cắm vô số thoa hoàn. Kim chi lập lòe, Ngọc chi cao nhã, Phỉ Thúy chi thông bích đã quý phun quan mang, đan sen có hứng thú, hình như có vô số thấy không rõ quang hoàn ở trên đầu. Ánh đến, đúng lúc cũng thêm không ít ánh sáng. Ngan Tư Vạn tưởng ý trung nhân, từ tiến vào đến bây giờ vẫn luôn không có hảo sinh xem. Lúc này, nàng ở trước mặt, hơi mang ý cười, trong mắt lại ẩn nhận đau đớn, càng vì nhu nhược động lòng người. Chóp mũi là hồng, càng tiêu chút, gò má có khả nghi đỏ ửng đảo tượng người bệnh, còn có cặp kia bích ba xuân thủy con người, như nước mùa xuân phím giang, đào hoa sơ lạc. Hạnh hoa nhi ở ảnh ngược đánh cái bộ, làm người xem không đủ, nhìn không đủ, chỉ là này Xuân Thủy, vì sao có như vậy mà nhiều. Nhiều hơn Xuân trong nước cũng không trách cứ, cũng không hoán hận, bị chính mình liên lụy bốn biểu muội, là hơi hơi cười. Ta thực xin lỗi ngươi. Võ kỳ an chợt như nổi điên, đối với chính mình đấm ngực dừng chân. Danh phận tương quan, có thể nào không biết. Qua tối nay, người kia còn sẽ ở không? Thiên nột, hắn sấm đánh thanh tỉnh, chính mình đều làm cái gì? Kỷ châm ngư thật sâu lý giải hắn, đối hứa vương xem một cái, ngoài ý muốn thấy hắn như suy tư gì cũng không phải sinh khí, Kỷ châm ngư kỳ quái một chút, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Nâng lên ngọc bạch ngón tay, vô lực xoa thái dương, ôn nhu tế khi nói, nghe ta nói, trước mắt không phải khóc thời điểm. Không phải cố ý giải nhu nhược, thật sự không có sức lực. Trần trác phi một mặt, nửa bên gò má đau đến như hỏa ở thiêu, nàng còn có thể giải thích ra tới cái gì. Hứa vương nghiêm túc nghe thỉnh thoảng đối kỳ trầm ngư khẽ run thân mình không sắc mặt tốt không yêu quý chính mình người là ai suối giục ngươi kỳ trầm ngư hỏi đến nhất trầm kiến huyết võ kỳ an thân mình chấn động không không có người kỳ trầm ngư nhõn miệng cười tóc rối rũ một sợi xuống dưới nàng giơ tay nhẹ nhàng một vãn mặt trắng như tờ giấy người như bạch ngọc điêu thành tóc đen thản nhiên mà xuống liền như vậy nhẹ nhàng một vãn võ kỳ an há to miệng hứa vương lạnh lùng nói theo ta thấy ngươi không cần hỏi hắn vũ ta quá đáng điện hạ thả chờ nhất thời hắn là cái ngây thơ người không nên trách hắn kỳ trầm ngư vừa động cũng không nghĩ động nhịn đau cấp hứa vương nhận lỗi chỉ cúi đầu không người tử hô hấp lại đau đến rồn dập lên hứa vương lấy nàng không có biện pháp bất đắc dĩ nói ngươi ngồi đi lại đi tới làm cái gì kỳ trầm ngư thập phần không muốn thập phần tức giận cho hắn bồi cái tươi cười hứa vương vô vô cái chán thở dài một hơi nay khí lại u lại trường tựa phun ra vô cùng phủ đầy bùi tâm sự kỳ trầm ngư trong lòng vừa động lập tức liên tưởng đến Hứa Vương cũng là bị tình thương quá trong cung mới đã làm khắc khẩu không mấy ngày hắn hẳn là còn có thừa hận có thể lợi dụng này dư hận chính mình đau đến cũng không thể chậm chế nữa kỷ trầm ngư không ước át bần thiểu chỉ hỏi võ kỳ an một câu ngơi niệm thánh nhân thư sách thánh hiền thượng, có thấy tôn trưởng không nói lời nói thật đạo lý một câu võ kỳ an ngơ ngẩn mở mị không biết làm sao mà ở Hứa Vương trên mặt nhìn xem đụng tới Hứa Vương băng hàn đến xương ánh mắt khi Mới thất thần mà gục đầu xuống, trong lòng phân luận lên. Là kẻ lừa đảo. Vẫn là cao nhân. Du hiệp truyền thượng thường có gì khách, trước nay vô cớ hâm mộ nhiều hơn. Trượng phu hoành đau nhảy mã, phát trong lòng bất bình sự, quét đại lộ chi bất bình. Đối với đang ở cổng lớn, mọi chuyện không thể chính mình thiếu niên tới nói, là trí mạng dụ hoặc. Lại nói hắn còn có thủ đoạn, kia chết người, thế nhưng không người phát giác. Huyết lưu lã trã người chết lại liếc ngang trước, võ kỳ an đánh một cái dùng mình. Đồng nhiên kêu lên hắn giết người, hắn giết người. Kỳ trầm ngư đối hứa vương oán trách xem một cái, đỡ nhiệm tuyết chẩm dai trở lại trên chỗ ngồi. Nàng biết võ kỳ an không phải như thế đang đồ tử, cũng biết trong đó tất có ẩn tình. Sợ, chỉ sợ hắn không chịu nói, chịu người che giấu còn phải vì nhân số tiền chắn hay Thiếu niên rốt cuộc khôi phục rõ ràng ánh mắt, đồng thời mồ hôi lạnh không được toát ra. Kỳ trầm ngư buông tâm, có thể tùng một hơi. Tòa chung, thiêm phỏ đưa lại đây một chén rược. Nước thuốc hương vị lập tức tỏa khắp hai, Võ Kỳ An quay đầu nhìn lại, hàm răng đại chiến, khanh khách vang cái không ngừng, kia một câu không cần uống, ở đầu lưỡi thượng đổi tới đổi lui, chỉ là nói không rõ. Kỳ Trầm Ngư cười ta bị bệnh, đây là ta dược. Nàng đối kia dược rồi rắm, chung dược không phải mỗi người ai uống, ban ngày dược trừng mắt nhìn nửa ngày mới uống xong đi, hôm nay này một chén, có Võ Kỳ An ở, không thể quá rối rắm. Tay vô về chén, đưa lại đây khi, trải qua gió bắc thổi đông tiếp phiêu, đã không năng Kỳ châm ngư một nhắm mắt một ngưỡng cổ, thấy chết không sờn uống lên đi xuống. Thật là quá khó uống lên. Đôi mắt còn không có mở, trước cầm chén hư không vươn đi, đầu lươi ép xuống nước thuốc, mơ hổ không rõ cho ta thủy. Hứa vương tức giận ngươi kiểu khí như thế, vừa rồi cái kia tàn nhẫn người chạy đi đâu. Kỳ châm ngư không để ý tới hắn, một chén trà lại rót hết, mới trường hù một hơi, mở to mắt. Trần Trác phi vẫn luôn tại hoài nghi nàng hạ cái gì mê hồn dược, cuối cùng chính mắt nhìn thấy một cái, nàng là cái cổ nhân. Từ nhỏ đến lớn uống qua chung, dược, không nghĩ tới uống thuốc chữa bệnh, cũng là cái làm lũng nguyên nhân. Kỷ Trầm Ngư phải biết rằng, nhất định trong lòng mắng nàng, đây là làm lũng sao? Ánh nên loé, võ kỳ an từ đầu chí cuối đem nói một lần, Kỷ Trầm Ngư ai cũng không xem, chuyên tâm vô chính mình cái chán. Nàng này không xem, đã tương đương là tự tin mười phần, tương đương ở tuyên cáo, các ngươi oan uổng ta. Nửa ngày, Hứa Vương nhàn nhạt ngầm cái kết luận lầm tin kẻ gian là một tông tội, đùa giỡn nữ quyến là một tông tội va chạm bổn vương là một tông tội, còn muốn nói nữa đi xuống. Kỷ trầm ngư nhìn hắn một cái, hứa vương mắt lạnh vừa lật, đó nhận đi. nay liên có lý. bệnh sau vô lực, kỷ trầm ngư vô lực so ánh mắt nhi, tạm thời thua thượng một bậc. Thiêm thọ tiến bảo, hứa vương gọi chính mình gã sai vật đêm đã khuya, cái gì yêu nhân lăn lộn đến ta không thể ngủ, tìm cái phòng chống tử đóng lại hắn. điện hạ, kỷ trầm ngư lại một lần đứng lên, hai tròng mắt u như cổ đàm, bình như không gợn sóng sự tình quan điện hạ cùng ta mặt mũi việc này không cần nháo đại. Điện hạ về sau có gì sai phái, ta tận tâm tận lực. Hứa vương lạnh như băng xương ngươi dám bất tận tâm tận lực, hắn trong con ngươi ánh nến nhảy nhảy dựng. không biết hắn tưởng cái gì, nhàn nhạt nói ngươi nói được cũng có đạo lý, việc này đại sự hóa tiểu đi. Liên nói này hốn trướng gặp gỡ yêu nhân, đối ta vô lý va chạm, hắn nếu nói có người còn ở ngoài cửa chờ hắn, thật là việc lạ, nơi này mấy ngàn binh, thế nhưng không phát hiện một người. Bắt lấy chỗ trống chỉ trầm ngư không thể nhịn được nữa mà thấp thấp nói mấy ngàn binh thế nhưng làm một cái thư sinh tiến bảo hứa vương trang không nghe được lo chính mình đối thiêm thọ còn đang nói chuyện dẫn người đi bên ngoài lục soát lục soát ngày mai sáng sớm đưa hắn đều chúng đi trong nha môn là gắn một ngày cha không đến kia yêu nhân một ngày không thể tính xong người chết sự tình chạm dịch người đi thẩm tra lúc này gần đây nha môn thẩm tra thiêm thọ đáp ứng xuống dưới cùng thêm tài cùng nhau tới kéo võ kỳ an đi thôi điện hạ là cái nhân hậu người Ngươi này mệnh, tạm thời nhặt về. chấm đã. Trong phòng lại có một tiếng nhẹ mắng, mọi người cùng nhau xem qua đi, kiến kỷ thị chắc phi lại đứng lên. Hứa vương nhíu mày ta đã xem như khoan phóng, ngươi lại muốn quẹ kiểu gì. Kỷ châm ngư hoa nguồn đến tuyết, lại nghỉ ngơi này trong chốc lát, uống qua dược, tinh thần đầu nhi bỗng nhiên hảo lên, thanh âm cũng trong sáng không ít. Thúy Thanh nói ta hoan nguồn là một sự kiện, võ gia biểu ca chịu người xối dục là một sự kiện, điện hạ, còn có một kiện, ngài còn không có cha. Hứa Vương giả bộ hồ đầu ngươi trong sạch đến như bên ngoài tuyết trắng, bổn vương trong lòng biết rõ ràng. Hắn trong sạch đến tuyết địa bùn đất, toàn cái ở tuyết phía dưới. Còn có cái gì không điều tra rõ? Không để ý tới Hứa Vương châm trọng, Kỳ Trầm Ngư lớn tiếng nói phụ cận binh mã đông đảo, văn nhược người có thể sở tiến vào. Này cũng thế. Trạm dịch phòng ở không ít, ta trong phòng lại không có đèn, hắn gì độc biết là ta trong phòng. Tay một lòng tay Trần Chắc Phi đêm khuya thét chói tai, nàng vốn nên ngủ, như thế nào một kêu liền khởi quần áo chỉnh tề, nàng nha đầu, còn không có trần chắc phi như vậy chỉnh tề. Trần chắc phi run run một chút, nàng vẫn luôn không được cùng hứa vương đơn độc ở một chỗ, nghĩ có thể thấy hứa vương, nàng là thu thập đến không tuổi. Màu hồng phấn theo kim hoa cỏ cầm áo đông, xanh lá mạ sắc nhũ kim loại váy, hai bên quan trọt vừa, đánh đến như thiên nhân hạ Phàm Bất hạnh chính là, vừa rồi bị hứa vương một cái tắt quăng ngã đi ra ngoài, hoa điền tà, đuối tóc ai, có chút không người không quỷ. kỳ trầm ngư hùng hổ người. Trần Trác phi liền liên tiếp run run, làm sao bây giờ? Như thế nào giải thích chính mình thức dậy mau? Nguyên tưởng rằng bắt gian thành đôi, việc này liền thành. Như thế nào đi gặp Lục Điện hạ quân vương? Bang một thanh âm vang lên, Hứa Vương chụp cái bàn, hắn giận tím mặt nữ nhân liền sẽ tranh phòng, ngươi nhìn chằm chằm nàng, nàng cá ngươi, việc này đã rõ ràng, về sau các ngươi hai cái cho nhau dính liễu, nhà ta pháp vô tình. Kỳ Trầm Ngư tức giận đến chỉ có một chữ ngươi. Hứa Vương hung hăng trừng mắt nàng, lại nói một chữ liền phải ngươi đẹp. Chuyện này, cuối cùng định nghĩa thành Trắc Phi nhóm Tranh Phong. Đến nỗi Võ Kỳ An như thế nào tiến vào, hắn có yêu nhân bằng hữu, còn không ngũ hồ tứ hải nhậm ngao du. Thiên giao canh ba sau, Kỳ Trầm Ngư như thế nào cũng không ngủ. Nhiễm Tuyết lúc này đây không chịu toàn tắt đèn, khang khăng điểm thượng một chản tiểu đèn. Kỳ Trầm Ngư mặc kệ nàng, chỉ một người xuất thần. Hứa Vương nếu là cái ngu ngốc, kia khen ngược làm. Hắn không phải ngu ngốc, nên nhìn ra Trần Phi không đúng. Dùng tranh phong đem việc này áp xuống đi Lấy kỷ trầm ngư đương một cái cờ hiệu Cùng ngươi tranh phong Tất cả đều là vì ngươi Kỷ trầm ngư nhất phiền Chính là không dứt trạch đấu ra đấu Ngươi xả một chút, ta kéo một chút Nàng quyết định chính mình tra chuyện này Điều tra ra, xem hắn còn có cái gì nói Chứng cứ, vẫn luôn đặt tới trên mặt hắn mới hảo Hứa vương mang theo hắn khổng lồ đón dâu đội ngũ tiếp tục đi trước Võ kỳ an bị thiêm thọ áp hồi độ thành Trước khi chia tay Hắn mở mịt mà chung quanh phía sau chậm dịch, hắn hành đến sớm, còn tưởng lại xem một cái, chỉ thấy được thiên địa nhất thống bạch, rừng cây quải bạc xương. Đi thôi, ngươi còn dám xem. Thiêm phỏ chê cười hắn. Võ kỳ an bất an nói ta, sợ bốn biểu mội nàng. Thiêm phỏ suy mà cười điện hạ nếu là sinh khí, đêm qua liền phát tác, được, ngươi này niệm thư người, thật là mù chữ. Điện hạ đối kỳ chắc phi thập phần yêu thích, ngươi liền không thấy ra tới. Võ kỳ an nỗ lực hồi tưởng, kêu, kêu yêu thương. Tiêu kim nạm ngọc quý, đỉnh đầu sao kim xuất thế điện hạ, hơn bốn biểu muội làm nàng quý xuống, cái kia dây dưa, hắn mộc mộc nói thật sự sẽ không đánh nàng. Đánh cũng là ngươi gây ra, thiêm thọ cho hắn một câu, lại thúc giục hắn đi mau, ngươi này mã, đảo nhanh lên nhi. Võ Kỳ An hổ thẹn nói ta từ có nhanh như vậy quá. Bất quá vẫn là nhanh, trên đường nghỉ chân thời điểm, Võ Kỳ An lại tiểu tâm hỏi thiêm thọ kia người chết, thật sự không phải ảo thuật nhi. Thiêm thọ đào lỗ thai sách miệng, chỉ là không để ý tới hắn. Tới rồi buổi tối ở khách điếm xuống giường khi, võ kỳ an quan cửa sổ đóng cửa không nghiên phận. Thiêm thọ bất khám bị hắn chim sợ cảnh con bộ dáng lan lộn, mới nói cho hắn trong nhà lao mang cái tử tù phạm ra tới, một đau chém, ai có thể nói. a võ kỳ an đầu tiên là cả kinh, lại lại cả kinh. Đệ nhị kinh sau, hắn mặt trầm dái trắng, huyết sắc như thủy triều hồi hải bá mà lập tức không có. Hắn hiểu được này mặt sau hàm ý, là ai có như vậy thông thiên năng lực, từ trong nhà lao làm ra tử tù phạm lại làm như vậy diễn trở chính mình thượng bộ hoa lớn như vậy công phu như vậy trí không ở một cái bốn biểu muội mà là võ kỳ an không dám tưởng đi xuống kia phục thải sáng ngời thanh niên mày một tủng giống như thiên quân vạn mã ở động áp lực đập vào mặt đánh úp lại hắn rốt cuộc minh bạch hắn biết điện hạ vẫn luôn liền biết ngắm lại cũng là điện hạ nếu là không biết có cái nào quý nhân bao dung chính mình cơ thiết bị người nhìn trộm nhưng vì cái gì còn phóng chính mình đi xong cái này cục Thiêm thọ ngủ xuống dưới, nói thầm nói ta liền nói sao, ta chỉ cần tra một chút gần nhất mấy ngày đi tử tù phạm là được. Võ kỳ an giả bộ ngủ không dám nói lời nào, cũng không dám thổi đèn. Đen vượng sở chiếu ở ngoài, càng la hắc ám u ám. Phong Mũi khởi một hồi, võ kỳ an liền hái hùng khiếp vĩa một hồi. Bốn biểu muội hiện tại như thế nào? Nhất định là hồng các gấm trong trứng, lấy chính mình đương cái chê cười xem, ngày hôm qua chính mình, ở nàng trước mặt ra đủ xấu. Lại là một chỗ chạm dịch. Kỷ Trầm Ngư từ trên giường vươn đầu Thấy nha đầu ngủ đến chín Lặng lẽ lên, hướng bên ngoài đi Nàng ra cửa về sau Gác đêm ly hoa mở mắt ra Đối với sáng ngời anh đến cũng tưởng tâm tư Điện hạ không được quản chắc phi Đây là cái gì nguyên nhân Kỷ Trầm Ngư vẫn luôn lưu đến trần chắc phi phòng ngoại Không phải trộm, không phải để phòng người Nàng mang theo lén lút thần thái Chính đại quang minh go go môn mở cửa tới Không có người đáp ứng Kỷ Trầm Ngư trong mắt vừa chuyển Đi bỏ cửa sổ trước Đôi tay tủy ý đẩy đẩy môn. Môn lập tức hai, bên trong tối lửa tắt đèn, tuyết quang dọc theo kẹt cửa vẫn luôn ánh qua đi. Ta tới, đã có môn, kỷ trầm ngư đương nhiên đi môn. Trong miệng không cao không thấp nói chuyện, lại không đóng cửa. Có chuyện gì, mở ra môn kêu cứu cũng dễ dàng. Đương kỷ trầm ngư là cái lỗ mã người sao? Mới không phải. Trong phòng cùng nàng phòng ở giống nhau, có giường có mấy, nha đầu ở trước giường ngủ, qua đi lắc lắc, lại không tỉnh. Ngón tay thử xem hơi thở là ngủ đến nặng nề. Trên giường lớn, không có một bóng người. Được đến chính mình muốn đáp án, kỷ trầm ngư đối Trần Thị không phải không có bội phục, hứa vương nha đầu, nàng cũng dám hạ dược. Bội phục quá, nàng ra tới tìm Trần Thị. Điện hạ ở chỗ này trụ, trong ngoài liền rõ ràng. Bình thường người chờ, không dung bọn họ đến bên trong tới, vì Trần Thị cung cấp hành động tiện lợi điều kiện, là nàng tự cho là. Cũng vì kỷ trầm ngư cung cấp không ít tiện lợi điều kiện, nàng vòng quanh nơi này đi rồi một vòng. Không ủng cái gì công phu liền tìm đến Trần Thị. Nàng ở lan căn sau, đối với một cái lư hương, chính bái đi xuống. Thiêu giả hương, đảo cũng là cái hảo lấy cớ. Kỳ trầm Ngư tìm một cái ẩn thân địa phương, có thể nhìn đến nàng, cũng sẽ không bị nàng nhìn đến, tính toán bồi nàng một khối trở, nuôi cáo, hôm nay tổng có thể lộ đi. Phía sau, vô thanh vô tức rối lại đây một bàn tay. chương 61, hôn cùng bị hôn. Giống tịch mai hoa nộ phóng, hoa bạn rối lại đây một đôi nhu đề. Tự nhiên mà đến, gió bác mạng vũ, lại như xuân hoa thu nguyệt hạ thuyền hoa thổi nhẹ một tiếng sáo ngọc, có mỹ nhân nửa cuốn rẻm châu si ngốc ra bên ngoài vọng, lương nhân bao lâu trả lại. Tiêu tay, giống nhau là tự nhiên, từ tâm mà phát. Đông tuyết trung ngang trời ra tới này một bàn tay, tới tiêu sái, tới tự nhiên, giống tuyết trung vốn nên liền có này một bàn tay, nó sạch sẽ, móng tay không dài không ngắn, cũng không hương khí, chỉ có khớp xương bình tề cảnh đẹp ý vui. Chính là danh gia họa cũng bất quá như thế làm nhân tâm hoài thoải mái. Lại tới không chậm. Đương Sự Kỷ trầm ngư mới cả kinh xá, tay tới rồi bên miệng. Ngón tay tiêm lung trụ nàng một bên khỏe môi thượng, lòng bàn tay mang theo ấm áp, không nghiêng không lệch ở giữa nàng đỏ bừng đôi môi. Một màn sạch sẽ thanh nhàn hơi thở, từ sau mà đi phía trước tới. Bối thượng, nhiều một cái kiên rộng lực, đem Kỷ Trầm Ngư muốn lộn xộn tay chân khấu đến gác cao, Một tia tử khẽ hở cũng không có. Hứa Vương thấp thấp cười, khanh khanh, như vậy xảo. Ta tới thưởng tuyết, ngươi cũng tới thưởng tuyết hắn ngự thanh nỉ non, ngươi chiếm ta chỗ ngồi. Cũng không phải là, từ nơi này nhìn lại, vừa lúc là người khác xem ra một chỗ góc chết, rồi lại có thể thấy rõ trong viện. Hứa vương thủ lễ mới đến nơi này, liền nhìn đến nhìn chung quanh nhân nhi giống nhau, kia chọc người chịu mến, lanh lợi luôn là ngại nàng quá mức, rồi lại không thể nào phát hỏa kỷ chấm ngư ở chỗ này nhìn xung quanh. Kỷ chấm ngư đã an tĩnh lại, chẳng sợ nàng thân mình dán lửa nóng thân hình. Chẳng sợ Hứa Vương ôn hòa hiền hậu hơi thở toàn đánh vào nàng trên cổ, kích đến nổi lên một tầng nổi da gà, Kỳ Trầm ngư lẳng lặng đứng, vừa không vì chính mình bị An Đậu Hủ mà sinh khí, cũng không vì Hứa Vương khinh bạc mà tức giận. Nàng đi vào nơi này là vì âm thầm xem xét Trần Thị, đánh lại đánh không lại Hứa Vương, mắng lại mắng bất quá tới, liền bực lại có tác dụng gì? Cùng bên ngoài kia chỉ bái hương xả so sánh với, phía sau này chỉ xả tạm thời trước phóng một chút hắn. Đã sớm biết là hắn Tư người được sạch sẽ ngăn nắp ghi, liền sáng tỏ là hắn. Các quý tộc hân hương chiếm đa số, chỉ có Hứa Vương không có. Trước kia không có ở trên người hắn người được cái gì mùi vị, hơn nữa ngày hôm qua khoác hắn quần áo, chính là loại này mùi vị. Thanh nhàn đến như nhàn hoa chiếu thủy, thủy biên lộng chiều. Kia chiều cũng không phập phồng, chỉ chậm rãi mà đến, mang đến từng đợt thoải mái thanh tân khế tịnh. Chính là loại này hương vị. Nàng không để ý tới Hứa Vương, quyền đương ôm chính mình chính là chỉ Bạch Dạ Kỳ Long. Bệnh công chính ngự Hắn nguyện ý chăn phía sau phòng, tùy vào hắn đi. Kỷ Trâm Ngư chuyên tâm chỉ nhìn chằm chằm Trần Thị, thấy nàng thành kính quỳ lạy, dân hương, dưới gối quỳ một cái đào hoa sắp theo trăm tử cầm lót, lẩm bẩm cầu nguyện. Gió Bắc, thổi tới môi nàng phấn mặt hương. Kỷ Trâm Ngư có chút tắc cái mũi, thuận tay lấy qua hứa vương to rộng ống tay áo, ở cái mũi thượng lau một chút. Lại hoài nghi Trần Thị cầu nguyện chính là tiếng lóng, Kỷ Trâm Ngư không chớp mắt nhìn trầm chằm miệng theo động, có tâm đoán được là nói cái gì. Hứa Vương không dễ phát hiện mà lại cười. Trước mắt là tuyết trắng một đoạn cổ, tốn cùng hoa mai ba phần bạch, lại đều có ôn nhị thơm ngọt. Bất đồng với hoa mai thơm ngọt, thế không tiếng động thấm ở trong không khí, chậm rãi phát ra khai. Tưởng đều không có nghĩ nhiều, cũng không có bất luận cái gì do dự. Hứa Vương ở kia tuyết trắng chỗ, ôn nhu hôn một cái. Trên eo lập tức căng thẳng, một con không an phận tay xoay tay lại phản trảo, không biết nắm bên hông nơi nào, chỉ lo hết sức một Ninh. Dường như Ninh bánh quay trèo. Hứa Vương đáp lại là ở kia tuyết trắng làm người hôn còn tưởng lại thân địa phương cắn một ngụm hắn đổ ở kỉ trầm ngư trên môi tay ngón tay tiêm nhẹ đạn như bắt cầm huyền ở kia như hoa hồng tơ lụa mang theo hương thơm cánh môi thượng bay nhanh vũ động cảm giác kỉ trầm ngư há mồm tới cắn nhẹ buông tay lại lần nữa lấp kín nàng miệng bên hung thịt liền vẫn luôn thả lỏng quá mà lúc này gió bắc lạnh thấu xương trung nhiều một đạo bất đồng với tầm thường rét cam cam có người tới hứa vương lập tức tra rác ra tới cung Trần Thị câu tiếp chính là chính mình lục ca quân vương điện hạ, hứa vương đã sớm biết. Hắn không nghĩ tới chính mình nhanh chóng tuyển hai cái chắc phi, vẫn là có một cái bị quân vương bắt lấy. Đối với gian thế hứa vương luôn luôn thích hai mặt gián điệp, đương nhiên này gián điệp, nàng đương đến hai bên truyền tin tức, chính mình cũng không biết. Làm sao bây giờ? Tới người chưa chắc là kẻ yếu, đắp mắt vừa thấy, là có thể nhìn đến chính mình cùng kỳ thị ở chỗ này. Hiện tại đem Trần Thị bại lộ ra tới, hứa vương cho rằng lô vốn lớn đi nàng vì quân vương đảo làm cái gì, tỷ như tưởng cho chính mình trên mặt mặt điểm nhi hắc, như kỷ trầm ngư ngày hôm qua nói, sự tình náo đại, điện hạ cùng ta mặt mũi gì tồn? Kỷ trầm ngư mặt mũi mới là việc nhỏ, quân vương là muốn đánh tới hứa vương trên mặt, làm an lăng công chúa nhìn xem, ngươi phải gả người cũng không tốt. Hứa vương không nghĩ cưới người, hận không thể bỏ như giày rách, chính là còn có người, là rất vui lòng, hận không thể thiêu thượng cao hương tới cưới, không cho trần thị phản làm điểm nhi cái gì, hứa vương trong lòng buồn đến hoàng Lại nói này tới người không thể kinh động, ngoài tường còn có một đội người, chờ truy tra hắn nơi đặt chân. Các hoàng tử ở nơi khác đều có chính mình vây cánh, ra đô thành tới nay, không có một ngày trần thị bất hòa người khác liên hệ. Như vậy, Tổng hội có mấy chỗ điểm dừng chân làm chính mình tìm được. Một khi rút dây động rừng, hắn như thế nào chịu bình yên phản hồi sao huyệt. Hắn ngưng thần tưởng tâm sự, bất quá liền lập tức chợt lóe mà qua. Kỳ trầm ngư bị đột nhiên tới gió lạnh kích đến xúc ngẩng đầu lên, phía sau thử gấm. Dù sao cũng rán, lại rán sau một ít sưởi ấm, trở tay nuốt kia bên hông tùng xuống dưới, mới đến thả lỏng. Thân mình bị vừa chuyển lại đây, giữa môi tay buông ra không ở kỷ trầm ngư xuân thủy phiếm chiều đôi mắt, đón nhận một đôi tinh quang thâm chứa liễm tảng con người. Con người mặt trên là chân bóng cái chán, lại no đủ lại tú mỹ, như một khối nửa con củng khởi bạch ngọc vết tường, tuyết quang thượng đầu còn lóe ánh sáng nhạt, có thể thấy được da thịt có bao nhiêu hảo. Mới nhìn đến nơi này, thấy cái chán phục hạ, con người buông xuống. Bước tiếp theo, kỷ trầm ngư không dám tin tưởng lưu viên đôi mắt, không rảnh lo bị trần thị phát hiện, tay chân loạn vũ mà đến. Môi đỏ tiếp thượng môi đỏ, hứa vương không hơn không kém hôn lên nàng. Hắn là thật sự tới hôn. Môi đỏ mới vừa một tiếp thượng, đầu lưỡi như chân trượt con cá nhỏ liền tới khấu quan. Nhẹ nhàng khấu, ôn nhu khấu, không chê phiền lụy khấu. Như người khác này phiến chân bóng nơi, là nhà hắn tự lưu điển. Đông tuyết tinh tế rơi xuống, mềm nhẹ đánh vào bọn họ phát thượng, đầu vai. Hứa Vương ôm đến hữu lực khẩn nhiếp, lại cực kỳ ôn nhu, không có làm đau kỷ trừng ngư thương chỗ, cũng bảo vệ nàng sau khi bị thương không có hảo, lại tao kiếp nạn vai ngọc. Nay cùng đêm qua, quả thực là hai người. Góc tường có một chỗ tuyết tùng, tuyết tùng sau có người thiếu chút nữa nghi ngã xuống. Màu đen khăn che mặt hạ khuôn mặt đại kinh thất sắc, đây là Hứa Vương điện hạ. Điện hạ chỉ có chính thống thủ lễ thanh danh, lại không nghĩ sau lưng, nguyên lai cũng là sắc quỷ một cái. Đại trời lạnh, trong phòng ấm áp, trên giường tân có thể quay cuồng đây là cái gì hăng mê đại tuyết trong đất ôm hôn vô số hắc y nhân trụ đủ không dám lại đi chạm dịch người hỗn độn mới dám cùng trần thị lén truyền tin tức hứa vương điện hạ ở chỗ này liền phải nói cách khác điện hạ công phu là số một số hai là trên chiến trường đều có danh tiếng không duyên cớ mạo hiểm khó tránh khỏi toi mạng hắn cũng không đi ở nơi đó chờ tồn tha hạnh tâm tư còn muốn nhìn đến giờ nhi cái gì bí văn nghe được cái gì bí tân Hứa Vương hôn ra cảm giác tới, phồn hoa tử cẩm hương khí tận tới, bất quá như vậy. Như đối kiểu cơ làm lũa trắng Vũ, có thiên nữ bay tới tán hoa, cánh hoa rơi xuống, rực rỡ nhưng làm chỉ gian vũ. Trong tay vô vẻ xương cốt, mượt mà, mà tấn hiện tinh xảo. Ngẹt mũi kỳ trầm ngư liều mạng cắn hắn đầu lưỡi khi, Hứa Vương ngón tay không ngừng, từ nàng vai, sờ đến nàng phía sau lưng, bối thượng hơi có thịt, xương cốt vi phân mình, lại đến eo, thật nhỏ tựa làm một trường nắm, eo tuyến tổng như nước chảy xuống chút nữa, kỷ trầm ngư thân mình mãnh liệt cự không động đậy làm hắn chạm vào. cọ đến đầu đế thượng tuyết động nện xuống, ở giữa bọn họ cái chán. hứa vương thấp thấp gẩy, tay lần nữa trở về, lại đến trợ thủ đắc lực trên cánh tay. một chỗ một chỗ sờ lên tới, cuối cùng một bàn tay ở bên hông ấn, một bàn tay ôn hòa ôm lên đầu vai, năm ngón tay nhẹ nhàng cựa quậy, cấp kỷ trầm ngư thương chỗ nhẹ nhàng massage. không thể phủ nhận, hắn ngón tay thon dài hữu lực, ấn đến cực kỳ thoải mái, nhiều ít trung hòa kỷ trầm ngư tức giận có chút mềm hóa xùn dưới trong kế hoạch thật dài một cái hôn bị kỷ trầm ngư nghẹt mũi cấp gián đoạn kỷ trầm ngư cái mũi hiểu biết nửa đời bị cưỡng hôn giữa lưng đầu giận dữ, hơn nữa thỉnh thoảng bị hôn đến hô hấp khó khăn liền càng dùng sức đi cắn hắn đầu lưỡi cái kế hoạch như du ngư gây họa đầu lưỡi như bất hảo hài đồng khi thì thoáng hiện khi thì một chút liền đi lại khi thì tiến thủ tùy ý hái mà kỷ trầm ngư hô hấp liền càng khó đẩy cũng đẩy không khai ninh lại không dùng được. Kỷ Trầm Ngư cái khó lo cái khôn, dạy tiêm đi phía trước tìm được hứa vương chân vị trí, nhắc tới tới, dùng sức dấm đi xuống, tuyết điệu đông lạnh đến cứng rán, dấm ra nho nhỏ một tiếng. Tiếng vang, thực mau trung hòa ở bông tuyết. Bất qua hứa vương cũng nghĩ tới, này một vị vẫn là người bệnh. hắn buông ra kỷ Trầm Ngư, ánh mắt nhạy bén mà nhìn thấy trần thị hoảng sợ nguồn dạng, như thấy ác quỷ, lư hương cũng mặc kệ, cầu nguyện cũng đã không có, rồi dài cổ, thân mình nửa cong, mang theo muốn chói trói Lại khuất nhục nuốt xuống đi thần sắc, ngây ra như phong đối với nơi này xem. Mặt khác một vị, đi không có đi, hứa vương không biết. Tuyết không biết khi nào ở, vừa rồi bông tuyết phiêu nhiên, là gió bắc gợi lên phụ tuyết. Tinh quang ở mờ mờ ảo ảo thâm lam không trùng, như lưu ly bảo trong hộp Minh Châu. Mặc kệ nó như thế nào ưu tịnh, thuần bình, cũng so ra kém trong lòng ngực Minh Châu càng vì động lòng người. từng đỏ gò má, một nửa là khí, một nửa là bệnh chung Nếu còn có một chút nhi nói không rõ kia có thể là ngượng ngùng, Hứa Vương hy vọng như thế, Kỷ Trầm Ngư phải biết rằng nhất định phản đối, nàng sẽ nói thiếu oxy, Muôn vàng đào hoa, cũng đánh không lại lúc này một mạ tường đỏ, lưu hoa con ngươi đều kém cỏi vài phần, con ngươi hung hăng trừng mắt, phá hư đầy đất phong tình, vẫn là thiếu xem thì tốt hơn, môi đỏ, không cần là hơi sưng, Hứa Vương vừa lòng mà cười khẽ, thấp thấp nói, lại đến, không đợi Kỷ Trầm Ngư phản đối, Hứa Vương lại không người thấp phù khuôn mặt, đây là người của hắn nhi. Là từ hắn xuống ái, sớm hay muộn muốn ăn, vì cái gì phải vì kêu công chúa mà làm nhìn. Kỳ Trầm Ngư lúc này đây rất có phòng bị, thân mình sau này mau lui một bước. Hai người thân mình nâng lên chân không nhi là không có, đè đầu gối không lại có. Không phải sẽ ra đỉnh, cũng gió mạnh khúc đầu gối, hướng lên trên lực đỉnh. Hứa vương đôi mắt sáng lên, nhân thể hướng phía sau thẳng tắp một đảo. Kỳ Trầm Ngư mới kinh hãi nghĩ đến mặt sau là hành lang hạ lệnh băng địa, trên eo căng thẳng bị hứa vương cô ở bên hông tay mang đến nằm sấp xuống đi nàng ảo não không thôi người hảo tâm không thể đương tuyết không biết khi nào lại hạ lên gió bắc thổi qua phòng thép góc mã phát ra len ken thúy thanh kỷ trầm ngư kỵ ngồi ở hứa vương trên người đôi tay méo hắn vật áo cùng hắn chăm chú nhìn nhìn nhau nghe được lẫn nhau tiếng tim động hứa vương chính là ổn định hữu lực kỷ trầm ngư là dùng hai chân cảm thụ ra tới nàng chính mình mang theo dồn dập có chút thở hổn hện. bị bệnh kỷ trầm ngư nghĩ như vậy Ta là người bệnh, nhưng suy nghĩ thượng kia thanh tỉnh một chút, biết không phải lần này sự, này rõ ràng là tương mời một loại tư thế. Màu đỏ dược hành lang dài, buổi tối là màu đỏ sậm, có mấy chỗ tổn hại, làm này đỏ sậm như có sinh mệnh hóa lưu, theo tuyết quang không được chuẩn. Hứa Vương tóc đen thẳng mũi, nằm ngửa ở hành lang dài trên mặt đất, da thịt ở trong tối ảnh cùng tuyết quang đan chéo hạ càng thêm trắng, ở thiếu nữ trên người trắng như tuyết bạch, tới rồi Hứa Vương điện hạ trên người, kỳ trầm ngư do dự một hồi lâu. Suy xét đã đến mà không hướng phi lệ cũng, đồng thời suy xét đến chính mình một người sau, cũng sẽ nói cái luyến ái sinh, cái hoa gì đó, hiện tại đều chú trọng thực tập, muốn hay không thực tập một chút. Đáng thương nàng, tuy rằng là cái minh tinh, phương diện này kinh nghiệm cũng không nhiều. Cho nên, không có do dự, liền hôn đi xuống. Hết thể phát sinh đến như vậy tự nhiên, hứa vương hơi đô đôi môi, tiếp được nàng. Có nhân tâm thoái, rơi xuống đầy đất pha lê tâm. Có người ngạc nhiên, tới xuống nơi trốn toàn kinh nghi. Có người mỉm cười, điện hạ có người yêu. Có người lo lắng, trên mặt đất không phải lùa đỏ chướng muốn hay không nhắc nhở một chút, điện hạ, trong phòng có giường, ấm áp như xuân, mềm mại to rộng, tận tình nào lộn, không người quấy rầy, Trần chắc phi, từng bước một, miêu bộ mà đi. Nang tâm, tự cho là hóa thành huyết, lưu lại nơi này đương chứng kiến. Bích thúy sắc góc áo, kéo kéo kéo hành mà qua, đi được trầm trọng như núi, mỗi một bước đi hướng hắc ám, như kiến giải ngục, không bằng đi đi. Nếu hai người đều có sùng ái, Trần Thị chính là chính mắt nhìn thấy một màn này, cũng sẽ không vỡ vụn đầy đất. Không biết đi rồi bao lâu, không nhiều lắm đường xa như qua tuyết sơn qua băng sơn, qua băng sơn là cao phòng, tay vịn thượng phòng một khi, Trần Thị mới ưu nhiên thở dài một hơi. Không có người mở cửa, đây là đương nhiên. Trần Thái Thái gia chuyển có một loại dược, tiêu ngàn ly say. Phục quá người ngủ về sau, cùng uống qua ngàn ly rượu người giống nhau, trường ngủ không tỉnh. Đến bình minh khi, một chút nước lạnh. Tự nhiên liền tỉnh. Đây là ngày hôm qua Trần Thị quần áo chỉnh tề, mà bọn nha đầu còn có hốn độn nguyên nhân. Nàng là vẫn luôn liền không có ngủ, nôn nóng mà chờ kia thét chói thai phát tác một khắc. Không nghĩ, vẫn là không có như ý. Điểm thượng ánh đến, Trần Thị cũng không xem hai cái nha đầu. Hứa Vương làm người hướng trong phủ truyền lời, nói không được mang của hồi môn nha đầu, hắn đưa tới có người khi, Trần Thái Thái cùng Trần Thị toàn luôn cuống. Gặp được Trương Sinh có hứng nương, đi ra nhị môn muốn nha đầu. Không vì tư tình, cũng vì chính mình nhiều chi tâm người. Công chúa chưa gả, đã thanh thế độc đại, nếu là tiên tiến phủ môn một năm hai năm công chúa lại đến, lại là vừa nói. đâu một ngày thành thần, ngày hôm sau đi xa biên quản đoàn dâu, tâm phúc đâu, chi kỷ người đâu. Một cái không có, không phải mặc người sâu xé. ra trạch tranh cường hào thắng quán người, biết rõ nói bên người có người tầm quan trọng. Không có người, liền không thành đoàn đội, không có người, liền không có giúp hỏa, không có người, độc mục thành không được lâm. Nếu không cho dẫn người, kia đơn giản làm trong phòng nha đầu ngủ sớm. Miễn cho chủ nhân ưu sầu thở dài khi, dưới ánh trăng thấp khóc khi, bị chuyển tới nơi khác đi. Có trọng vật bị phong mang theo, không biết vật gì, lan đi chỗ tối. Trần Thị dùng mình một cái, lúc này mới nghĩ đến hôm nay buổi tối không người tiến đến. Vừa rồi hoảng loạn, chỉ là tình thương. Hiện tại hoảng loạn mới là thật hoảng. Lúc điện hạ, hắn tử bỏ chính mình. Thấp thỏm lo âu trùng, Trần Thị không chút nghĩ ngợi. Một khai cửa phòng liền phải đi ra ngoài. Nửa khai kẹt cửa chung, nhìn thấy hai người sóng vai mà đến. Phong Tuyết Chung, Hứa Vương góc áo tung bay, như đêm người về, lại đều có thông dòng tiêu sái. Hắn trong tầm tay đỡ Kỷ thị, Kỷ thị nửa người toàn đè ở trên tay hắn, buông xuống đầu, nhìn không ra khuôn mặt. Nghĩ đến, là cực vui mừng a. Trần thị thạch hóa, đỡ môn tay vô lực rũ xuống, rốt cuộc đẩy bất động kia môn, lại không đành lòng đóng lại. Nàng cũng không biết nàng đi về sau, Kỷ Trầm Ngư liền tỉnh táo lại. Nhất thời mê hoặc trùng quy chỉ ở nhất thời, nàng kế tiếp động tác, đối với hứa vương tay đấm chân đá. Cười ở hứa vương trên người trướng thai gai mắt tư thế, là cái đánh người hảo tư thế. Kỳ châm ngư bối thượng giống an lò so, đột nhiên đạn thẳng thượng thân, tay phải nắm tay, đối với hứa vương gõ má chính là một quyền. Hứa vương cười nghiêng nghiêng đầu, tránh ra tới. Gặp qua ăn qua không nhận nợ, chưa thấy qua ăn qua không nhận còn muốn đánh người. Bên hông nhiều mấy đá, đối hứa vương tới nói, dường như tao dương. Ngôi kỷ trầm ngư bị hắn bắt được tay, khởi không tới, hai chân hung ác đá hắn xương sườn, biên đá biên mắng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hồng nhan họa thủy. An mặc lùa dày chân đá khởi người tới, lại là sương sườn nhất mềm yếu chỗ, còn có chút đau. Hứa Vương lại trúng một chân, căng thẳng khuôn mặt, nóng giận. Hắn tức giận không phải này khoa chân múa tay, mà là kỷ trầm ngư sắp xỉ với giữ tợn khuôn mặt. Chiến Miên Lâm Ly tâm nửa điểm nhi cũng không, Hứa Vương đem kỷ trầm ngư đẩy, tức giận nói, hảo. Tiểu tính tình không cần quá lớn, kỳ châm ngư không phòng bị, thân mình hoạt bay ra đi, đụng phải hành lang dài làng can, mới dừng lại tới hô hô thở dốc, hãy còn có thừa hận trừng mắt hắn, điện hạ tâm tình càng kém, phải biết rằng ngủ ở lạnh trên mặt đất người là hắn, hắn vứt tay áo xoay người mà đi, đi chưa được mấy bước, thanh lanh trong gió có thấp thấp một tiếng, cũng không phải khẩn cầu cũng không phải cầu xin, là bình tĩnh kêu gọi, huy, huy. hứa vương gió mạnh quay đầu lại, chớn mắt dần nhìn, kỳ ra liền như vậy dạy người. Dựa hành lang trụ người kia nhi, không hề cậy mạnh, cũng không hề muốn ăn người, suy yếu dựa vào, tự nhiên toát ra nhu nhược vô lực. Hứa Vương không có tính tình, bất quá là cái cương cường nữ tử. Đỡ ta một phen được không? Bọn nha đầu ly đến còn xa, lên tiếng hô to, Kỷ Trầm Ngư không muốn Nàng lúc này tâm hoảng hoàng đầu vóc choáng váng, hoảng hốt là hôn đến lâu lắm, choáng váng đầu là bản thân còn bệnh. Cứ hôn, hôn, sẽ đánh. Nàng toàn thân, không chỗ không đau. Này một hơi tiết xuống dưới, Kỷ Trầm Ngư mới hiểu được một sự kiện, xương cốt bị rút đi, chính là hiện tại loại mùi vị này nhi. Trước mắt chỉ có một người ở, nàng nếu là không nghĩ lại ở gió lạnh trung thổi, chỉ có xin giúp đỡ với hắn. Lại nói này một thân thương, không phải bái hắn ban tặng. Hứa vương không nói gì đi trở về, nâng vậy Kỷ Trầm Ngư, mới nhìn thấy nàng hai má đỏ bừng, diễm như phấn mặt. Hắn kinh hô một tiếng, người bệnh đến như vậy trọng. Hắn hối hận đi lên, đối với mặt đất nhìn xem, bên ngoài là v Trên hành lang có thể ấm áp đi nơi nào? Ngàn không nên vạn không nên, ở chỗ này khinh bạc nàng. Khó trách nàng liệu chết ngăn cản, là bệnh cũng không nhẹ. Không quan hệ, ngủ trên mặt đất chính là ngươi. Kỳ Trầm Ngư còn một câu, Hứa Vương Ôn Nhu thở dài, ngươi nha. Hai người sóng vai mà hồi, Hứa Vương ở phòng ngoại ho nhẹ một tiếng, Ly Hoa lập tức tỉnh, ở trong phòng điểm thượng ánh đến, còn ở tự nói, chắc phi đâu. Kỳ Trầm Ngư bất mãn, nàng là giả bộ ngủ. Hà Tất Trang Hứa vương cười trêu nói, bằng không các ngươi như thế nào chạy loạn. Lại cô ý nói, đại tuyết thiên đông chết người đều có, không sợ đông lạnh bóc trần ra, ta cho các ngươi tạo thuận lợi. Ngươi biết trần thị có quỷ đúng hay không, ngươi ngày hôm qua liền biết. Kỷ châm ngư lại hỏa đi lên, liền kém xoa thượng eo. Hứa vương một sự nhịn chín sự lành, tiên tiến trong phòng, đem ngươi lộng ấm áp, chẩm rãi lại nói. hắn ngư mang hai ý nghĩa, vẻ mặt cười xấu xa, chúng ta có cả đời có thể nói, ngươi lại cấp lên đây. Hóa ra đêm qua bị người đoan uổng không phải ngươi, kỷ trầm ngư tức giận. Thấy ly hoa ra tới, bỏ quên hứa vương bắt tay cấp ly hoa. Hứa vương mỉm cười phân phó ly hoa đánh nước cấm tới, chắc phi muốn lại rửa rửa. Hai người lẫn nhau đánh giá, đều là chất vật. Hứa vương trên áo không phải bùn chính là tuyết, còn có mấy cái khả nghi đại giọt bùn là kỷ trầm ngư giấu chân. Hắn nước lượng lên, đưa đến kỷ trầm ngư trước mặt, ngày mai ngươi tẩy có phải hay không? Hảo a, buông xuống, chờ ta hảo tẩy. Kỳ Trầm Ngư giận dỗi nói qua, ném ra Hứa Vương lập tức vào phòng. Hứa Vương không có đợi kịp, hắn cũng muốn trở về phòng đi thay quần áo. Nước ấm đưa tới, làm Kỳ Trầm Ngư bội phục chính là, Ly Hoa nhiều một câu cũng không hỏi. Lại ngâm lại hai cái mụ mụ hai cái nha đầu, bao gồm gặp qua Hứa Vương gã sai vặt, nhìn đều trẻ tuổi, cái nào kỳ thật không phải thông minh ở bên trong. Ly Hoa không có khóc đều, "Chất Phi ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương." Điện hạ một thân nước bùn lộc cục, "Các ngươi gặp được cái gì?" Kỳ Trầm Ngư đảo có chút kinh ngạc, nàng chuẩn bị tốt một bụng giải thích, như vậy không dùng được. Vốn dĩ tưởng nói, điện hạ ngộ quỷ, kỳ thị cứu rút, hiện tại xem ra, câu chuyện này như vậy chỉ nghiệm. Thùng gỗ rất lớn, phù quân nhân tắm đầu hương khí, xanh tím cơ bắp ở nước gấm phao khai mật nhọc, Kỳ Trầm Ngư thoải mái mà đi ra thùng gỗ. Bên cạnh có màu trắng áo trong, mặt trên thêu không biết tên hoa văn, có làm khăn vải, tùy ý lau lau tóc, mới nhớ tới ly hoa không ở cái này nha đầu, nếu là ở không cho nàng ngồi, nàng còn sẽ khổ sở. Đi ra này gian môn, Kỷ Trầm Ngư liền biết Ly Hoa vì cái gì không ở nguyên nhân. Hứa Vương điện hạ ở ánh nến hạ ngồi, trong tầm tay phóng một lọ tử dược. Hắn khuynh chân nếu đã tọa, nhắm mắt dưỡng thần đôi mắt nghe được động tĩnh, mở to vừa mở mắt, thấy thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, Kỷ Trầm Ngư lại lùi về đi. Hứa Vương lặng lặng chờ, cũng không sốt ruột. Kỷ Trầm Ngư trở ra khi, không có nhiều kỳ quái, đi đến Hứa Vương bên cạnh ngồi xuống, xuống khoác trên vai áo trong. Bên trong từ ngực đến hạ, bị làm bố y ỉ gắt gao bọc, không đi một kia nhi quang. Nàng vừa rồi trở về, là làm cái này bảo hộ công tác. Thanh mà tím, xương đến lao cao đầu vai lộ ở ánh đến hạ. Hứa Vương động Dung, hắn ấy nay cầm lấy dược bình, ngã vào trong lòng bàn tay che nhiệt, cấp kỳ trầm ngư bôi trên đầu vai. Cùng vừa rồi bông tuyết chung mát xa giống nhau, hắn ngón tay hữu lực mà nhảy đánh bay nhanh, đau thời điểm chậm rãi qua đi, dược tính hành khai, tiệm là thoải mái. kỷ Trầm Ngư mơ màng sắp ngủ. Đông nhiên nói một câu, ta ngủ xuống dưới có thể chứ? Đi. Hứa vương chỉ nói một chữ. Kỳ trầm ngư bước chân tập tiếng đi đến trước giường, do dự một chút, đối hứa vương nói, ngươi xoay người. tiểu nhi nữ kiểu thái tất lộ. Hứa vương mỉm cười, theo lời xoay người. Kỳ trầm ngư kéo ra hạnh hoa hồng lăng chân ngủ xuống dưới, mới nói, hảo. Nàng đem cánh tay đầu vai tất cả tại bị ngoại, không phải thanh một khối, chính là hồng một khối. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại đây, ngón tay dính dược điểm đi lên. Kỷ Trầm Ngư yên tâm ngủ, không bố trí phòng vệ mà đem chính mình thương chỗ giao cho hắn. Hứa vương càng có ôn nhu ý cười, vì Kỷ Trầm Ngư đối chính mình không có phòng bị. Hắn nhớ rõ nhiều năm trước kia, chính mình trong lòng từng có yêu say đám. Sau lại hết thể tạp đến dập nát, chính mình tâm lâm vào trong bóng đêm, Trầm Luân khẩn cố ở thấp đế chỗ, chưa từng có một tia ánh sáng. Thủ hạ nữ tử hô hô đi vào giấc ngủ, nàng ra thịt trải qua vướt ve, lửa nóng mang theo dược hương. Hứa Vương lại hồi tưởng khởi ngày hôm qua cái kia lô mã ngu ngốc, khinh thường nhìn lại, tự cho là đúng tình si, hắn lại biết cái gì? Ngày hôm sau, kỷ trầm ngư càng không tốt, Trần Chất Phi cũng bị bệnh. Hứa Vương mang theo hai cái ma ốm Chất Phi, bước lên hắn đón dầu phương xa lộ. Qua đường bọn quan viên sôi nổi nên đón, ngày này tới rồi Vân Châu phủ, quan lớn nhất tổng đốc giản cùng tiệp mở tiệp tương thỉnh. Hứa Vương vui vẻ đi, hắn vốn là muốn mượn này một đường, nhiều trông thấy quan viên địa phương, nghe một chút bọn họ nói. Yếu đối phụ vương chấp chính, phía dưới còn có bao nhiêu mắt mình tâm lượng quan viên. Chủ địa phương là giản gia hậu trạch, giản cùng tiệp về người nhà dọn đến ngoài cửa lớn, đem nội trạch nhường ra cấp hứa vương. Nơi này tốt nhất địa phương, cũng chỉ có giản gia. Tiến hội bãi ở chính sinh thượng, địa phương bao gồm phụ cận phạm vi trăm giảm quan viên nhân vật nổi tiếng đều ở chỗ này, giản cùng tiệp nhất nhất dẫn kiến cấp hứa vương. Hứa vương cực có kiên nhẫn nghe những người này tên, đồng nhiên có loại khác thường cảm, gặp người lưu trùng. Bay lên vài đạo khinh bị ánh mắt. Tìm qua đi khi, thấy là một thiếu niên, sinh đến mặt ngạnh mắt lệ, khinh bị từ hắn trong mắt chợt lóe mà qua, hắn gục đầu xuống, thấy hứa vương xem chính mình, cung kính thiếu không người tử. Thiếu niên này là nhà ai? Có thể tới chính mình trước mặt, không phải một phương quan viên, chính là một phương nhân vật nổi tiếng. Không phải bạch hoa bạc phơ cao tuổi, chính là sành sỏi lõi đời trung nhân nhân, duy nhất trẻ tuổi mấy cái thanh niên quan viên, vâng vâng dạ dạ ở cuối cùng, không dám đi lên. Giản cung tiệp nga một tiếng, cũng có kinh ngạc, hắn thế nhưng cũng tới. Vội đối hứa vương nói, là vi gia trưởng tôn lại sợ hứa vương không nhớ rõ, hơn nữa một câu, chính là cái kia vi gia. Những lời này ở người khác nghe tới tương đương vô dụng, nhưng hứa vương nghe hiểu được, hắn con ngươi chỗ sâu trong gặp nạn dấu sáng ngời, đối theo bên người hầu hạ thiêm thọ nói, dẫn hắn tới. Thiếu niên xúc ở người mặt sau, đánh trong lòng một bụng khí. Người khác đều ở khen điện hạ long biểu phượng tư, kham vị công chúa lương xứng khi. Hắn này khí liền càng đủ, hận không thể thác nước 3.000 giảm, tích tích toàn có độc, đem cái này bán mình cầu vinh điện hạ, cùng hắn này đó xiểm thần nhóm toàn hại chết. Lập tức muốn xử lý một phiếu người, thiếu niên tâm trí cao. Hắn không muốn cùng người khác nhiều lời lời nói, người khác biết hắn, cố tình cùng hắn bảo trì khoảng cách. Thiếu niên không cho là đúng, cũng không cho rằng là vắng vẻ, ngược lại lầm bẩm, thanh giả thanh, đục giả đủ, đụ, hai người không thể nói nhập là một. Thiêm thọ lại đây khi... Tại đây bên cạnh vài người nịnh bợ đón nhận đi, tiểu ca có chuyện gì? Đã nhận được là hứa vương gã sai vặt. Có mấy người tay ở trong tay háo nắm bạc bao tưởng, là làm cho người cấp, vẫn là đến không người chỗ lại cấp. Quốc quân không có lập tự, hứa vương là tiên hoàng hậu sở ra, lại đến cưới cường quốc gan lăng công chúa, chiều dã trên dưới đã sớm bay là tả nghị luận, sẽ là về sau chữ quân. Ven đường phía trên, nịnh bợ leo lên ôm đùi người vô số. Thiêm họ đối bọn họ cười, các vị nhường một chút, ta tìm hắn. Ngón tay xuyên qua mọi người, thẳng chỉ kêu ôm cánh tay bối tưởng thiếu niên. Đại gia thất vọng a một tiếng, có mấy cái tự cho là vừa rồi nhìn thấy điện hạ nói được thỏa đáng người càng vì gì. Nhưng chợt, sáng ngời tươi cười, ấm áp tươi cười, cười ha hả, ha, ha ha cười, cùng vang lên, nơi này dường như xiết thú buồn cười đoàn. Vi công tử thỉnh. Vi công tử không thể trì hoãn. Vi công tử nho nhỏ thiếu niên, lại là một phương danh sĩ, tuy rằng đứng ở này cuối cùng, như thế nào có thể lừa gạt được Hứa vương điện hạ. Thiếu niên không thể nhịn được nữa lại khinh bỉ một chút, mãn nhãn băng xương, đồng nhiên hóa thành xuân phong quất vào mặt, làm người chỉ một chữ, phiền. Lại có một chữ, chính là, hận. Lại có một người lại đây, thân thiết vì hắn giật nhẹ vật áo, vi huynh, còn nhớ rõ năm đó chúng ta đồng du, ta nói vi huynh trời tròn đất vuông, không phải vật trong ao, có thể thấy được hôm nay, như vậy nghiệp chứng. Thiếu niên mặt vô biểu tình, đúng vậy, từ ngươi đã nói, ta đập vỡ cái chán, nơi này thiếu một khối, đâm một cái ba. Nơi này thiếu một khối, ngươi xem, thật là trời tròn đất vông. Hắn dùng ngón tay thượng ấn ở trên chán, hạ ấn ở trên cằm, làm một cái quái tướng. Đầy bụng ác khí, lúc này mới tiết ra tới một nhỏ một chút. ly hứa vương tuy rằng xa, hứa vương cũng thính thai nghe thế vài câu, nghị thẩm vi ra người quả nhiên danh bất hư truyền. Vi gia là 15 năm trước bị giáng tội, tội danh lại nói tiếp thực buồn cười, là bọn họ ngay lúc đó ra chủ vi công pháp, lực bài chúng nghị, thuyết phục quốc quân, quyết định khuynh Đối an lăng quốc khai chiến, như thế nào thuyết phục, nội tình không thể hiểu hết, chỉ biết trước nay nơm nớp lo sợ đối an lăng quốc quân, cư nhiên không thể tư dễ đáp ứng. Rồi sau đó, có thể nghĩ, an lăng quốc sứ thần một người tiếp một người tới, trên đường không phải nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, mà là một đường sứ thần hổ lang hành. Lại phái ra sát thủ, đâm bị thương vi công phác Thế tử, lửa đốt vi ra bài vị. Các đại thần vốn là lo lắng gây họa, tập thể công kích, vi công phác nhân lực chiến mà đắc tội danh. Bị xét nhà mà không có di tộc, cũng không có lưu đày, mệnh hắn cả nhà lui cư nguyên hương, từ đây không thể làm quan. chỉ Vi công phác một chuyện liên lụy, còn có ngay lúc đó đại tư Mã Lục Tham, đại tư không bình thường, Vi công phác lúc ấy quan không bọn họ đại, chỉ là quan bái thượng kỵ tướng quân. Nghe nói là cái quân sự thiên tài. Một viên tướng tinh, liền như vậy ngã xuống xuống dưới. Hứa Vương kia một năm chỉ có vài tuổi, mới là thiếu niên. Kinh nghe bại An Lăng người ngược lại bị hại tội. Trong lòng khắc lại một đạo thâm ngân, hứa vương thủ lễ lập trí kiên định, không chỉ có là chính mắt nhìn thấy an lăng tàn bạo hung tàn, còn có chính là có chuyện này bóng ma. Trung thần không ở, còn có ai người. Vi công phác là kiên không quay đầu lại, mới rơi vào như vậy kết cục. Thiếu niên khai quá vui đùa, liền cười ha ha. Những người khác có xấu hổ, có nộ mục chỉ có thiêm thọ bật cười, nửa ha ha eo, nhấc tay từng dẫn, vi công tử, điện hạ muốn gặp người. Hai người lập tức mà đến, mặc kệ mặt sau người. Cùng hắn thân mật người cuốn cuốn tay háo, mang theo muốn nhào lên tư thế, có người ngăn lại hắn, thấp giọng nói, trước nhận hắn nhất thời, chờ điện hạ rời đi, chúng ta đi vi ra nháo đi. Ừ, cũng thế. Người kia đối ở giữa hứa vương nhìn xem, chỉ có nhịn xuống tới. Thiêm thọ đem thiếu niên mang đến, hứa vương con ngươi sáng ngời, sáng như sao trời, cũng chính là mang theo trên cao nhìn xuống mà xem hắn. Thiếu niên cách đến xa không có cảm thấy, ly đến chỉ có vài bước xa, lúc này mới chân chính cảm nhận được cái gì là áp lực cái gì là vương hầu loại hắn không khỏi nhắc tới góc áo quỳ xuống tới ấn quy củ hành đại lễ báo danh họ bố y lê vi minh đức gặp qua thất điện hạ những người khác có khe khẽ nói nhỏ giản cùng tiệp bất an giải thích nói điện hạ hắn tuy là bố y đi hề, lại thiện có thể tương mã y đi hề mã ta đóng quân chung có bệnh mã thỉnh hắn tới tương trị chính gặp gỡ điện hạ lại đây ta thỉnh hắn tới ăn bữa cơm hứa vương mang theo không ngại ngược lại hỏi đọc quá nhiều ít tương ma thư Vi Minh Đức chính mình lanh lành đáp lời, hắn thân thẳng mắt chính, hồi điện hạ, mã thư thượng vừa nói, còn có không đến chỗ. Tiểu nhân từ nhỏ cùng mã ngủ nằm, một ngày không thấy mã liền không vui, chính là trời cho tướng thuật. Cung vọng, lớn mật, thỉnh điện hạ trị tội, trẻ con, bất quá nói bậy thôi. Tức khác liền có người ra tới chỉ trích, một câu so một câu tiếng gầm cao. Vi Minh Đức bối liền đĩnh đến căng thẳng, đồng thời mang theo vẻ mặt bất kham chịu được. Mọi người nói như trọng đè ở hắn bối thượng. Muốn đem hắn bối áp còn mới hảo. Vi Minh Đức liền đỉnh, không phải toàn cảm thụ không đến, mà là vẫn luôn đấu tranh. Bộ dáng này, làm Hứa Vương nhớ tới Kỷ Trầm Ngư, con cá cũng là như thế này, nàng không có sai, sẽ không chịu bái phục. Đương nhiên nghĩ đến Kỷ Trầm Ngư, Hứa Vương đối thêm tài hạ giọng, Kỷ thị hảo rất nhiều, tổng buồn ở trong xe trong phòng cũng không tốt, chúng ta hôm nay không đi, làm nàng đi ra ngoài đi một chút thấp thấp gợi, còn có ta quần áo, hỏi nàng bao lâu tẩy. Thêm tài thấu thú nói: nô tài đi nhìn kỹ chắc phi cấp điện hạ giặt quần áo. Hứa vương cười khẽ, đi thôi. Nghĩ đến kỷ trầm ngư sắc mặt, lại muốn cùng thiếu niên này lúc này giống nhau, là không phục muốn đấu tranh. Giảng cùng tiệp đối vi Minh Đức cũng có trách cứ, hắn là cái cẩn thận làm con người, vì ra nếu ở chỗ này, khác bọn quan viên toàn thêm tội, chỉ có giảng cùng tiệp không chịu, hắn vẫn luôn cho rằng vi công pháp là cái có năng lực người. Trong lúc vô ý bị bệnh mấy thất ngựa, bác sĩ bó tay không biện pháp khi, không hiểu hảo. Sau lại cha biết là Vi Minh Đức việc làm. Giản cung tiệp đồng tình Vi gia, liền mời đến Vi Minh Đức ý hề mã tướng mã. Đại gia công tử lên làm mã phu, Vi Minh Đức lại rất vui. Hắn tâm huyết, trời sinh mang theo Vi gia hiếu thắng hiếu chiến can. Nhưng hôm nay đối điện hạ hồi nói, thật sự quá cuồng. Đang muốn vì hắn cầu tình, hứa vương đứng lên, một khi đã như vậy, ngựa của ta, ngươi tới tương một tướng. Mọi người tách ra, chỉ trích thanh thấp hẹn tới, hâm mộ nhìn Vi Minh Đức đi theo điện hạ mà đi. Hai mặt nhìn nhau qua đi, lại cùng nhau theo sau. Bên ngoài là giản ra sân, thính ngoại giống nhau có cây cối hoa cỏ, băng tuyết trung hoa cỏ điều tản, không ra tới hảo chút địa phương. Hứa vương chung quanh vừa thấy, trêu trọc giản cùng tiệp một câu, giản đại nhân, nhà của ngươi đảo còn không nhỏ. Giản cùng tiệp lạnh lùng, thỉnh hứa vương tới là vì cho chính mình trên mặt thiết vàng, về sau có thể nói chiêu đãi quá điện hạ, không nghĩ có như vậy một kiện chuyện phiền thoái, điện hạ khả năng cho rằng chính mình ra quá mức hào hoa xa xỉ. Còn không có giải thích, Hứa Vương phân phó xuống dưới, lại là phi ngựa hảo địa phương mang mã tới. Giản cung tiệp nhẹ nhàng, nho nhỏ thở dài ra một ngụm trường khí. Không lâu mã mang đến, tổng cộng hơn 10 thất, tất cả đều là Hứa Vương điện hạ tọa kỵ. Khi trước một đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái bất phàm, mới dắt lại đây liền có người reo hò, thần tuấn. Hứa Vương chỉ xem Vi Minh Đức, thiếu niên này sẽ nói như thế nào? Vi Minh Đức cười lạnh, hảo mã không phụng chủ nhân tốt, cũng bất đắc di gì, gì. Đại gia toàn sửng sốt, Vừa rồi cùng hắn lôi kéo làm quen bị châm chọc người đắc ý cười cười. Người này trăm năm không thay đổi chết tính, luôn là tự cho là chính mình gây gớm. Vi gia đều thành một cái người xa cơ thất thế, chỉ có mấy tông tổ điền độ ngày, còn kiên cường cái gì. Hắn chở vi minh đức như thế nào bị người kéo đi ra ngoài, vi gia lại đến thượng một vòng tân tìm và tịch thu. Người đây là có ý tứ gì? Hứa vương quả nhiên có không vui? Vi minh đức đối hắn thu hồi cười lạnh, túi lầu nói, tiểu nhân không có ý khác, bất quá điện hạ Này con ngửa sức lực đã thương, tuy rằng điện hạ mọi cách yêu quý, bổ đến lại hảo, cũng là ngoại làm trống giống, không chúng trọng dụng. Có mấy người là lập tức tướng quân, cũng tự cho là thực hiểu, nhìn xem kia mã, nhìn nhìn lại thiếu niên, nhỏ giọng nói thầm nói, mã kinh thường nói, mục đại mà tâm đại, tâm đại tắc mánh lời không kinh, này mã rõ ràng là thất hảo mã rõ ràng nói vậy. Hứa vương than nhẹ một chút, vây vây tay, dẫn đi đi. Đây là hắn đệ nhất thất tòa kỵ, tuy hắn trên chiến trường chịu quá thương. Thương ở an lăng quốc manh tướng thủ hạ, thiếu chút nữa nhi liền chết đi, hứa vương dùng hết thuốc hay mới cứu được tới. Lúc ấy người an nhân xâm linh chi, thậm chí nghe nói hổ cốt mật gấu trị người tổn thương tốt nhất, cũng mặc kệ, cấp này mã rốt hết. Nay mã, một mũi tên xuyên bụng, còn đem hắn trở trở về, đã cứu hắn mệnh. Hắn không nói gì, người khác không dám nói lời nào. Lo sợ bất an mà nhìn, giữa sân một mảnh an tĩnh. Vi Minh Đức cuối cùng tiếp thu đến giảng cùng tiệp sát gà cắt cổ ánh mắt, hắn trong lòng đau xót. Giản thế thúc ý tứ, làm chính mình không cần đắc tội điện hạ. Vi Minh Đức tùy vi công phác về nhà khi còn nhỏ, ký sự thời điểm trong nhà chính là như vậy, mà không phải trong kinh quan viên. Chính là tổ phụ ngày ngày thở dài, lại như khắc đá, khắc ở hắn trong lòng. Hắn lúc nào cũng nghĩ, phải vì tổ phụ sửa lại án xử sai. Đối với Hứa Vương trước khi chiến tích, Vi Minh Đức từng phù quá một đại bạch, sau lại Hứa Vương bị một ngày ba đạo thánh chỉ gọi trở về đều chung, Vi Minh Đức còn vì hắn lo lắng quá. Cũng âm thầm vì điện hạ cổ vũ, ngươi là hoàng tử Long Tôn, chỉ có ngươi mới có thể đứng vững. Không nghĩ vị này không tiền đồ điện hạ, đều trung phát ra quân lệnh, một lui ba trăm giảm. Minh Đức đối hắn vô cùng thất vọng, lại có an lăng công chúa giảm xuống hứa vương, hứa vương điện hạ lấy thân hòa thân. Này còn có đạo lý nhưng giảng sao? Hắn nhìn không được, tưởng cấp vị này bán mình điện hạ một chút nhan sắc nhìn xem. Chương 62, Vô Tâm Cắm Liễu Bán mình điện hạ sai người đưa lên để nhị con ngựa. Đây là một con trường hành trên mã, mỗi ngày đi theo xe mặt sau hành đến chậm, nhìn thấy chủ nhân, khó chịu phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, vó ngựa đánh vào ngạnh băng tuyết thượng, giống như buồn chồn Vi Minh Đức nhịn không được cười, nó tưởng chạy vội. Do người chung có khịt mũi coi thường thành, có cái quái thanh quái điều nói, mã từ chuồn ngựa ra tới, đương nhiên đều tưởng chạy vội. Vi Minh Đức trả lời lại một cách liễm ai, hồi đến cực nhanh, ai nói, bệnh mã nhược mã không chí khí mã, chỉ biết ăn nhàn. Khoe mắt đối Hứa Vương nâng Gắt gao nhếch môi, mang theo sinh khí không nói lời nào. Hứa vương trong lòng biết rõ ràng, thiếu niên này mang chính mình không chí khí. Đáp ứng nên thu công chúa, một bộ phận người đối chính mình càng khách khí, một bộ phận người muốn xem không dậy nổi chính mình. Thủ lễ thưởng thức thiếu niên này kiên cường, lại vì hắn ở chỗ này nói chuyện thẳng nạnh đau đầu. Mang theo khí thiếu niên, một không cẩn thận nói ra cái gì, điện hạ là chị hắn tội, vẫn là chăng nghe không thấy. Chàng nghe không thấy cũng không được, có nhiều thế này người đang nghe. Nguyên bản là tưởng cùng vi ra người nhiều hiểu biết, không nghĩ thiếu niên này tính tình như sũ cục đá, chỉ có thể hắn đông người, không thể người để hắn. Hứa vương tạm thời không cho đệ tam mã lại đây, ánh mắt vô ý thức tùy tiện nhìn hai mắt. Phía trước có một cái viện môn, viện môn ngoại, một góc cẩm thường lộ ra, lại có nửa bên như ngọc gò má nghiêng đi tới, cùng hứa vương nhìn một cái mắt đôi mắt. Kỳ châm ngư là đi theo mã tới, nàng xem mã là cái gì dắp tâm, không cần nói cũng biết. Cùng hứa vương đánh thượng đối mặt. Kỷ Trầm Ngư thật không có sợ tới mức như vậy súc đầu mà hồi, nàng chấn định ở hứa vương trên mặt còn nhìn lướt qua, đang muốn xoay người khi, hứa vương vẫy vây tay. Cho rằng chính mình nhìn lầm kỷ Trầm Ngư sững sờ ở nơi đó, thấy hứa vương đối thiêm thọ nói câu cái gì, thiêm thọ trong tay phủng hứa vương chỉ vàng theo vân long áo choàng, là dự bị điện hạ gia thính sẽ dùng được với, hắn đem áo choàng phủng lại đây. Đưa đến kỷ Trầm Ngư trước người, điện hạ làm chắc phi thêm ý hề, qua đi. Áo choàng trường mà to rộng. Bộ phận rũ xuống giải lụa như nước chảy giống nhau. Thêm ý dù ý tứ ở đâu, kỳ Trầm Ngư rất là minh bạch. Tuyết mũ to rộng, có thể che khuất nàng hơn phân nửa cái mặt. Đi lên một bước, kỳ Trầm Ngư tâm hỉ. Hứa Vương dáng người chỉ so chính mình cao một cái đầu, béo gầy lại không kém nhiều ít. Trải qua đêm hôm đó hôn, Hứa Vương là cơ bắp căng chặt, bên ngoài nhìn qua thon gầy người, cùng kỳ Trầm Ngư thon thả dáng người tương tự. Nếu là phủ thêm này quần áo, lại đem mũi chân điểm cao, người ngoài chỉ sợ sẽ nhận sai. Trong sân người nhìn không chấp mắt nhìn cao gầy nữ tử lại đây, suy đoán một chút đây là vị nào chắc phi. Thấy nàng đi đến điện hạ bên người, hành lệ sau đứng yên. Điện hạ cùng nàng nói một câu cái gì, liền lại nói, dẫn ngựa tới. Kỳ trầm ngư chi lỗ thai, cũng muốn nghe thượng vừa nghe. Đệ tam con ngựa sinh đến dị tướng, lỗ thai tiểu, nòng cốt gầy, lại chân cực dài. Có người kinh hô, thiên lý mã. Con rung đùi đắc ý ngâm nói, tương mã kinh thượng nói, nhĩ tiểu, tắc người am hiểu ý. Này nhất định là thất thiện giải nhân ý hả mã? Vi Minh Đức chẳng biếm, đây là thất không trường toàn mã, như thế nào thành thiên lý mã? Người nọ thanh âm quàng quạt ngừng, mặt tức giận đến đỏ bừng, dậm chân nói, không phải thiên lý mã, như thế nào điện hạ sẽ dắt tới? Hứa vương vừa lúc kinh ngạc, đây là nơi nào tới mã? Thêm tài nhịn cười, là nô tài dắt sai rồi. Vi Minh Đức mặt có chút đỏ lên, hắn tự biết cùng những người này không hợp, lại nhiều lần có châm trọng, lớn tiếng đôi hứa vương nói, điện hạ. Tiểu nhân tuy rằng không phải quan viên, cũng không phải có thể dùng ngựa tồi tới trêu đùa người. Thiêm thọ chạm vào thêm tài, thêm tài dùng mũi chân để để thêm thọ. Hai cái gã sai vật vẻ mặt cười xấu xa, kỳ thật là dùng này thất ngựa tồi tới khảo nghiệm một chút thiếu niên. Chỉ đua một chút, này có cái gì? Không nghĩ thiếu niên giận dữ, cho rằng vũ nhục hắn hảo ánh mắt. Có cái quan viên cùng vi ra vẫn luôn không đúng, cũng ăn đủ vi công phát xấu tính khổ. Mở miệng nói, điện hạ, này trẻ con tự cho là bá nhạc ở điện hạ trước mặt cũng hô to gọi nhỏ thiếu niên cuồng vọng lãng phi điện hạ rất nhiều thời gian hứa vương mỉm cười ánh mắt rời đi tới đem ở đây quan viên toàn xem một lần ngẫm lại nghe bọn hắn đối với việc này là cái gì tâm sự là bỏ đá xuống giếng vẫn là có người nói tình vi minh đức nghe được trẻ con bốn chữ khí thượng thêm khí lớn tiếng cùng quan viên tranh chấp lên lương bá thanh ta thiếu niên cuồng vọng cũng so ngươi này trung niên danh sĩ hảo lương bá thanh tức giận dâng lên nhớ một chút hứa vương ở Làm nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì. Có một người đã mở miệng, thanh âm lạnh lùng, lại không phải băng tuyết vào đầu, chỉ là không tán đồng vi minh đức nói, ngươi vốn là thiếu niên, người khác cũng không có nói sai. Lại nói điện hạ mệnh ngươi tương mã, tự nhiên là tin tưởng ngươi có tương mã khả năng. Hảo mã cũng thế, ngựa tồi cũng thế, tự nhiên là kinh tương mã người xem qua mới có thể phân ra. Ngươi có thể phân ra tới, là bổn phận của ngươi, chưa nói tới vũ đủ. Thanh âm này... Là hứa vương bên người buông xuống tuyết mũ chắc phi mà phát. Bọn quan viên an tĩnh lại, sôi nổi nói, là, chắc phi nói được có lý. Hứa vương nhuẩn miệng cười, ánh mắt ôn hòa mà đối thượng vi minh đức. Phản phất có một loại có thể chấn an người lực lượng, vi minh đức chậm rãi bình tĩnh, suy nghĩ một chút, chính mình cũng không có ý tứ, ngập ngừng suy nghĩ nói cái gì, không nói gì thêm. Kỳ trầm ngư đánh trong lòng đau lòng hắn, giống như nàng nói võ kỳ an thiếu niên tình cảm, có thể tha thứ giống nhau, người ở thiếu niên. Phần lớn là như thế. Chỉ biết ta hành ta ở, mặc kệ chạm vào thương, va chạm, người khác làm như thế nào tưởng. Bởi vì đau lòng, mới làm trò này rất nhiều người mở miệng nói chuyện. Đừng nói cái gì ta có thông thiên triệt địa có thể, chính mình bên người trước lộng không tốt, nói chuyện gì anh hùng khát vọng. Đem thương cùng là vì cái gì có này vừa ra, còn còn không phải là anh hùng giận dỗi. Đương anh hùng, chưa chắc liền hết thể hoàn mỹ, huống chi bên người tục nhân. Bọn họ vì An vì Xuyên, 10 năm gian khổ học tập khổ. Chẳng lẽ bước đầu tiến khởi, liền hình cửa sổ ánh tuyết vì lê dân? Buồn cười đã chết. Có đại khát vọng giả, bất quá như vậy mấy cái, còn muốn trên đường sẽ không dao động, vẫn luôn kiên định. Bởi vì nàng đau lòng thiếu niên này, không cần bày ra kiếp sau người toàn độc ta độc thanh, khuất nguyên chính là quá thanh, mới nhảy hà, lưu lại một đoan ngạo ngày hội. Văn thần võ tướng đều như vậy, thiên hạ còn có minh quân sao? Người cho rằng ngươi hành, không nhất định là phá bùi gai mà chứng minh, mà là muốn cùng thế tục chu toàn. Muốn tại thế nhân chung bảo trì thanh tỉnh, miệng lưỡi lợi hại, không phải dùng ở chỗ này. Thấy hùng củ củ tiểu trọi gà giống nhau vi minh đức héo không ít, kỷ trầm ngư thương tiếp nói, thiếu niên cuồng vọng, là vì trong lòng tất có khát vọng, thanh vân có đường, cũng cần chỉ dẫn. Điện hạ tại đây, người sao không quý trọng. Người ở bùng chung, không trách người khác tương nhẹ. Hứa vương cười như không cười, ta này nội màn chung, không nghĩ ra một cái bá nhạc. Vi minh đức tắc ướt mắt, vì này một câu thiếu niên vọng Là trong lòng tất có khát vọng, cái này quật cường thiếu niên, tươi xuống vài giọt từ nước mắt. Hắn khinh thường những người này, bao gồm cho chính mình sai sự cơ hội giản cùng tiệp, cho rằng bọn họ tất cả đều là một đám kẻ phụ họa Hắn khinh thường hứa Vương Điện Hạ, vì hắn bán mình canh cánh trong lòng, không thể bông.